Liễu Hiền châm chọc nói, ngươi cái gì cũng không hiểu mà dám đến đánh bảng. Ninh Trường Cử đáp lại, giọng điệu thách thức. Ngươi hiểu biết nhiều như vậy, chẳng lẽ là thủ hạ của ta? Đánh bại kiếm. Liễu Hiền trợn mắt nhìn, giận dữ rộng chân, tám răng giải thích. Ngày bình thường không ai khiêu chiến, trong phạm vi thiên bảng, người muốn đi đâu thì đi. Nếu có người đến, phải trở về thủ bảng cho nghiêm túc. Nêu kỹ, lấy đồ của sư tỷ về. Ngoài ra, những người khác đến thì không được thua. Ninh Trường Cử nhìn Liễu Hiền, nữ tử với mái tóc ngắn trong gió tiết. Chăm chú gật đầu, mặt mày ôn hòa, Liễu Hiền thấy hắn có vẻ ôn nhu, cứ tưởng hắn sẽ nói những lời kiểu một đường trân trọng, nhưng tinh Trường Cử lại bĩm cười, nói: "Liễu nữ hữu hiệp, toàn thân trở ra đi." Liễu Hiền mang theo kiếm, quay người nhào tới. Ngoài cao lâu, lam can phủ đầy tuyết, và lâu đài với mái vòm trông ngọc lộ ra trong gió tuyết, tĩnh lặng đến kỳ lạ, Ninh Trường Cử từ trong đống tuyết đào ra thân thể mình, Phùi tuyết trên quần áo rồi nhìn về phía xa, đây là trung thổ trung tâm, ngoài thiên bảng lâu bốn phía chỉ có đồng bằng hoang dã đây chính là trung tâm thế giới ninh trường cửu bất chợt nghĩ vậy không đúng thế giới trung tâm mỗi năm đều thay đổi vị trí của thần quốc Nhưng phiền bảng lại rơi ở đây điều này có ý nghĩa đặc biệt hắn không tự chủ được mà nhớ tới cây đại thụ kia những rễ mạch gần như lan rộng ra cả thế giới nguyên quân sao hắn chợt nghĩ hoặc là một loại vật chất của thế giới bản nguyên nghĩ ngợi một chút hắn không để tâm nữa đứng dậy đi xuống lầu hướng phòng bạc mà đi sân cược đã vắng người nhiều người đã thất vọng tàn đi, nhưng vẫn còn một số người ở lại để chiêm ngưỡng phong thái tuyệt vời của thiếu niên. ninh trường cửu không hỏi vị trí sòng bạc, hắn chỉ cần theo kiếm khí mà đi tới. hắn bước vào, mọi ánh mắt đều dồn về phía hắn. trên bàn sòng bạc chỉ còn lại ngân quan và cổ kiếm, như những vật thiêu liêng của quyền lực. trong sân không một ai lên tiếng, bởi vì đây là khoảnh khắc đặc biệt, lần đầu tiên kiếm các chi kiếm rơi vào tay hắn. ninh trường cửu không cảm thấy gì đặc biệt về sự trang trọng này. hắn bước đến bên bàn, tùy ý cầm lấy quan và kiếm, nhìn kỹ đường vân trên kiếm một lúc. rồi quay người rời đi. Cả quá trình đơn giản đến mức khiến người Ta nhạt nhiên giống như đây không phải là thanh kiếm danh tiếng, mà chỉ là một chiếc dù bị mất trong cơn mưa. Đột nhiên, một giọng nói phá vỡ sự tĩnh lặng, "Ta đặt cược ngươi thắng." Ninh Trường Cửu quay lại, nhìn thấy Tiêu Cửu, ánh mắt kiên định, Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Ánh mắt của ngươi rất tốt." Nói xong hắn rời đi. Khi hắn rời đi, mọi người mới bắt đầu trò chuyện, khen ngợi phong thái của hắn, thán phục tài năng kiệt xuất, giống như một vị thần tiên. Ninh trưởng cử cầm lấy thanh kiếm nhìn vào trên vỏ kiếm khắc ba chữ liệu quân chắp hai đầu lông mày khẽ cau lại nghĩ tới đây là tên của nhị sư tỷ sau đó hắn dùng ngón cái đẩy chui kiếm ra một chút nhìn chăm chú vào thành bình khí tiệp thế kia trên đó có khắc một dòng chữ côn lôn côn lôn ninh trường cửu nhân mày chăm chú nhìn thật lâu không chắc liệu đây có phải là một sự trùng hợp hay không côn lôn nguyệt quốc thiên bảo ở phương đông bắc cả cổ thành vạn liu hội tụ có vẻ như đang chỉ dẫn điều gì đó vào mùa đông đại tiết không ngừng rơi mùa xuân còn rất xa mới đến Những ngọn núi sửng sững bị bao phủ trong tiết trắng Đất trời lạnh giá Những hòn đá trên núi vốn khô cứng giờ đây Cũng được phủ một lớp tiết dày như ngọc Trong hiệu lệnh của lâu Ninh trường Cửu ngồi ím trong bộ áo trắng Mỗi ngày đều thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp này Trung thổ rộng lớn mênh mông Dù là từ gần thiên bảng nhất 81 nước cũng phải ngự kiếm 7 ngày mới có thể đến Hôm ấy, trong yến hội Hải Quốc Hắn đã gặp một cô nữ nhỏ tuổi Nên nói cô ấy đến từ vùng đất này dù vậy, ninh trường cửu cũng không có ý định ở lại lâu trong lâu. một tháng nữa, hắn sẽ quay về cổ linh tông, cùng tư mạnh tiếp tục điều tra minh quân quyền hành và các vấn đề liên quan. trong những ngày tiết rơi, ninh trường cửu phần lớn thời gian đều dành để nghiên cứu kiếm của liễu quân trát. đây là kiếm của kiếm các nhị đệ tử, đứng trong top 5 kiếm mạnh nhất trung thổ. hắn cầm chui kiếm, cố gắng xem liệu ngoài hai chữ côn cool lôn có thêm minh văn nào khác. nhưng hắn nhận ra mình không thể rút kiếm ra được. mỗi lần kiếm ra khỏi vỏ nặng nề hơn. lực lượng kiếm ý dường như đè nặng lên cơ thể và tâm trí hắn, khiến hắn cảm thấy gần như không thể tiếp tục. Mỗi lần khớp xương vàng lên tiếng răng rắc linh hồn như bị ép ra khỏi thân thể, nỗi đau đớn như khoa nỗi trái tim. Nếu cứ tiếp tục, không phải hắn rút kiếm, mà chính là kiếm, cô luôn sẽ rút linh hồn hắn khỏi cơ thể. Ninh Trường Cử Đành bất đắc dĩ từ bỏ. Tuy nhiên, mặc dù không thể rút ra, kiếm ý trong vỏ kiếm vẫn mang lại rất nhiều lợi ích cho tu vi của hắn. Kiếm ý trong thanh kiếm này thật sự mạnh mẽ, như một dải ánh sáng tiết bao quanh. Kiếm quang mạnh mẽ khiến người ta cảm nhận được khí thế của một kiếm, có thể chém sơn phá hải, làm chấn động trời đất. Ninh Trường Cử thử luyện hóa kiếm ý, nhưng kiếm ý kiêu ngạo, sắc bén như đái nhục khê trong nước. Muốn rèn luyện và đẩy lùi nó ra khỏi thân thể cần phải mất rất nhiều năm tháng. Kiếm của kiếm các quả thật danh bất hư truyền. Ninh Trường Cử không cố gắng quá nhiều nữa, mà chỉ để kiếm nằm ngang trên gối mọi kiếm khí để rèn luyện nhục thể và hồn phách, giúp nâng cao đạo kiếm của bản thân. Ban đầu trong kiếm ý của hắn có đủ sự tinh xảo. nhưng thiếu đi sự cương liệt mà giờ đây kiếm này có thể bù đắp cho khiếm khuyết đó. còn về ngân quang, nó rất hợp với giá giá, giá giá. ai không biết bây giờ giá giá và tiểu linh ra sao? ninh trường cửu ngẩng đầu nhìn tiết rồi ánh mắt hướng về phương đông nam, rồi bất giác đắm chìm trong suy tư rất lâu. cổ linh tổng cũng có tiết rơi trong căn phòng mờ tối, rèm cửa rủ xuống tĩnh lặng. những thanh kiếm nửa ra khỏi vỏ bày trên giá, thân kiếm như mặt kính phản chiếu ánh lửa chập chờn, tinh hoa từ giữa lò đốt thị thú đổm bốc lên. Đôi tay trắng như tít nhẹ nhàng vươn ra, cô tay ánh lên màu đỏ nhạt giữa ánh sáng lửa. Nữ tử trong bộ váy trắng cắt may vừa vặn, thân hình nàng khéo léo, đường cong hoàn mỹ hiện ra rõ ràng. Nàng buông tóc dài, tựa như bay bay khuôn mặt không son phấn, tinh khiết như ngọc, đôi mắt nhìn chăm chú vào tiết rơi bên ngoài cửa sổ. Về mặt ung dung, sớt thân, đó chính là lục Giá giá. Trước khi nàng tròn 24 tuổi, nàng đã thích những lúc như vậy, ngồi một mình trong phòng không đốt đèn lửa, trong buổi chiều tĩnh bịch. đôi mắt sáng mở ra nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bay tán loạn trong làn tiết sự kiện ninh trường cửu rời đi đã trôi qua hơn một tháng chỉ vài ngày nữa những nén quỳnh bên cửa sổ sẽ biến thành những bông hoa nở rộ lục giá giá co chân lại cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay kiếm ý chảy xuôi trong cơ thể nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi hôm nay trong tông môn ít người phần lớn các tông môn đã giao lại quyền hành và đổi lấy những bí tịch đồng giá những bí tịch này qua trăm năm có thể sẽ thay đổi cổ linh tông lắm thay đổi cục diện u um minh mà họ đang độc chiếm, nhưng Tư Mệnh không quan tâm. Mặc dù nàng là tông chủ, nhưng chỉ giống như một hôn quân nhìn lợi ích trước mắt, chẳng hề có lòng yêu mến tông môn, chỉ muốn nâng đỡ đứa con trai của mình lên ngôi thái tử. nhỏ bé thái tử mỗi ngày chỉ thích lải nhải về cái gọi là cáo muộn loài hổm, giống như sự uy thế lớn lao của Tư Mệnh đang được phô trương. Sau khi những khách khứa rời đi trong nơi nấp lo sợ, Ninh Tiểu Linh sẽ vươn móng vuốt nhỏ, cuộn mình trên tấm đệm lông nhung, ghé vào đó, kéo tay, ôm lấy cái đuôi để nghỉ ngơi. thỉnh thoảng lúc tư mệnh tỷ tỷ không có ở đây nàng sẽ ẩn dưới những chiếc đuôi to nhẹ nhàng bót đuôi của mình và dùng tay che miệng để tránh phát ra âm thanh Hôm nay, khi nàng đang bót đuôi mình bộ váy đen của một thiếu nữ bị ảnh bất ngờ xuất hiện trước ngay vàng ninh tiểu linh tỉnh táo lập tức nhắm mắt lại tư mệnh tòm lấy lỗ tai của nàng nói đừng giả bộ ngủ đứng lên đi ninh tiểu linh yếu ớt mở mắt đôi mắt mơ màng lướt qua lâm bâm nói và giá giá sư phụ tư mệnh một tay từ trong ngực của nàng đoạt lấy cái đuôi Bóp mạnh, trong khi thiếu nữ hồ ly kêu a a, Tư Mệnh cười lạnh, ngươi cái tiểu hồ ly này nghĩ là có thể giấu đuôi cao trước mặt ta sao? Ninh Tiểu Linh vội vàng cầu xin, Tư Mệnh tỉ tỷ, ta sai rồi, mau bùn ta ra đi. Nàng bị kéo ngược lại, cái đuôi bị nhấc lên, móng vuốt vô thức quấy loạn, vội vã khuất phục trước Tư Mệnh. Tư Mệnh ngắm nhìn một lúc Ninh Tiểu Linh, sau đó nhẹ nhàng đặt nàng lên cổ mình, nói, nơi đây quyền hành đã thu xếp xong, gần đây không có việc gì, ta sẽ mang ngươi ra ngoài một chút. Ninh Tiểu Linh khẽ nói. cảm ơn tư mệnh tỷ tỷ luôn giúp đỡ ta tư mệnh nói ừm sao hồ ly mềm mại dưỡng tốt rồi sẽ dễ chịu hơn tỷ tỷ ngươi muốn làm gì vậy ninh tiểu linh run rẩy hỏi tư mệnh cười nói chúng ta cùng nhau đi gặp sư phụ ngươi ừm ninh tiểu linh gật đầu nàng thật sự rất cần sự giúp đỡ của sư phụ để cùng chia sẻ gánh nặng tư mệnh mỉm cười nói nghe nói gần đây gia gia đang khổ luyện kiếm pháp để trả thù ta hình như đã đạt tới tử đỉnh đỉnh phong đang muốn khám phá thêm năm đạo nữa ninh tiểu linh mừng rỡ trong lòng như rất nhanh nàng nhận ra có điều gì đó không đúng, liền nhẹ nhàng lắc đầu nói: Tư mệnh tỷ tỷ tốt như vậy, sao lại nghĩ tới việc trả thù, huống chi tỷ tỷ lợi hại như vậy, ngay cả sư phụ muốn thắng ngươi cũng là si tầm vọng tưởng. Ninh Tiểu Linh, dù bị ảnh hưởng bởi yêu quyền của Tư Mệnh, đã tạm thời phản bội chiến tuyến của Giá Giá sư phụ. Tư Mệnh sờ đầu nàng, nói nghiệm của ngươi thật ngọn. Sau đó, Tư Mệnh vòng tay quanh cổ nàng, dẫn nàng đi về phía lục Giá Giá, tìm nàng trong phòng tĩnh tạ, nhẹ nhàng gõ cửa và gọi nàng ra. Lục Giá Giá trong lúc đang tĩnh tâm bị đánh vỡ suy nghĩ, nhưng lại không dám tức giận với Tư Mệnh, đành phải ngoan ngoãn đi theo. Khi nàng rời đi, mắt liếc qua phía tĩnh thất của mình, nơi có một cảnh Quỳnh. Ngay lúc ấy một con hắc tước bay qua, ngọng cảnh Quỳnh rồi bay đi. Muội muội, gần đây tu đạo thế nào? Còn trôi chảy không? Tư Mệnh hỏi một cách thoải mái. Lục Giá Giá gần đây tu hành khá thuận lợi, đã tiêu hóa được những cơ duyên đã thu được trong tháng qua và đạt được đạo cảnh. Tuy nhiên, nàng nhẹ nhàng đáp, Giá Giá có chút ngu dốt. Những ngày này tu hành không những không thuận lợi, mà còn có dấu hiệu đảo lộn. Ta đã lo lắng rất nhiều ngày, nghĩ chắc tỷ tỷ thấy ta phiền muộn, nên mới đưa ta đi chơi sao? Tư Mệnh nhíu mắt, nhìn nàng một kiếm tiên xinh đẹp trong bộ áo tiết trắng, rồi nói: Thanh kiếm thẳng mà đẹp, vậy sao lại như thế này? Lục gia gia trừng mắt nhìn, vô tội nói: Ta chưa từng ngưỡng mộ tỷ tỷ, kiếm tâm không thể vì võ mà gãy, mà có thể dùng yêu ấm hóa giải. Tỷ tỷ chính là như vậy. Uyển Tiểu Linh cũng nghĩ vậy. Uyển Tiểu Linh cũng nghĩ vậy. Ninh Tiểu Linh giơ móng vuốt lên. gật đầu phụ họa, tư mệnh biết rõ họ đang nói dối, nhưng cũng không phản bác, chỉ mỉm cười. xem ra hai thầy trò này đã bị điều giáo rất ngoan ngoãn. nàng mặt không thay đổi, nhẹ gật đầu, rồi nói, cả ngày mặc như vậy cũng không hay, quái ninh trường cử ngoài kia lại chiều hoa vẹo nguyệt. hôm nay tỷ tỷ mang các ngươi đi mua chút đồ đẹp mắt. lục giá giá nhìn thấy nàng, thở dài một tiếng, giận mà không dám nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. đây là nói ta thụ à? tư mệnh mang theo các nàng, cùng nhau đi tới con đường y phục, sập chia tay. Nàng giao ngư vương, trồng coi đại môn. Nếu có người tới trả lại quyền hành, ngư vương sẽ chiêu đái họ một chút. Ngư vương, uông, một tiếng, rất ngoan ngoãn Tư mệnh cuối cùng tìm lại được cảm giác cao vị thần quan lúc trước. Tuy nhiên, trước kia còn có thần chủ, sờ trong cổ linh tông, lại là thực sự vô pháp vô thiền, gì ngã độc tôn. Mấy ngày trước đây, bia đá, cổ mộc, đá núi đều hiện ra dụ lệnh. Tư mệnh lặng lẽ đạp tiết, ung du mở miệng. Ninh Trường Cử nghe nói đã thắng được một đại đệ tử của thần tông, rồi lại đánh bại kiếm các đệ tử thứ 14, tức giận đến mức kiếm các nhị đệ tử phá quy củ sông và thiên bảng. À, quả nhiên là hắn, đi đâu cũng có thể tạo ra chút động tĩnh, những năm qua đều thế mà. Lục Già giá bất đắc dĩ nói, lần này động tĩnh so với trước kia thì không có gì nổi bật, Tư mệnh ừ một tiếng nói, nên nói kiếm các nhị đệ tử và đệ tử thứ 14 đều là mỹ nhân tiệp thể. Lục giá giá giật mình, trời già bộ ngu ngơ. Tiết Từ Tỉ Tỉ nói vậy là có ý gì? Tư Mệnh cười nhẹ, kiếm các bốn vị nữ đệ tử đi một chuyến thiên bảng thì gặp ngay hai, hai vị ninh trường cửu trong số mệnh chồng đầy hoa đào đấy lục gia gia kiên định nói chỉ là trùng hợp thôi trường cửu không biết các nàng chỉ là bèo nước gặp nhau sao có thể gặp một cái là yêu người trước ta tin hắn tư mệnh nhếch môi mỉm cười mỗi mỗi vẫn còn quá ngây thơ không chừng lần sau gặp mặt bên cạnh hắn lại có một tiểu cô nương dù sao ta cũng tin hắn lục gia gia khó khăn lấy dũng khí mạnh miệng tư mệnh không giận chỉ nói vậy thì đợi hắn trở về đi ai người ngốc quá không biết hắn muốn tìm bao nhiêu muội mỗi đâu mà người lại không tin hắn lục gia gia cúi đầu không nói dáng vẻ thành thoát trong gió tiết lộ ra một vẻ cô đơn ninh tiểu linh cảm thấy không khí có chút bất thường lập tức nói ta cũng tin tưởng sư huynh chờ sư huynh trở về tiểu linh sẽ trước tiên thông chi các người nếu hắn dám mang nữ hài tử về chúng ta sẽ cùng nhau bắt hắn không để hắn có cơ hội che giấu một lúc yên lặng tư mệnh có chút quay đầu nhìn về phía tiểu hồ ly đáng yêu nheo mắt, nàng đã nhận ra trọng điểm, hỏi: trước tiên, ngươi là thế nào biết trước? Ninh Tiểu Linh lập tức, nêu đến chuyện đêm chủ tịch, cảm thấy không ổn, vội che miệng, mập mờ suy đoán. Tiểu Linh, Tiểu Linh là đoán mà, thật sao? Từ Mỵ đưa tay vươn ra, nắm lấy cái đuôi của nàng, bắt đầu nghiêm túc tra hỏi. Lục Gia Gia nhẹ giọng thở dài, đành phải ném đi một ánh mắt thương hại mà không thể giúp gì. Cuối cùng, Ninh Tiểu Linh đã ngoan ngoãn tiết lộ hết mọi chuyện về sự việc vĩnh kết đồng tâm, tốt nguy lai đêm hôm ấy. ngươi mới là kẻ phản đồ, tư mệnh cuối cùng đã phá giải được tình tiết vụ án, nói, ta đã nói rồi, ngày đó ta ngụy trang kỹ càng như vậy, làm sao có thể bị phát hiện, hóa ra là người lén lút đưa tin. Ninh Tiểu Linh đôi mắt đẫm lệ, miệng ngào nói, ô ô, ta không phải cố ý, tư mệnh hỏi, một phong hôn thư lại có tác dụng thần kỳ như vậy, xem ra sư môn của nền trường cửu quả thật không đơn giản, đến lúc đó, ta nhất định phải đi tiếp, xem thử đó là thần thánh phương nào, ninh Tiểu Linh kéo lấy lỗ tai, giống như con hổ nhỏ bị vệ tay, nàng run đúng mắt lưng tròng nhưng trong lòng nghĩ thầm dù sao chắc chắn cũng không bằng tỷ tỷ lợi hại đúng rồi giá giá muội muội chuyện này ngươi có phải giấu ta không tứ mệnh hỏi lúc giá giá vội vàng phủ sạch quan hệ nhâm nhị nhìn tiểu linh nói vấn đề quan trọng như vậy tiểu linh rõ ràng một mực giấu giếm sư phụ ninh tiểu linh càng thêm ớt ức tứ mệnh lại hỏi triệu tư nhi có biết chuyện này không ninh tiểu linh lắc đầu tư nhi tỷ tỷ vẫn chưa biết hương bệnh mỉm cười nói ửng chuyện này vẫn là giấu đi thì tốt hơn nếu để nàng biết chắc chắn sẽ bị làm khó dễ, Ninh Tiểu Linh nói, không sao, Tư Mệnh tỷ tỷ nhất định sẽ bảo vệ ta. Tiểu Linh ngày càng ngoan rồi. Tư Mệnh có mắt cười nói, nghe nói triệu Tư nghi có quan hệ với Chu Tước Thần Quốc, đúng thế, Ninh Tiểu Linh đáp. Ninh Tiểu Linh đáp, Tư Mệnh khẽ hừ một tiếng, trong lòng nghĩ, Thần quốc hậu duệ dù sao cũng cao cao tại thượng, nhưng chỉ cần đối phương không phải Chu Tước Thần chủ, thì có thể thắng được qua mình sao? Lục Giá Giá và Ninh Tiểu Linh đối với mình đã dần dần thuận mắt. nàng càng ngày càng mong chờ được gặp thiếu nữ kiêu ngạo ấy, rồi sau đó chỉ dạy, khiến nàng trở nên ngoan ngoãn. Bên ngoài đại tiết, trời vẫn chưa thể nhìn thấy bầu trời, mây và tiết che phủ mọi thứ. Phía tây trung thổ, nơi được xưng là vùng biên giới, giao thoa giữa thương khung và khư hải, vô số ba biển như ảo ảnh, chậm chậm thẩm thấu, trôi lững lờ giữa không gian, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, giống như bụi mù trong không gian vô tận. Đó là thế giới sống tách biệt, mơ hồ, ền chuyển. Giữa trưa, trên bầu trời phía tây, một làn vân hài nhàn nhạt xuất hiện, vươn cao vượt qua mọi vật. nó như vạch ra một ranh giới giữa thế giới trần tục và không gian vĩnh hằng, tạo thành một quang lưu biển khơi. Những bọt biển ở trong thế giới này chìm nổi trong ánh sáng lung linh, thỉnh thoảng có hồ điệp bùng lên, bay vào một thế giới khác. Thế giới của những bọt biển ấy không hề nhỏ, mỗi một bọt biển chứa đựng vô vàn không gian bao la, vĩnh cửu. Giữa trời rộng, trên đỉnh núi Tiên Vân Hải, biển cả và sao trời như say chuyển điên đảo, bạch hạc bay cùng hưu tiên, cùng nhau đồng hành. Xung quanh là vô vàn hòn đảo bay lơ lửng giữa trời, tựa như say xưa. Những đám mây trôi bồng bềnh theo gió, mỗi một đóa hoa, mỗi hạt cát nơi đây đều ẩn chứa một thế giới kỳ bí. Và trong mỗi thế giới ấy, cây cối, hoa cỏ lại ẩn giấu một thế giới khác. Cứ như vậy vòng bi vòng lại. Dù là phàm nhân hay người tu hành, nếu may mắn vô tình đi vào, họ cũng sẽ mãi mãi lạc lối, không thể phân biệt đâu là bóng tối, đâu là ánh sáng. Những bọt biển vây quanh một thế giới, tạo thành ba ngàn thế giới, tạo thành ba ngàn thế giới trong một chủ thế giới. Màu đỏ của lửa thiêu đốt bầu trời. Từ ngọn lửa dập cháy như đốt phượng hoàng đang bay lượn trên bầu trời. Lửa và gió cuốn theo nhau, cá voi khổng lồ lan lộn trong biển lửa, phầy cánh lớn tạo thành sóng cuộn. Phía dưới, nước cung mây chảy xiết trong các khe núi. Chim bay và cá bơi xiên qua nhau. Hoa đào nở giữa biển, những cánh hoa đỏ biến thành san hô. Một khí lưu lớn vô thanh vô tức bao quanh vạn vật, tạo thành một vòng tròn bao la vô biên. Ở giữa vòng tròn này, treo lơ lửng một tòa lầu cấp. Tòa lầu này nghe nói có 100 tầng, nhưng vì chỉ xây dựng lên tầng thứ 100 nên nhìn vào, nó giống như một tòa lâu đài trên đảo giữa không trung. Tòa lầu có mái vòng cong. đối xứng và tỉ mỉ như một viên ngọc quý. trong lầu, một thiếu nữ yển chuyển như linh khí hội tụ, ngồi trên bản mây, tóc xanh như gió dựng lên giữa không gian, ánh sáng từ vân trùng nhẹ nhàng chiếu lên, khiến khuôn mặt thiếu nữ thanh thuần trở nên như một bức tranh sống động. nàng giống như đang ngủ, mí mắt hạ xuống, gương mặt tựa lên tay áo, tóc xõa nhẹ trên má, môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười phảng phất như vẽ. tòa lầu lặng lẽ xây tròn, từng sợi chỉ từ khe hở nhẹ rơi xuống, đỏ tím lượn quanh vái trắng của thiếu nữ, như tiết, đột nhiên. Một trùng sáng mờ ảo che khuất, một con chim tức đèn bay chớp động cánh, nhẹ nhàng đậu trên bàn, cửu vũ, mò ngậm một nén quỳnh, nhẹ nhàng đặt xuống, Triệu Tương Nghi mở mắt, lông bi như những tia sáng mảnh rẻ, ngập tràn sự kiêu sa bầu trằm, so với thế gian, nàng như tiên tử, khí chất và dung nhan đẹp đến mức không thể miêu tả, chẳng khác gì một vì sao sáng lẻ loi trên trời cao, không thể so sánh với chim sa cá lặn, tựa như đứng ở nhân gian mà không dám bị đại tiết rơi, đứng trên biển mà không dám bị sóng cuộn. thiếu nữ từ trong tâm hư vô hồi tỉnh, ánh mắt lướt qua cử vũ nàng nhẹ nhàng tiếp nhận nhánh quỳnh khẽ gật đầu cử vũ bay về thiếu nữ ngồi thẳng dáng vẻ ưu nhã nàng nhẹ nhàng duỗi tay bàn tay trắng nõn như ngọc cầm lấy một đám mây khiến nó dần dần hóa thành một chiếc chén ngọc tay kia của nàng khẽ nhất ống tay áo nàng uống một ngụm môi mỏng lướt nhẹ qua mép chén đôi môi trở nên ướt át sau đó nàng mở quỳ nhánh ra ánh mắt lướt qua những cánh hoa trong đó rồi lại hướng về phía không gian bờ ảo trong phòng ánh lửa từ lò bếp chiếu sáng Lục ra ra đối diện nàng, hai người cùng đối mặt một lúc, nàng liếc qua rồi lại nhìn vào một hình ảnh khác, gần người thật lâu. Khi thì nàng nhíu mày, khi thì có chút buồn bực, khi thì bị mỉm cười, nhưng phần lớn thời gian, nàng chỉ lặng lẽ, không biểu lộ cảm xúc gì. Triệu tương nghi, người đang trị vì ba ngàn thế giới, là chủ nhân của quần đảo này, đồng thời cũng giống như quốc chủ và thiên đạo của nơi này. Nàng muốn duy trì trật tự cho ba ngàn thế giới, đồng thời đôi khi cũng hướng ánh mắt về phía nhân gian, với danh nghĩa thương sinh. thiếu nữ này đã khiến cử vũ ghi chép lại rất nhiều tin tức từ nhân gian. nàng cưỡi ngựa xem hoa, sau đó dừng lại tại một số nơi quan sát thật lâu. triệu tương nghi thu hồi ánh mắt, đặt quỳnh nhánh sang một bên, từ từ đứng dậy, hoặc lấy mình chiếc áo khoác màu đỏ bước chậm ra ngoài lầu. ca. nàng lướt qua, như thể được bao phủ trong một làn sóng tiên khí, càng thêm hòa nhập vào thế giới này. liễu hiển, tư mệnh, một cả mặt xanh nhanh vàng, vĩnh kết đồng tâm. triệu tương nghi thở dài, lời nói lạnh lùng, nhìn trưởng cửu càng ngày càng có triển vọng. Từ trên lầu các muôn chim bay về tạo thành một vệt sáng trong không trung. nơi này nhìn lại, thế giới bao la và vắng lặng, trong khoảng không mênh mông chỉ có một mình nàng ở lại tiên lâu, thu nạp những điều mơ ảo. nàng đứng dưới mái hiên, bóng dáng bị pha trộn trong ánh sáng, chiếc áo trang thải phượng chu tước trên người nàng như thể muốn bay đi, hướng về phía tiên giới. tỉ tỉ, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. giữa đám chim bay lượn, một con điện quang chớp mắt và biến thành một con tước, rồi dần dần hóa thành một thiếu nữ. mang kiếm trên lưng, trong bộ quần áo tím nhạt, dáng người nàng thanh thoát và xinh đẹp. Nàng chính là sư vũ, Người đã bị tiết duyên và ngư vương ám sát chết tại lôi quốc. sư vũ cúi đầu nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ, ta nhìn thấy trên bàn thiên vận một điểm đen nhỏ, điểm ấy đã vượt qua hổ lao tinh tú và có thể sẽ rơi xuống mặt trăng. Ừm, triệu tư nhì đáp, giọng nàng trong trẻo như nước suối. chuyện của tinh không không phải chúng ta phải quản. nếu có ghi chép thì cứ để đó, đừng nói nhiều. vâng, tỷ tỷ, sư vũ khẽ đáp, gương mặt nào ôn hòa. triệu tư nhì hỏi tiếp. khi nào thì mở ra lần tiếp theo lịch luyện sư vũ trong tay áo nhẹ nhàng lấy ra một con bướm cài nương vẽ đầy những ký tự minh văn còn 15 ngày nữa nếu lần thí luyện này thuận lợi thì tỷ tỷ sẽ hoàn toàn vùi sâu vào nam đạo triệu tư nghi gật đầu nàng để tóc dài buông xuống thân hình bề mại thành thoát như phượng hoàng tay áo vùng lên vẽ ra một đường linh lung khiến sư vũ cũng phải ngẩn người thầm cảm thán về vẻ đẹp của nàng sư vũ nhìn vào trong phòng thấy quỳnh đang ai động trong lòng nàng thở dài thấp giọng nói tỷ tỷ là chu tước chi nữ nhiệm vụ này thần quan đã ra tỷ tỷ sẽ phải thay mới thần quan, tới lúc đó sẽ phải cắt đứt mọi trần diên, chấm dứt mọi ràng buộc. tới lúc đó, những gì tỷ tỷ đã trân trọng cũng sẽ phải cắt đứt, không phải sao? triệu tư Nhi ngắt lời nàng, giọng điệu ôn hòa. mỗi mỗi, không cần lo lắng cho tỷ tỷ, tỷ tỷ luôn có chừng mực. sư vũ nhẹ vật đầu. vì vậy vẫn không khỏi lo lắng. ta tin tưởng tỷ tỷ, nhưng dù người kia rất tốt, hắn vẫn chỉ là phàm nhân, con đường tu tiên của hắn, dù có danh nghĩa, nhưng làm sao có thể sánh cùng tỷ tỷ được? con đường tu tiên. Triệu tương nghi khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói, cẩn gôn, sư vụ im lặng ngay lập tức. Triệu tương nghi tiếp tục bước đi, áo tràng và váy trắng bay theo gió, đôi giày đỏ như ngọc chạm nhẹ lên mây trắng. Nàng bước vào trong mờ tối của tòa lâu các, nhẹ nhàng biến mất trong đêm. Trong khi đó, ở nhân gian, tư mệnh dẫn Ninh Tiểu Linh và Lục Gia Gia đi dạo trên những con phố, tay vùng nhẹ, áo tràng bay phất phới. Mặc dù đã ở nhân gian hơn nửa năm, nhưng tư mệnh luôn kiềm chế, lâu nay chưa từng được tự do nhìn ngắm những điều quý hiếm. Và khi nhìn thấy những điều mới lạ, ánh mắt nàng sáng lên, giống như mèo, thật là đáng yêu. Ngươi có muốn đổi thân thể khác không? Tư Mệnh nhìn những con mèo con đang được bán, đôi mắt nàng lóe lên vài phần dịu dàng. Ninh Tiểu Linh không dám lên tiếng, chỉ khẽ bung cái đuôi lại, không dám nói gì, không muốn đâu, mà những con mèo này còn quá nhỏ, chắc là chưa rời mẹ. Ninh Tiểu Linh khẽ nói, tránh ánh mắt Tư Mệnh, Ninh Tiểu Linh phân tích một lúc, Tư Mệnh nói, không sao đâu, có thể để sư phụ ngươi cho ngươi bú. Lúc giá giá chấn động, khẽ nói, ta Ta sao được, tư mệnh hỏi lại Ngươi đã phi xử tử rồi, sao không được Lục giá giá nít môi, mặt đỏ lên Không biết giải thích thế nào Ninh tiểu linh nghĩ thầm, cái này ta hiểu rồi liền nói, chỉ có phụ nhân sinh qua hài tử Mới có thể làm vậy Sinh con, tư mệnh lúc này mới nhớ đến chuyện sinh sôi Ở nhân gian, nàng nhìn về phía lục giá giá Đôi chờ mỗi mỗi sinh hài tử rồi Ta có phải là được rồi Không thể, lục giá giá kiên quyết trả lời Tư mệnh không dây dưa thêm Chỉ ngửi thấy mùi hoa quế trong không khí rồi cùng các nàng đi tới một nhà tử quán. để tránh phiền phức, Tư Mệnh và Lục Giá Giá đều dịch dung, nhìn giống như là những tiểu thư khuê ca bình thường. Ninh Tiểu Linh là người say nhanh nhất. Tư Mệnh cười xoa đầu nàng, nói: "ổm trong ngươi vẫn là tiểu hồ ly tinh, nhanh vậy mà đã ngã, làm sao câu dẫn sư huynh của ngươi vậy?" Lục Giá Giá lặng lẽ uống một chén rượu. Ninh Tiểu Linh say khướt, nói: "bởi vì Tiểu Linh quá nhỏ nhá, nếu hình thể nàng nhỏ hơn chút nữa, có lẽ đã say ngã ngay tại trong chén rượu." Tư Mệnh mỉm cười nói: "các ngươi sư đồ đôi này." một tiểu hồ ly tinh, từ lượng sao lại chênh lệch đêm thế. lục giá giá nhớ lại đêm đó, khi nàng bị tư mệnh và ninh trường cửu rót rượu, nàng cũng không biết sau khi ngủ rồi họ có. lục giá giá nghĩ đến, tức giận nói, ta mới không phải hồ ly tinh. tư mệnh cười nói, không phải hồ ly tinh, sao lại luôn ôm lấy tỷ tỷ vậy? muội muội rõ ràng là dấu kỵ cái đuôi cáo mà. lục giá giá tiếp tục giận mà không dám nói gì. ninh tiểu linh hơi chênh choáng bỗng nhiên mở miệng, sư phụ cũng có thể có đuôi cáo nha. lục giá giá câu mày nói. mưa nói cái gì vậy? ninh tiểu linh nói đến thời điểm ta nhìn thấy nơi hào lánh bên trong có một cửa tiệm giống như là có đuôi cáo bán, tư mệnh hiếu kỳ hỏi là đem đuôi hồ ly bán sao? các ngươi ở nhân gian thật tàn nhẫn vậy? ninh tiểu linh bày ra vẻ phong phú tri thức của mình dĩ nhiên không phải nha tỷ tỷ không biết rồi nhưng cái đuôi đó kỳ thật đều là giả cuối cùng có lục giá giá lập tức vươn tay che miệng nàng lại nếu như tiểu linh nói thêm gì nữa nàng chắc chắn sẽ gặp tai họa tư mệnh rất nạn nhiên giả đuôi cáo rốt cuộc là dùng làm gì? Không có, không có gì. Lục giá giá bất lực giải thích, tiểu hồi ly trên dưới tán loạn, lục giá giá vội vã đuổi bắt nàng, bàn rượu miền ngả chén rượu lăn lóc, tạo thành một mớ hỗn độn. Tự quan ấm áp với ánh để lập lòi. Không lâu sau, danh sách năm đầu trung thổ 10 người sẽ được truyền đến cổ linh tông vào đêm này. trong gió tiết. Màu đen của chim tước lướt qua dãy núi, những ngọn núi như bình phong, trắng đen xen kẽ, tựa như lớp bọt biển trắng phủ kín hắc hải, theo làn sóng thủy triều mà cuốn đi chàng thấy đầu bóng dáng thành quốc chim tước trong khu kiến trúc của thiên bảng xoay quay một lúc giống như phi ưng, trong thiên bảng áp mở mắt ánh mắt dõi theo chim tước trên không trung hắn nghỉ một cái rồi thu lại ánh mắt nhẹ nhàng lắc đầu cướp đoạt chính quyền chi nữ nên trường cư đứng trong hiệu lệnh lâu ngước nhìn bầu trời hắn không thể thấy được điểm đen trong bầu trời cũng không biết rằng điểm đen ấy đã bị triệu tư nghi nhìn thấy không ngờ lần gặp gỡ này lại có mối liên kết với từ kỳ nó khiến hắn thường xuyên nghĩ về triệu tư nghi nhớ lại khoảnh khắc đoàn tụ sau cửu biệt Trong tâm trí hắn hình ảnh thiếu nữ mặc váy đen, nạo kiều như một con chim non nét vào người hắn, tay nhỏ nhắn vào gương mặt áp sát vào ngực, gọi hắn, phu quân, điều này càng thúc đẩy hắn tu luyện, nghĩ lần gặp lại, lần sau quyết không để nám thắng. Ban công phủ đầy tiết trắng, ninh trường cửu ngồi giữa, kiếm mặt ngang trên đầu gối, đang giải luyện kiếm ý, vụ xung đột của kiếm bác không gây, nên nhiều xáo trộn, ác trong trạng thái rất kém, không vì thế mà kiếm các loại tranh chấp thêm gì. Kiếm Các vẫn giữ sự tôn trọng đối với bảng Linh, Đại sư tỷ cố ý gửi thư xin lỗi, nói là đã nghiêm trị nhị sư muội, đối với Kiếm Các và các quan chức, quyết định tạm thời giữ lại thanh kiếm, coi như một bài học cho sư muội, Ninh Trường Cửu luôn cảm thấy, Kiếm Các dường như đang âm thầm mưu tính một đại sự gì đó. Tên Trương Cửu bắt đầu được nhiều người ở trung thổ biết đến, lọt vào tầm mắt của các nhân vật lớn. Việc trung thổ xuất hiện một người trẻ tuổi ở đỉnh cao của từ đình, lại còn đến từ Cổ Linh Tông, khiến nhiều người cảm thấy kỳ quặc, vì vậy Các thần tông cũng cử đệ tử đến để tham gia bảng xếp hạng, việc tiêu cử cùng 14 tiên sinh thất bại cũng khiến họ lo lắng, sợ rằng người kế thừa có thể bị mất đi đạo tầm, chính vì thế, các đệ tử phái đến chỉ là những người chung quy, có nhiệm vụ thăm dò thực hư. Ninh Trường cử gần đây đã giao thủ với bọn họ, chưa từng có ai có thể thắng được hắn trong năm chiều. Nhờ vậy, hắn như con ếch ngồi đáy giếng, thu thập tất cả tinh túy từ các tông phái về kiếm thuật và đạo pháp vào trong túi. Tối nay, thiên bảng tuyên bố thời gian xếp hạng cho 10 người trung thổ, tình thế trung thổ đang thay đổi. vì vậy rất nhiều người đều đầy kỳ vọng vào bảng xếp hạng của thiên bảng vào ban ngày ninh trường cử kết thúc tu luyện rồi đến một gian trà lâu của thiên bảng lão bản trà lâu vui vẻ vì bán được nhiều trà cho hắn còn miễn toàn bộ phí trà chúng ta nghiên cứu thiên bảng lâu như vậy Rốt cuộc đã khám phá được gì ninh trường cử hỏi một đã học trò trong quán trà cười hàn huyên vài câu lão nhân nói không dám nói bừa nhìn ra được gì trước khi chết có thể hiểu vài điều về mệnh và chân lý cũng coi như chết không ổn ninh trường cử hỏi ngươi cả đời đều ở đây sao lão nhân lắc đầu Gần đây mới đến, gặp nhau đã muộn Ninh trường cử nhấp một ngụm trà Nhìn ra ngoài tiết rơi Nội, nơi này rõ ràng là trung thổ trung ương Lẽ ra phải phồn vinh hưng thịnh mới đúng Sao lại chỉ thấy vạn dạm hoang vu Không người ở Lão nhân cao mày hỏi Ngươi sông ra thiên đại danh tiếng Mà ngay cả những việc ở trần ma nát cốc cũng không biết Xin tiên sinh chỉ giáo Ninh trường cử thành khẩn nói Lão nhân giải thích Vì trung thổ trung bộ 500 năm trước từng là chiến trường cổ xưa Nơi này đã bị phá hủy hoàn toàn. chúng ta bây giờ đứng trên mặt đất, thực ra rất nhiều năm trước đã trình sâu dưới lòng đất ở tầng nham thạch, phía dưới địa mạch cũng đã bị đánh nát vụn, sụp đổ. mùa xuân và mùa hè sẽ liên tục xảy ra động đất. động đất thì không đáng sợ, đáng sợ là trong các khe đất nứt yêu tà chi khí thường xuyên thoát ra. những khí này, dù cho người tu đạo có kinh nghiệm cũng dễ dàng bị giết chết, phàm nhân căn bản là không thể sinh tồn ở đây. ninh trường cử nhớ lại những gì đã đọc trong sách của lạc thư, khi đó bọn họ cũng ở vị trí trung tâm của trung thổ, thì ra là thế. Một vùng đất rộng lớn như vậy mà không có người sinh sống, thật là đáng tiếc, Ninh Trường Cửu thuận miệng nói. Lão Nhân nói, không còn cách nào ngoài việc kết nối thành một thể tạo thành 81 quốc gia, các thôn xóm thông thường căn bản không thể tồn tại ở đây. Ninh Trường Cửu hỏi, 81 quốc gia ấy được xây dựng như thế nào? Lão Nhân đáp, người ta đồn rằng là do tiên nhân sáng lập, cũng có lời nói là từ trên trời rơi xuống. Ninh Trường Cửu nhắm mắt lại, như đến một trận chiến trong lạc thư trận Tiên Thành Chi Vũ, bầu trời như vỡ ra. Mưa từ trên trời rơi xuống phủ lên tiên quốc Những bức tường của các thành quốc đều bằng sắt thép Không thể phá vỡ dù qua muôn năm tháng Sau đó Ninh Trường Cửu có lần Cùng Lục Gia giá và tư mệnh cho chuyện về trận chiến ấy Khi đó hai người họ gặp nhau Giữa tai nạn của tiên thành chi vũ Có phải trận tiên thành chi vũ Có phải trận tiên thành chi vũ đó Chính là khởi đầu của 81 quốc gia Hay chính là 81 quốc gia ấy Ninh Trường Cửu suy nghĩ một lúc Rồi nói Không nói dối người Ta thực ra là đến từ Nam Châu Thật sự là từ Nam Châu tới Lão nhân kinh ngạc nói: "Nam Châu, cái nơi hoang vu đó lại có thể sinh ra một người tu đạo như ngươi." Ninh Trương cử mỉm cười, không trả lời, chỉ hỏi: "Ta từ Nam Châu vượt qua Vô Vạn Hải, từ Hải Quốc đến Cổ Linh Tông, thấy tòa là Tiên Sơn Động phủ, những thành thị phồn hoa, có nơi này hoang vu như vậy, thật sự rất khác biệt." Lão nhân suy nghĩ một lúc rồi nói: "Bởi vì biên giới trung thổ không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, cộng thêm Lâm Hải và thương Mộng phát Đạt, lại có rất nhiều tu hành tông môn đóng quân, cho nên nơi này vẫn rất phồn hoa." Ninh Trường cử hỏi: chỉ có trung thổ trung ương là nơi cổ chiến trường sao? Ừ mình nghe nói là vậy. lão nhân đáp, theo ghi chép trong cổ tịch, 500 năm trước, thánh nhân chọn trung thổ trung ương làm nơi chiến đấu thần thánh. lúc ấy, thánh nhân cùng các đại yêu, tu sĩ nhân tộc đã thanh tẩy chiến trường, dùng uy lực của di sơ đảo hải đẩy phần lớn dân thường ra ngoài chiến trường, giúp cho những tộc yêu và người bình thường tránh khỏi tai họa. tuy nhiên, chiến tranh thần thánh sau này lại lan rộng và tác động còn lớn hơn tưởng tượng, cuối cùng không thể tránh khỏi sự hủy diệt, máu chảy thành sông, tử vong vô số. Ninh Trường Cử nhẹ gật đầu, hắn nhớ lại cảnh tượng trong thế giới Lạc Thư, nơi mà bay rất lâu mà không thấy bóng dáng người dân, mọi nơi đều đầy dãy đạo lũ tử đình như chó chàng, hóa ra, khi đó, toàn bộ những người mạnh nhất đều tập trung tại đó, thật đáng tiếc cuối cùng thánh nhân và những người đó vẫn thất bại, Ninh Trường Cử lại nghĩ về cảnh tượng trong Thức Hải, âm thanh gầm thét của thương lòng vẫn còn vang vọng bên tai, làm chấn động sơn hải, đại hỏa trên trời như chào đón, thông báo kết thúc của thần chiến, thật sự là một thời đại thảm họa, Lâm Trường Cử thở dài, Nói, trước đây những người sống sót tập yêu đều phân tán khắp nơi Nhưng sao những yêu tộc còn sống sót lại tụ tập hết ở vạn yêu thành Nơi bình thường lại hiếm thấy Trước kia, người và yêu đã từng đồng lòng cùng chiến đấu chống lại cổ thần Chiến tranh kết thúc không nên như vậy mới đúng Lão nhân suy nghĩ một chút rồi đáp Vạn yêu thành, ai nghe nói yêu tộc mạnh nhất hiện nay đều ở trong thành đó Thậm chí tiên bản xếp hạng cũng sẽ tránh vạn yêu thành Có lẽ là vì thánh nhân có liên quan Nhưng lão đầu này cũng không rõ Thánh nhân, ninh trường cử khẽ đáp Trở lại phòng hiệu lệ. Ninh Trường Cửu vừa chuẩn bị nghỉ ngơi thì có người lên lầu hỏi về bảng, Người đến là một nữ đệ tử. Ninh Trường Cửu ánh mắt sáng lên, hắn không nhận ra nữ đệ tử này, cũng không quan tâm đến dung mạo của nàng. Nhưng hắn lại thích chiến thắng các nàng. Khi chiến thắng những nam đệ tử, hắn chỉ dùng vài chiêu; nhưng khi đánh bại nữ đệ tử, hắn luôn chỉ cần một chiêu để kết thúc trận đấu. Hắn càng thắng nhiều, tên tuổi càng vang dội và thêm vào đó là những biệt hiệu như là thủ tồi hoa, không gần nữ sắc. Hắn biết những biệt hiệu này sẽ truyền ra ngoài, nhất là trong cổ linh tông. Đây chính là cách hán dùng để làm lục gia gia vui lòng một chút, đồng thời cũng chứng minh bình là, là người độc thân, không loạn trong lòng dù ngồi giữa bao nhiêu người. Vị nữ đệ tử này nhìn vị thiếu niên áo trắng, người có danh tiếng lừng lẫy với ánh mắt đầy lo lắng, nắng nghiêm túc chào lễ, giúp kiếm ra và tự giới thiệu thành đầu với đối phương nhằm nâng cao bản thân. Tuy nhiên, thiếu nữ ngây thơ không biết rằng mình sắp trở thành công cụ để đối phương thể hiện sức mạnh. Trận chiến này không có gì phải lo ngại, kiếm quang sáng lại, chít lên vào dội, chỉ qua một chiêu. thiếu nữ đã bị đánh bại thảm hại, nàng quỳ gối trên mặt đất, nhìn thanh kiếm rơi trên sàn, mắt nàng mẩn lệ, nước mắt rơi lã trá dù là tiểu tiên tử của tông môn nhà mình, nàng chưa bao giờ bị đối xử như vậy. nàng ủy khuất nói, tiên bối quả thực như lời đồn, đã nói nên để sư huynh tới, ôi. ninh trường cử gật đầu, thuận miệng chỉ điểm vài câu về thiếu sót trong kiếm pháp của nàng, rồi lạnh lùng nói, đừng khóc, chưa mộ ý chí sắt đá, ngươi đã thua rồi, mau ra ngoài đi, kẻo để người ta hiểu lầm. Thiếu nữ nghe vậy càng thêm ớt ức, bưng mặt quay người bỏ chạy, lệ rơi đầy mặt, vội vã chạy xuống dưới lầu. Năng ra ngoài nhất định sẽ lên án trương cử vô tình. Ninh trưởng cử tiếp tục rèn luyện kim ý. Hắn đã tiến vào từ đỉnh tầng thứ 9 trong lầu, vẫn như chạm đến đỉnh phong. Hắn cảm thấy, khi rút côn luôn kiếm, chỉ cần có thể rút ra được thanh kiếm này, hắn sẽ vượt qua cảnh giới hiện tại, có thể chém giết được năm đạo tu sĩ. Thời gian trôi qua chậm chạp, đêm lại đến lạnh lẽo, màn đêm sáng lên Thiên bản đã được phục hồi sau khi nhị sư tỷ liệu quân chắc trẻ miết chiếu ngại, lại tỏa sáng như cũ, tựa như chiếc màn sa màu lưu ly bao quanh cổ lâu. Tối nay, rất nhiều người tụ họp dưới thiên bản, chờ đợi công bố từ người trung thổ. Ninh Trường Cử đứng ngân thủy lâu đài, là người đầu tiên thấy được danh sách. Xếp hạng thứ nhất không nghi ngờ gì là Kiếm Thánh, thứ hai là Kiếm Các Đại sư Tỷ Chu Trinh Nguyệt, thứ ba là Thần Họa lâu chủ Câu Huyền, còn thứ tư là Cổ Linh Tông tông chủ, Tư Mệnh. Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng đọc lên. Hắn có chút hẩn trương, Vì sự lên bảng của mình và tư mệnh sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt vào cổ linh tông mới mẻ, tư mệnh có thân phận đặc biệt, điều này chắc chắn sẽ gây sự chú ý và phiền toái không cần thiết. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy may mắn vì chơi bảng danh sách, tên tư mệnh đứng trước chứ không phải tiết từ, điều này chứng tỏ thiên bảng cũng không phải lúc nào cũng chính xác. Tuy nhiên, nếu nhiều tư mệnh thấy được bảng xếp hạng này, nàng sẽ không phục, vì nàng một thần quan đại nhân, giờ chỉ xếp thứ tư trong bảng xếp hạng, quả thật là một thất bại lớn. Dẫu hiện tại nàng chưa thể đạt tới đỉnh phong như trước, nhưng chỉ với thứ tư, đây quả là một sự thất vọng. Ninh Trường Cửu tiếp tục xem tiếp, sau tư mệnh là phiếu miểu lâu chủ du tinh, đứng thứ sáu là huyền hài lâu chủ gai trạm. So với năm ngoái, vị trí của hai lâu chủ này đã đổi chỗ cho nhau, hạng 7 là kiếm các nhị đệ tử liễu quân Trác, hạng 8 là bát thần tông, một trong khu tinh đạo môn chủ địch hoàn. Nữ nhân này mạnh hơn ta tưởng tượng, Ninh Trường Cửu ước lượng kiếm trong tay, nhẹ giọng cảm khái về nữ tử có chút xúc động kia. Hạng 9 là quốc chủ vạn không nước, Thu Hiển Thánh, đứng đầu trong 81 nước, hạng 10 là chủ huyền Đan Thánh Các, Vũ Lăng Đài. Đến đây chính là một năm trước, 10 người trong bảng, trên danh sách, nguyên bản vững vàng năm vị trí đầu lạc thương túc không có tên. Từ đầu đến cuối rơi vào thứ 10, là Cổ Linh, Tổng Tổng Chủ, bỗng nhiên không thấy tung tích, tư mệnh, Ninh Trường Cử nhìn vào vị trí của nàng. Nhẹ giọng cười nói, thật sự là người cũng như tên, ai, chỉ tiết cho giá giá và sư muội. Vị thiên bảng thứ tư cao thủ này lúc nào cũng ở bên người, nghĩ tới không dễ chịu. Danh sách 10 người trung thổ không mấy làm mình trường cửu hưởng thú, chỉ là giúp hắn thoáng điều hòa chút nhảm chán trong cuộc sống chấm bẩm. Dưới thiên bảng là tiếng người huyên náo, rất nhiều tông môn cố ý đến đây xem lễ, nhất là huyền đan thánh cát. Lần đầu tiên lên bảng, mọi người chúc mừng. Cuối cùng họ cũng có thể thoát khỏi cơn phiền muộn khi tiêu cử bị trương cửu đánh bại. Ninh trường cửu lại nhìn chăm chú vào ba chữ thần họa lâu, một lát rồi bất động thanh sắc chuyển mắt đi, tiếp tục luyện kiếm. tin tức từ cổ linh thông truyền, nay đã là nửa đêm, hỏa lô đã nguội, rượu vẫn còn ấm. minh tiểu linh tựa vào ven đường, ôm lấy ấm lò, miệng hơi nhả ra hơi rượu, ánh mắt mơ màng nhìn về phía sư phụ và tư mệnh tỷ tỷ vẫn còn tỉnh táo. tư mệnh vốn hơi chán choáng nhưng giờ đã bình tĩnh lại, nàng ngồi dựa vào ghế, hai chân co lại, một tay nhẹ nhàng say ly sứ, tay kia ôm lấy khều tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn tờ giấy trên bàn, giấy dính rượu, có chút lộn lộ xộn. lúc già già di chuyển về đến gần nàng, tăng thẳng nhìn tư mệnh, khẽ nói. tuyết từ tỷ tỷ, ta cảm thấy thư hạng này có sự bất công. Ừm, chỉ là thiên bảng, không biết rõ trời cao đất rộng cũng là chuyện bình thường. Tư mệnh nhà nhàn mở miệng, nhẹ nhàng đẩy tờ giấy sang một bên. Lục già già nói, Tư mệnh bốn tuyết này nhất định là tỷ tỷ vừa mới xuất sơn. Thiên bảng không hiểu thấu, cho nên phải cố gắng tiếp cận những người nổi tiếng. Tư mệnh đã quen với việc làm mưa làm gió, cảm thấy như mình vô địch, cho nên khi nhìn thấy phần này trong bảng danh sách, mình phải chịu khuất dưới ba người, nàng vẫn có chút không vui. nàng nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay nói. có thể chỉ là xếp hạng theo cảnh giới thôi, cảnh giới cao hơn thì ta chưa chắc đã là đối thủ của họ. Huống hồ ta cũng chưa đến đỉnh phong. Lục Giá Giá gật đầu. Nếu thật sự theo thắng thua mà xếp hạng, vậy phù quân chẳng phải ít nhất cũng phải đứng thứ ba sao? Vừa nói ra, Lục Giá Giá liền vội vã trên miệng nhận ra mình đã nói sai. Tư Mệnh hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhạt rơi vào người nàng. Muội muội vừa nói gì? Lục Giá Giá vội vàng thu lại giấy, cẩn thận gấp lại rồi đưa cho Tư Mệnh. Chỉ thấy ba hạng đều bị vẫy nát, mặt sau của giấy hiện ra vài nét mờ. Tiết từ tỷ tỷ trong lòng ta mãi mãi là người đứng đầu. Lục Giá Giá mỉm cười nói. Tư Mệnh lúc này mới nở một nụ cười yếu ớt, vươn tay sửa lại sợi tóc cho Lục Giá Giá, nói, không biết Mội Mội là chi kỷ, hay là học được chút hoa ngôn sảo ngữ để lừa gạt người khác. Lục Giá Giá đáp, dĩ nhiên là chi kỷ, ta có tỷ tỷ nào đâu. Tư Mệnh cười cười, cũng không biết cái hiếm có này có thể duy trì bao lâu nữa. Lục Giá Giá trong lòng dâng lên, nhìn chằm chằm Tư Mệnh, rồi mỉm cười nói, tỷ tỷ nói gì vậy? loại yêu này tự nhiên phải tiếp tục cả đời. Ai? Sư phụ trước kia lúc giảng bài tại kiếm đường thật hung dữ, giờ đây lại bị khi phụ thành thế này. Ninh Tiểu Linh ở bên lòng tai nghe, tiếp tục giả vờ sai Nàng chỉ mong sư huynh trở về sống. Tư Mệnh nhấp nốt ngụm rượu cuối cùng, rồi buông chiếc chén xuống, nói: Nhân gian như rượu này, thực sự là nhạt nhẽo và không thú vị. Lục Gia Gia bất đắc dĩ nói: Cái này đã là rượu mạnh nhất ngoài phố, thế mà vẫn không có chút hương vị, vậy nhân gian còn gì đáng để uống nữa? Tư Mệnh nhìn nàng, ánh mắt mỉm cười. cho nên khi ninh trường cử trở về, muội muội nhớ phải nắm chặt cơ hội sinh con đấy. Nói xong, nàng xích lại gần, một tay nhẹ nhàng xoa lên bụng dưới của lục giá giá. lục giá giá tượng trưng đẩy tay nàng ra, vẻ mặt có chút khó xử. à đúng rồi, trượng đầy tiểu linh, nói về cái đuôi cáo là gì vậy? tư mệnh bỗng nhớ ra việc này, lục giá giá trong lòng bỗng chấn động, tay khẽ đưa lên, từ từ phủ lên trán mình, ánh mắt mê mang. ta có chút muốn đi ngủ. ninh tiểu linh hối hận về những lời mình đã nói trước đó, tiếp tục giả vờ say. Tư Mệnh bắt lấy cổ tay Lục Giá Giá, nó no. còn nói hay không? Lục Giá Giá trực tiếp dùng linh lực phong bế thức hải của mình, xả vờ ngất đi rồi nhã vào trong ngực Tư Mệnh. Tư Mệnh nhìn vào ngực nàng, thở dài, rồi vươn tay vuốt tóc dài của Lục Giá Giá, khó hiểu nói: đến lúc độ này sao? Ai, rốt cuộc là chuyện gì đây? Cổ Linh Tông, Đêm Chủ tịch, các đệ tử bắt đầu trở về tông, chuẩn bị đón Tết. Băng tiết vẫn chưa tan, U Nguyệt Hồ vẫn còn bao phủ bởi lớp băng phong lạnh dạm nhưng tiếng người đã dần dần ấm lên. Điều này khiến người vương có chút không vui, vì vậy nó không phải là duy nhất thần minh trong u Nguyệt Hồ. Hồ chỉ có một, nhưng thần minh lại có rất nhiều, và cùng với họ tài nguyên cũng càng bị tranh giành, mà ở giữa những thần minh. Nó lại là một loại rất khác biệt cho nên đành phải từ bỏ mảnh ao cá này. Nhưng khi ấy, nó đã liên tục ăn rau xanh trong suốt nửa tháng. Điều này khiến cho cá trở nên vô cùng quý gia đối với nó. Nó cần phải tìm một cách để, dù không trực tiếp trần giữ ao cá, vẫn có thể ăn được cá. Thế là nó đã đào một cái động bắt mắt bên bờ hồ, rồi viết lên đó dòng chữ. Ngư vương quật, nó ẩn mình trong động, dùng giọng nói cổ lão và thâm trầm, tuyên bố, ta là U Nguyệt Hồ Vô Thượng Chúa Tể, tất cả những người thả câu, mỗi ngày đều phải cung phụng tam vị cá lớn, nếu không, các người sẽ không thu hoạch được gì, mà còn phải chịu ngư vương nguyền rùa, mới đầu mọi người chỉ nghĩ là trò đùa ác ý, nhưng rất nhanh, họ nhận ra rằng mình thật sự không thể bắt được cá nữa, nguyên nhân là ngư vương, đã chui xuống dưới nước, phá hỏng tất cả các lỗ hỏng băng tiết, sau ngày hôm đó, một số người thử gửi cống phẩm cho ngư vương, Và sau khi làm vậy, họ quả nhiên câu được rất nhiều cá. ngày càng nhiều người bắt đầu gửi cống phẩm cho Ngư Vương, nhưng cũng có một số người cảm thấy điều này rất kỳ lạ và không dám lại gần u nguyệt hô nữa. Trong khi đó, Ngư Vương không hề tự xuống nước, mà chỉ vào động mỗi khi đến giờ ăn, như gió cuốn đi, ăn cho đến khi trở nên mập mạp. Nếu người thả câu thậm chí còn cảm thấy vì họ thu hoạch được nhiều cá, nên cảm ơn và tỏ lòng biết ơn Ngư Vương, họ đi cung phụng cho nó nhiều cá hơn nữa. Thật ra, bọn họ vốn dĩ phải có được những thứ này, chỉ là trước đây bị hạn chế rất nhiều. Sau khi vui mừng giả dối qua đi, Ngư Vương nằm tựa vào tảng đá, phơi nắng, hắn vuốt cái bụng mập, nhớ lại những ngày tháng đã trôi qua, cảm thấy như một giấc mơ không thật. Phật phơ vô biên, Ngư Vương khẽ thở dài, thời gian trôi qua vô tình, chẳng mấy chốc đã là nửa tháng, băng tiết bao phủ mặt đất dần dần, dần tan chảy, những cánh cây tiết phủ bắt đầu vươn ra lá non, sinh khí mới mẻ bắt đầu lan tỏa khắp đất trời, chỉ chờ sớm xét của kinh chập đánh xuống, khi đó rắn sẽ bò ra từ tổ. Ninh Trường Cử đứng trên lầu hiệu lại nhìn ra xa, thấy núi non như tụ lại, Bình phong đứng sừng sững trong ánh sáng kim sắc của tịch chiếu, mọi thứ như chìm vào một bức tranh tĩnh lặng, đầy gần như là tầm mắt bao quát toàn bộ cảnh vật. Hơn một tháng trôi qua, hắn rời khỏi hiệu lệnh lâu, từ từ đóng cửa lại, mang theo liễu quân trắc kiếm và quan chậm rãi rời đi. Muốn đi sao? Một thanh âm vang lên trong tâm trí ninh trường cửu là giọng của ác. Ninh trường cửu nhẹ gật đầu. Thời gian cũng không còn sớm. Ác đáp ừm. Lần sau gặp lại có thể là trời nghiêm tây bắc, đất sụt đông nam. Ninh trường cửu nói. thấy nhân sắp chết, không còn ai có thể khởi sướng một cuộc thần chiến quy mô như vậy. Ác trả lời, có lẽ thế. Ninh Trường Cửu chậm rãi bước xuống cầu thang, khi hắn gần rời đi, thanh âm nhẹ nhàng của ác lại vang lên trong tâm trí, như là lời mê sảng, nhưng vẫn khiến lòng hắn dấy lên gợn sóng, "Chú ý kiếm các." Ác nói, Ninh Trường Cửu không phản ứng, tiếp tục đi ra ngoài, sắc mặt không đổi. Hắn bước ra thiên bảng, không còn nghe thấy gì, bóng tối bao trùm, chỉ còn lại thiên bảng tiễn biệt hắn. Thiếu niên độc thân đến, đeo kiếm mà đi. "Cậu muốn đi sao?" Một lão học cứu từng nói về hắn, ở đây, tu hành một tháng có thể bằng một năm ở bên ngoài, đây là thái nghiệm tu hành, hiếm có, không ngồi đủ ba tháng thật là đáng tiếc. Ninh trường cửu đáp, tôi không có thời gian, lão học cứu có chút nạc nhiên. Tu hành ở đây không phải là để tiết kiệm thời gian sao? Chẳng lẽ cậu có chuyện quan trọng hơn việc tu luyện trường sinh sao? Lão học cứu khó hiểu nói, người bình thường tu hành không sao, nhưng như cậu, thiên tài như vậy, tu luyện trường sinh đạo mới là mục tiêu chân sinh, tìm kiếm vĩnh cửu, đó mới là tâm nguyện của cậu Ninh Trường cử nhẹ lắc đầu Tôi không tu trường sinh Vậy cậu tu cái gì? Lão học cứu hỏi Ninh Trường Cửu đáp Tôi tu tiền diên. hắn nói tiếp Riêng nơi thiên bản chỉ là vì ác và tiểu linh an nguy Khi hoàn thành hai việc này diên đã hết Tự nhiên không cần lưu lại Còn về cuộc đời của tôi Dù còn dài hay không Tôi cũng sẽ không vì cái gọi là trường sinh mà mù quáng theo đuổi Trường sinh thì đẹp Nhưng dùng cả đời tu luyện mờ mịt lý tưởng đó cuối cùng Có thể chỉ đổi lấy một cái vạn năm tăng thương Thật không đáng. Những lúc nhàn hạ không gì thú vị bằng việc cùng tư mệnh ngắm tiết, cùng ra dáng ngắm núi, hoặc cùng các nàng thưởng thức phong cảnh muôn màu muôn vẻ. cái gọi là cầu tiên, tìm thuốc trường sinh là chuyện của người già, không phải việc của người trẻ tuổi như hắn. ninh trường cửu rời đi. sau đó, hắn đã đợi rất lâu tại thiên bảng, nhiều đệ tử lần lượt bước vào, bắt đầu tranh giành vị trí tiếp theo trên thiên bảng. bọn họ đều là những thanh niên tuấn tú, nhưng đối với chương cử mười tứ tiên sinh và tiêu cửu đã đứng ở vị trí cao trước đó, chẳng ai quan tâm đến thắng bại của bọn họ nữa. Ninh trường cử ngự kiếm bay theo vết bánh xe, lướt vào tiết xuyên, hắn đi theo hướng đông. Một ngày một đêm sau, hắn dừng lại tại một tòa đình nhỏ, nghỉ ngơi. Đó là một đình cổ, đã bị thời gian ăn mòn, sắp đổ. Ninh trường cử bước vào, đặt kiếm xuống một bên, điều tức chân khí, đột nhiên. Tâm hắn hơi tê, hắn lựu đầu lết nhìn qua tầm bia đá bên cạnh đình. Trên bia có ba chữ, tìm bàn rượu, tìm rượu, ninh trường cử nhíu mày, lẩm bẩm: tìm lâu. Lời vừa rơi, hắn còn đang suy nghĩ liệu đây có phải chỉ là trùng hợp thì đột nhiên, một cánh hoa mai vàng cuối mùa rơi xuống từ cành cây cạnh bềm, cánh hoa mai đỏ tươi như một mảnh tiết cuối đông. Ninh Trường Cửu cảm thấy có điều bất thường, hắn nhanh chóng rút kiếm một đạo kiếm khí chém về phía hoa mai, hoa mai nứt làm đôi, rơi xuống tiết. Nó chỉ là ngụy trang, ngay sau đó tiếng phong thanh và tiếng hạc kêu vang lên cùng lúc, xung quanh cổ đỉnh, cây cỏ như đang ái động, Ninh Trường Cửu cảm thấy một luồng gió sơn thổi đến Khiến tiết trắng xung quanh bỗng tụ lại thành một vòng xoáy, lao về phía sau lưng hắn, chờ ngươi đã lâu. Một thanh âm lạnh lẽo vang lên cùng với tiếng hạt kêu từ trong kiếm quang hiện ra, mang theo án khí chưa tàn, đó chính là tông chủ điên Hoàn Tông, Bạch Hạc chân Quân, người đã trốn thoát ngày xưa. Tìm đến bàn rượu bên cạnh, trong cái đình cũ nát, mái hiên chờ đầy những mảnh thủy băng lăng, chúng vỡ vụn trong ánh mắt, tách thành vô số mảnh nhỏ, phản chiếu ánh sáng mặt trời tinh khiết, lan tỏa khắp không gian. Những mảnh băng cùng kiếm khí giao hòa, quét sạch cái lạnh rét bút và cơn gió cuồng phong dữ dội. Tiên Hạc nhẹ nhàng bay trong kiếm ý, kiếm khí như con thú hoang được thả ra khỏi lồng, mang theo sát khí tuyệt đối như dòng thác cuộn lên, nhào về phía sau lưng Ninh Trường Cửu. Ngay khi cảm nhận được sát ý, Ninh Trường Cửu lập tức động đậy, hắn định dùng kính trung Thủy Nguyệt hư thực trao đổi, nhưng đối phương có đạo cảnh cường đại, áp chế mọi thứ xung quanh, bóng tiếp và nước hồ đều bị kiếm khí vô biên bao phủ, không thể hiện ra dù chỉ một bóng dáng nhỏ của hắn. Ninh Trường Cửu thân ảnh nghiêng người, vừa kịp lúc né tránh. Mũi kiếm suýt nữa đã lướt qua người. Cùng lúc đó hắn quay lại, cánh tay vung lên, chỉ một vòng tay áo. Ngay lập tức kiếm khí như bạch hạt lao tới. Đúng lúc đó từ trong trang phục của hắn vô số kiếm quang bùng lên như một loạt tia chớp, giống như lần đối đầu với Liễu hiển, pháp ấn của Đạo Môn, thần linh bí thuật, tuyệt học của Kiếm Tông, tất cả linh khí hội tụ thành một cơn cuồng phong mạnh mẽ. Dưới chỉ một cái vùng tay, mọi thứ như vỡ vụn, tạo ra một luồng ánh sáng hoàng kim chói lòa, giống như ánh lửa mùa thu cháy bừng trong gió. Làm xô tan mọi cản trở, dù kiếm của Đinh Trường Cửu đi sau, Khi thế vẫn không hề thua kém. Cả hai vừa mới chạm nhau, một tiếng nổ vang lên, ánh sáng bùng ra như cuồng phong, thổi bay vô số mảnh tiết trắng. Tà tiểu đình vững chãi bấy lâu bỗng chốc bị hủy hoại, những cấu trúc tinh xảo bằng gỗ sập xuống trong nháy mắt. Sóng bạc từ trận chiến bùng lên, quét qua bốn phía, phá hủy hết thảy. Cùng lúc đó, mặt hồ đóng băng cũng nổ tung, những tảng băng dày giống như tiết châu lao về phía trước, tạo ra những khe hở lớn, nước hồ tuôn ra ảo ảo. cả không gian bị sóng nước cuốn đi, sùi phun lên, tạo thành một trận cuồng nộ. Trận chiến này xảy ra đột ngột, không có dấu hiệu trước. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị tàn phá. Kiếm của Ninh Trường Cử do linh lực tác động đã bị vỡ, hắn không thể phát huy hoàn toàn sức mạnh của thanh kiếm, trong khi đối phương lại sở hữu thanh mình, chi kiếm của Huyền Minh Tông với phẩm giai và linh lực vượt xa. Vì vậy, trận chiến này dù Ninh Trường Cử có dốc toàn lực vẫn như đập trứng vào đá, không thể thay đổi kết quả. sau khi va chạm kết thúc, sát khí mạnh mẽ của bạch hạc chân quân không hề giảm bớt. hắn đứng yên trên mặt hồ đầy băng, tay nắm chặt kiếm như đại tiết, lại lùng đẩy về phía trước. hắn không cho Ninh Trường Cử một cơ hội để thở, mãnh liệt khí thế kiếm lại một lần nữa cuốn lên, như sóng vỡ, không ngừng dồn dập. Ninh Trường Cử mím chặt môi, linh lực dâng lên mạnh mẽ, khiến chán hắn nổi lên những gần sành, thình thịch đập loạn nhịp. Bạch hạc chân quân chớp mắt đã đẩy kiếm về phía trước. Ninh Trường Cử hít một hơi, bỗng nhiên bước lên một bước. không lùi mà tiến tới, hắn không kịp thi chuyển chiêu thức kiếm, chỉ dùng một quyền mạnh mẽ oanh kích. đầu quyền của hắn như bùng nổ linh lực, tầng tầng chấn động, làm giảm bớt sức mạnh của bạch hạc chân quân nhất kiếm. hắn nhân lúc đó, tay trái nhanh chóng cầm lấy kiếm từ bên hông, kiếm sau giống như trị thủ cắt ngang. mũi kiếm của bạch hạc chân quân va chạm với kiếm sao, ninh trường cửu thu quyền lại, một tay nắm chặt kiếm sau, tay kia chống đỡ truy kiếm như một chiếc khiên ngăn chặn sức tấn công của đối phương. kiếm trong tay hắn là kiếm của kiếm cát. được nhị sư tỷ truyền dạy, mang theo kiếm ý tẩy lễ, kiếm vỏ ong ong vang lên, giống như tiếng cào ve trong gió thu nơi cảnh liễu. Chui kiếm này dường như đã thức tỉnh chiến ý. Bạch Hạc chân quân, khuôn mặt đã hẻo hon, thân thể gầy guộc, ánh mắt yên lặng nhìn đình trường cửu. Từ mấy tháng trước, khuôn mặt đã trở nên hốc hác, tóc trắng sơ sát, giống như một bộ xương được che phủ bởi chiếc đạo bào tiết tràng. Tất cả đều là kết quả của ba kẻ đột nhập tông môn. Ngày hôm đó hắn bay mắn thoát khỏi, nhưng không dám trở lại núi. Đạo cảnh bị hao tổn. Con đường tu luyện gần như đứt gãy, hắn biết cuộc đời mình coi như đã kết thúc, Từ Đinh Cao bỗng nhiên rơi xuống vực sâu, hắn không thể cam chịu, quyết tâm trả thù đã nung nấu trong lòng hắn. Mặc dù tu vi đã suy yếu, nhưng hắn vẫn còn chút sức lực, dù không giết được nữ ma đầu tóc bạc kia, hắn cũng sẽ giết được cặp đôi đạo lữ còn lại để xả hận. Khi thiếu niên này lên thiên bảng, hắn đã chú ý đến, hắn đã đợi rất lâu, bạch ra từng điểm canh gác trên đường, chọn nơi này làm điểm chặn giết. Vì đã chờ đợi quá lâu, hắn chuẩn bị một đòn quyết tử nhưng khi đối mặt với kiếm của đinh trường cử, hắn lại gặp phải sự thay đổi bất ngờ. đây cũng là kiếm của kiếm cát sao bạch hạc chân quân. mặc dù tâm trí gần như tàn lụi, nhưng vẫn không khỏi rung động khi nhìn thấy chui kiếm cổ xưa của kiếm cát. nếu là bình thường, hắn sẽ không dám đối đầu với người cầm kiếm của kiếm cát. nhưng lúc này, hắn đã không màng đến mạng sống của mình. chủ kiếm và kiếm sao dây dưa trong một trận đấu. bạch hạc chân quân dùng tay phản công, nhanh chóng lộn tay, ngưng tụ những hạt kiếm khí bằng thủ pháp trích tinh. chúng nổ tung như thiên lôi trong không trung, mỗi quả như cầu xét vọt lên, rồi rơi xuống. Mỗi tia kiếm khí tham vào ninh trường cửu, ninh trường cửu giơ tay, dùng kiếm sao để chắn. lòng bàn tay cầm kiếm bị kiếm khí tràn ra đốt nóng, biến thành một mảnh đỏ bừng, cổ tay càng nổi gân xanh, như thể một con rằn sắn vạn. khi kiếm khí như thiên lôi nhẹ xuống, ninh trường cửu quát lớn, lập tức thi triển tu la thần thuật, vạn đạo kim quang từ sau lưng lan ra, như mặt trời chiếu sáng phá tan mây, thân hình tu la pháp thân to lớn giữ tận dần hình thành. hùng binh gầm rú, quyền trưởng vung ra, thế lực mạnh mẽ như trận cuồng phong đánh thẳng lên bầu trời, làm vỡ tàn thiên lôi. bạch hạc chân quân đứng yên nhìn, mắt giả đuôi nhiều hóa thành một vệt dài, chính là thứ tà thuật này, hắn phải đê phong. bạch hạc chân quân biết rõ đây là thiếu niên áo trắng đang phát huy mai rùa, một chiêu thức mà người thường khó có thể thi triển, chỉ có thể gỡ bỏ lớp giáp mới có thể tiêu diệt được. bạch hạc chân quân bung tay, nên chóng thay đổi pháp quyết, thân hình chuyển động, bay lên. nước hồ dưới chân hắn bị một lực khổng lồ kéo lên. như bầy bão vần vũ ép thẳng về phía ninh trường cửu ninh trường cửu không thể thở nổi trong đại sảnh hắn vẫn luôn giữ được phong thái tự tin khi đối đầu với những kẻ khiêu chiến dù cho họ là những môn phái lớn hay tiên tử tu sĩ nổi danh trước mặt hắn cũng không có sự phân biệt rõ rệt nhưng khoảng cách giữa đạo cảnh và từ đình vẫn là một sự chênh lệch rất lớn đây là kết quả của mấy chục năm thậm chí trăm năm tu luyện và rèn luyện bạch hạc chân quân với quần cuộn nước hồ chính là nửa đời huyết lệ của hắn. Ninh Trường Cửu ngượng đầu, cao mày, linh lực của bạch hạc chân quân như xương đinh, đâm xuyên qua không khí, vây quanh hắn, chặn mọi lối thoát, hóa chặt khí cơ của hắn. Ninh Trường Cửu không còn đường lui, hắn bỏ qua hết tất cả suy nghĩ lùi bước, mở mắt kiếm, nhìn chằm chằm vào thủy triều đang dâng cao. Nước chảy và từng nước bắt đầu xuất hiện, hạc ảnh bay ra. Tu La nắm tay, vung mạnh tung ra một cú vỗ trúng vào hạc bay, sóng lớn dâng lên, đập vào Ninh Trường Cửu, tường nước hồ vai chạm với thân thể kim sắc của Tula. Kim quang hòa vào trong nước, lập tức khiến làn vạn giọt nước bắn tung tóe, tạo thành những vệt sáng chói, tiếng nổ long trời lở đất vang lên, tiếng kiếm rỉ của Ninh Trường Cử bị nuốt trưởng. hắn mở to mắt kiếm, tìm kiếm điểm công kích từ Bạch hạc chân quân để xuất kiếm phản kích, Nhưng nước hồ vẫn như một cự trường, tràn ngập lực lượng khó có thể tưởng tượng, đẩy thân thể hắn chìm sâu xuống đáy hồ, Ninh Trường Cử thân hình rơi xuống, nước hồ làm giảm bớt rất nhiều sức lực từ phía trước ngực hắn, rất nhanh, hắn cảm nhận được đá ngầm dưới lưng, chế đá ngầm trơn nhẵn cỏ và rêu bị nghiền nát, bay tán loạn cùng với vô số cá chết nổi lên, tạo nên một cảnh tượng xanh xám mờ mịt trên mặt nước. Hắn mở ra thức hải như một tấm lưới, bắt giữ mọi sát khí xung quanh. Chưa kịp thở dốc trong nước, vô số hình ảnh hạt trắng như cá bơi lội lao về phía hắn. Hắn vẫn giữ được hơi thở vững vàng, thân hình chìm xuống, dán sát đáy hồ, nhanh chóng chuốn thoát. Cùng lúc đó, vô số hình ảnh hạt trắng tiếp tục tìm kiếm vị trí của bạch hạt chân nhân. nhằm tấn công, bạch hạc chân nhân không giống như những tháng trước khi chiến đấu với tư mệnh, khi bị áp chế vướng víu ở mọi nơi. Lúc này, mặc dù cảnh giới của hắn đã bị tổn thương, nhưng đủ để áp chế ninh trường cử cho phép hắn sử dụng hết sở học của mình, thi chuyển quyền cướp mạnh mẽ, hạc ảnh như những cái bướm bay chậm, nhưng tốc độ lại nhanh không thể tả. khi chúng đến gần ninh trường cử từng đợt hạc trắng bay lên người hắn, như những vệt hoa nở trên vạt áo, hoa trắng biến thành hoa máu, từng sợi máu tươi bắn ra giữa dòng nước tối tăm, rồi bị dòng nước cuốn đi ngay lập tức. Tôi là kim thần kết hợp giữa tinh thần và thể xác bao phủ nửa người đính Trường Cửu, không để dòng nước ngăn cản. Hắn vẫn tiếp tục tung quyền tạo ra những lỗ thủng lớn dưới đáy hồ. Tuy nhiên, những hạt ảnh giống như ruồi muỗi đánh tan rồi lại tụ lại, không ngừng truy đuổi. Ninh Trường Cửu không quay đầu lại, thân hình vẫn như dán sát đáy hồ, tay nắm chặt kiếm của Kiếm Cát, tiếng kiếm vang lên, như thể đang mỉa mai sự yếu đuối của đối thủ. Hắn vẫn đứng yên, hình ảnh biến hóa, bay lượn trong nước, mỗi nơi hắn đi qua. đá ngầm bị vỡ vụn, vỏ ốc bay lên cùng với dòng nước hướng về mặt nước sáng rực. khi ninh trường cử lao lên, từ dưới nước vọt ra, thì vô số hình ảnh hạp trắng vẫn bám theo, không ngừng truy đuổi. trên mặt hồ một lão già tóc bạc không biết từ khi nào đã đứng ở đó, đã sớm dự liệu mọi việc, hắn đứng ở vị trí nơi ninh trường cử sẽ vọt lên, trên mặt là nụ cười lạnh lùng. trong ngực lão tích tụ kiếm ý, ngay khi ninh cử lao lên, lão nhanh chóng rút kiếm, kiếm khí như lôi điện, không tiếng động, không chút cản trở, nhắm thẳng vào cổ họng ninh trường cử. nhưng ninh trường cử dường như đã dự đoán trước. Khi nứt kiếm của bạch hạc chân nhân sắp đâm tới, hắn rút kiếm từ kiếm cạp Trẻm ra một kiếm mạnh mẽ. Kiếm ý của ninh trường cửu mạnh hơn hẳn, đánh vỡ kiếm ý của bạch hạc chân quân. Thân hình của lão bị ninh trường cửu chén đứt như một con hạt giấy rơi xuống đất. Đây không phải là huyết nhục Trong lòng Ninh trường cửu bỗng nhiên chấn động. Hắn mượn đầu lên, nhìn lên không trung, một con tiên hạc bay xuống. Thân ảnh của nó chậm rãi như xuyên qua không gian, ép tới đỉnh đầu hắn trong chớp mắt. Ninh trường cửu không phòng bị, vì trực giác bảo hắn rằng đây cũng là giả. Hắn nhìn xuống dưới chân mình, tụ hạ những cái bóng đuổi theo Bạch hạt trước đó, giờ đã hòa thành một thể từ trong nước bay ra, giống như bảy hạt đang bay vút lên. Hậu ảnh sát đã tới. Ninh Trường Cửu hai mắt nhằm nhìn, Kính Trung Thủy Nguyệt huyền thuật được thi triển, hắn và bóng mình trong nước đã thay đổi vị trí, hư thực giao hán, Bạch Hạc chân quân tấn công hụt, bầu trời và mặt nước trùng điệp, biến thành một thiên hạc chân thật. Ninh Trường Cửu không hề điều tức, khi thiên hạc ngưng tụ, hắn đã tung ra đòn phản kích đầu tiên, hư kiếm hình bóng đập vỡ mặt nước. mang theo tiếng hổ gào và tiếng rồng ngâm kiếm khí ép thẳng về phía bạch hạo chân quân. bạch hạo chân quân lập tức dùng vũ hóa thành thuẫn ngăn chặn và hóa giải từng đợt kiếm khí. nhưng khi ninh trường cử mang theo tu la chi thân, sau khi nhét kiếm chém ra, hắn từ trong nước vọt lên như một con cá voi khổng lồ, ham miệng với những chiếc răng sắc nhọn, lao về phía bạch hào Trần quân. vẫn còn dư lực sao? bạch hào chân quân nhíu mày nhận ra mình đã đánh giá thấp đối thủ. hắn biết đối phương không phải người bình thường, sự bất phàm của hắn không đến từ xuất thân cao quý. mà là từ trời ban cho một tài năng vượt trội, một ánh mắt sáng sút hiếm có. Hắn đã thu đạo nhiều năm trên Huyền Bình Sơn, gặp không ít tài tử kinh tài tuyệt diễm, nhưng chưa từng thấy ai có thiên phú và sự tỉnh táo như Ninh Trường Cử. Mặc dù giữa họ có sự chênh lệch về cảnh giới, nhưng Bạch Hạp trên quân vẫn cảm thấy một sự e ngại khi nhìn vào đôi mắt của đối phương. Ánh mắt này chỉ có thể đến từ những người đã từng đạt đến cảnh giới cao hơn chính mình, nếu không sao có thể như vậy? Có lẽ đối phương đã từng ở một cảnh giới cao hơn, hoặc là người chuyển thế tu tiên. Bạch Hạc chân quân không khỏi nghĩ tới những khả năng kỳ lạ, nhưng chiến đấu không cho phép phân tâm. Thân thể tua la của Ninh Trường Cửu đã lao về phía hắn, hắn nhìn thấy quái vật kiếm sắc khổng lồ, lần nữa rút kiếm chuẩn bị ra chiêu. Từ lúc bắt đầu ám sát, Bạch Hạc chân quân đã rút kiếm rất nhiều lần, nhưng ngoại trừ nhất kiếm, hắn chưa bao giờ hoàn toàn rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn luôn chờ đợi, muốn tích tụ hết tinh khí thần. Khi đã đến đỉnh phong thì sẽ dùng nhất kiếm sắp xếp mây, phân sóng lôi đình, tiêu diệt đối phương một lần và mãi mãi. Ninh Trường Cửu hiểu rõ thủ đoạn của đối phương. Hắn cũng không ngừng áp chế các chiêu thức của Bạch Hạc Trần Quân, Ẩm cự quyền của Tu La Lao vào phi kiếm của Ninh Trường Cử, đẩy kiếm của đối phương trở lại vỏ, ép nét kiếm chưa kịp rút ra, Bạch Vũ chi mây quay người đinh Trường Cử bị một quyền đánh tan, Bạch Hạc Trần Quân lại hiện ra, nhìn Ninh Trường Cử thở dài và nói, cuộc đời ta đều bị ngươi hủy đi, Ninh Trường Cử lại đối đầu với Bạch Hạc Trần Quân, kiếm và Tu La quyền va chạm lần nữa, khuôn mặt hắn lại lùng, giọng nói khàn khàn, lần trước không thể giết ngươi là do chúng ta sơ sót, Bạch Hạc Trần Quân thở dài ai ai chúng ta vốn có thể nói chuyện nhưng ai ngờ các ngươi lại không nói gì trực tiếp xông vào động phủ diệt chết giác lộc trần quân Dù chi hướng của người là hỏi trời đáp đạo hay tranh giành trùng thổ hành động như vậy chỉ làm kẻ thù càng nhiều mà thôi ninh trường cử một bên chống đỡ những đợt tấn công của đối phương vừa tìm kiếm sơ hở để phản công hắn không để ý đến lời nói của bạch hạc trần quân mà mặt không chút thay đổi đáp lại cảnh giới càng cao càng cảm thấy toàn bộ thiên địa đều nên liên tích tính mạng các ngươi bất kể việc lớn hay nhỏ đều phải hỏi ý các ngươi tiên môn thế tục đều muốn lật đổ trong tay các ngươi các ngươi những người tu đạo sống quá thoải mái hồi tưởng lại ngày đó điên hoàn tổng đã cản đường tiên lâu phong sơn khiến họ phải lâm vào cục diện bế tắc của hải quốc họ đã suy mất mạng và dưới sự thống trị của dư ba không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng cơn tức giận của ninh trường cử dân cao tu la quyền của hắn lại vung mạnh về phía bầu trời khí thế không hề yếu đi khiến không gian xung quanh vang lên những tiếng nổ rền rĩ bạch hạc chân quân trên không trung kiếm khí như mưa rơi mỗi đạo kiếm đều vẽ ra một đường cong gần như hoàn hảo, ngay như điện, vút tới vần, ép Ninh Trường Cửu và chật vật né tránh. Mặt hồ sau lưng họ vang lên, những tiếng ẩm bầm, như mưa rơi ngược dòng. Ánh kim và than ảnh trắng trong đó lẫn vào nhau, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn như thiên địa đảo điên. Mặc dù Ninh Trường Cửu có khí hải thâm sâu, nhưng vẫn không thể chống lại được sức mạnh từ quyền và kiếm của bạch hạc chân quân. Linh lực tỏa ra từ xung quanh hắn, tạo thành một làn sóng bạch khí dày đặc. Hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Hạc Chân Quân, tay áo vung lên, lập tức tạo ra vô số kiếm ảnh hội tụ thành một đòn tấn công mạnh mẽ. Bạch Hạc Chân Quân cười lại một tiếng, thân ảnh biến ảo trên không, lúc thì hóa thành kiếm, lúc thì trở lại hình người, với từng chiêu thức linh hoạt như nước, dễ dàng hóa giải đòn tấn công của đinh Trường Cử. "A, xem ra không giết được ngươi." Vô xài... Bạch Hạc Chân Quân thản nhiên nói, thân hình bay lượn quay mặt hồ, để ngươi nhìn xem, thế nào là nam đạo cảnh, thế nào là giác ở từ đỉnh và nam đạo thăng thiên. Trong khi nói, hắn ngưng mắt tĩ lặng hẳn lại, tắt đứt mọi suy nghĩ và ngọn lửa trong không khí. ninh trường Cử trong lòng đột nhiên cảm thấy một sự báo động mạnh mẽ xa gà nổi lên, như có điều gì đó không ổn. hắn vội vàng ổn định lại tâm thần, nhìn lên không trung, nơi bạch hạc trần quân đang xuất hiện. mọi thứ xung quanh bỗng nhiên dừng lại, phía sáng như mờ lưu động. bạch hạc trần quân đứng giữa không gian, xung quanh hắn là một thế giới hư ảo, như thể một thần tượng hay một đồ đàng đang hiện diện. dưới cánh hạc, vô số đao phong vũ lưỡi bạo cuộn lên. Bạch Hạc chân quân sở hữu quyền hành mạnh mẽ, năng lực của hắn giống như Đông Kết. Cùng lúc đó, hắn cũng khẽ nhìn thấy một phần sức mạnh từ bầu trời, đó là sức mạnh vô chủ. Sau khi trúc long chết đi, hai loại quyền năng tàn phá này giao thoa trong không trung, bộc phát ra vô số lưỡi đao đan sen ánh sáng nhạt, cảnh tượng vừa đẹp mắt lại đầy u ám, như thể tử vong đang lờn vờn trong không gian. Ninh Trường Cử nhìn xung quanh, nhận thấy đối phương sở hữu một lĩnh vực rộng lớn hơn nhiều so với mình Hắn không có đường lui, chỉ còn cách tiến lên. hắn ngẩng đầu, trong mắt ánh sáng tụ lại, dần dần sáng lên như một điểm sáng giữa đêm tối. ninh trường cửu giơ tay lên, hai ống tay áo của hắn như mây vờn xung quanh, mỗi đám mây trong đó chứa đựng đầy đủ tinh hoa của hắn. như những đám mây cao vút lơ lường trên đỉnh hải thị thật lâu. bạch hạc chân quân nhìn thiếu niên đứng trên mặt hồ, mẹ nhà lắc đầu rồi nói, chó cùng rất dậu. hắn duỗi hai ngón tay, rồi đẩy kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ra khỏi vỏ, không có một tia ánh sáng nào, chỉ có một bầu không gian trống vắng bao phủ, không một cơn gió hay một vết sáng nào. chui kiếm này như một khuôn mẫu bầu trời đầy ngọc trắng như ngân thủy ngân thủy rót vào khuôn mẫu và cung hóa thành kiếm bạch hạc chân quân đứng giữa không trung như mặt trời giữa trưa một đạo kiếm ý khủng khiếp vẫn như bao trùm cả một nửa hồ rơi xuống trời nắm thẳng vào ninh trường cử cùng lúc đó đám mây quanh bạch hạc chân quân vẫn cứ lướt qua giống như do nhiều phán quan đang ngồi cao chấp chưởng sinh tử mấy đạo kiếm ý tinh thuần tiếp tục giáng xuống mỗi lần đánh vào tay và vai hẳn từng đoàn nổ tung làm rách áo hẳn máu tươi chảy ra Kiếm khí đã áp lên đỉnh đầu Ninh Trường Cử, sau đó như một con quái vật khổng lồ, xung cự trường đè mạnh đầu hắn xuống đáy hồ, phanh, phanh, phanh, mấy tiếng nổ vang liên tiếp trên mặt hồ, làm mặt nước giống như một chiếc bát lõm xuống, Ninh Trường Cử đứng ở giữa, bốn phía nước dâng lên như dòng cuộn, cuối cùng, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, tất cả vỡ tung, Ninh Trường Cử hoàn toàn bị đẩy xuống đáy hồ. Mặt nước một lần nữa lấp đầy, nuốt lấy thân ảnh của hắn, giống như nắp hầm đóng chặt, Bạch thạc Chân Quân đứng yên trên mặt hồ. Một ngón tay khẽ di chuyển, tạo thành kiếm khí tản ra, Bạch Hạc lại biến thành một lão nhân, lão nhân với vẻ già nua rõ ràng, tóc bạc trắng, nếp nhăn đầy mặt, đến lúc không dám nhìn vào bóng mình trên mặt nước. Hắn đã hao hết khí lực, vừa xa mọi sự tính toán của bản thân, nhưng dù có giết chết thiếu niên này, con đường của hắn cũng đã hủy, không biết đi con đường nào tiếp theo. Lão nhân thở dài, tâm trạng chán nản, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để đợi chết. Đúng lúc này, một điểm sáng sinh cơ bỗng nổi lên trong ý thức của hắn. mặt nước dưới chân bắt đầu nổi sóng. Bạch Hạc chân quân không hề hoảng sợ, chỉ thờ dài một tiếng, rồi cười khinh miệt: vẫn chưa chết sao? Bệnh ngươi đúng là cứng cỏi, không sao. Ta lại tặng ngươi một kỳ kiếm. Dứt lời trong con mắt của hắn lấy lên ánh sáng tà nhẫn. Lão Nhân đẩy mạnh tay, một trường xuất ra, kiếm theo trường vung lên. Những đạo kiếm ý khác biệt bắt đầu ngưng tụ giữa không trung, rồi hướng về phía những gợn sóng nơi ninh trường cửu đang xin xuống. Tỷ tỷ, ba ngàn thế giới mây, tà biển cuồn cuộn không ngừng, tạ lầu các kỳ diệu vẫn treo lơ lửng giữa không trung. Sư Vũ đứng bên cạnh Triệu Tư Nghi, nhẹ nhàng gọi, "Tỉ tỉ." Sau đó ánh mắt cô dừng lại, nhìn nó mà nước huyễn ảnh phía trước, không khỏi nhíu mày. Triệu Tư Nghi ngồi yên trên Vân Hà, trước mặt là bàn án tinh xảo tuyệt luân, mà nước chậm chậm mở ra, và trong đó, những trường cửu đang chiến đấu dữ dội với một con bạch hạc. Triệu Tư Nghi lặng lẽ nhìn, mặt không biểu cảm, chỉ có một chút lông mày khẽ run rẩy. Sư Vũ nhìn Tỉ tỉ, ánh mắt dừng lại trên đường cong mềm mại của gương mặt linh lung, rồi dừng lại trên hai gò má trắng như bạch ngọc của nàng. Trong hình ảnh, Ninh Trường Cử khí thế đã tắt, bị nhát kiếm của Bạch Hạp Chân Quân đánh trúng, rơi xuống đáy hồ sâu thẳm, khí tức hoàn toàn bị cắt đứt. Tuy nhiên, Bạch Hạp Chân Quân vẫn chưa yên lòng, ngưng tụ thêm vài kiếm, liên tục chém xuống vị trí của Ninh Trường Cử. Nàng nhìn thấy phong mang mạnh mẽ, không thể đỡ nổi mũi kiếm, lòng cảm thấy lo lắng, suy nghĩ đổi hướng, Nàng tự hỏi nếu đối diện với kẻ này thì chính mình đã sớm bỏ mạng. Mặc dù, phụ mã đại nhân bây giờ mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng so với Tử Đình, hắn cũng chỉ có khả năng như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không nghi ngờ gì nữa, hắn sẽ phải chết. Tương nghi tỷ tỷ, mẫu thân giao cho ngươi nhiệm vụ trấn thủ ở đây, dù cho trời có sụp đổ, Người cũng không thể tự tiện rời đi. Ta biết tỷ tỷ dù không nói, nhưng trong lòng vẫn thương hắn, nhìn thấy cảnh tượng này, ta cũng đau lòng không thôi, nhưng tỷ tỷ đừng phá hư quy củ. Bảo không, không chỉ hắn phải chết, mà tỷ tỷ cũng sẽ biết hậu quả. Sư vụ cắn răng thở dài nhẹ, rồi thấp giọng nói, ta nguyện ý ở bên cạnh tỷ tỷ, không muốn liên lụy với cái tên tiết diễn kia. triệu tư nghi im lặng nhìn vào màn nước không trả lời cử vũ đứng bên cạnh quay đầu nhìn lại lo lắng hỏi tỷ tỷ ngươi có nghe lời ta nói không nào luôn cảm thấy với tính cách của tư nghi tỷ tỷ bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm dùng thần thông từ ba ngàn thế giới đứng trên tất cả dùng miết kiếm làn dạng để cứu phu quân của mình đến lúc đó làm sao mình ngăn cản nổi đây trong màn nước bạch hạc chân quân đã rơi kiếm xuống miết kiếm tiếp theo khoảng cách gần như không có mặt nước dậy sóng cuộn lên vô vàn làn sóng Cuối cùng, Triệu Tư nghi nhẹ nhàng mở miệng, thì thầm nói giọng lạnh lùng: "Miết kiếm này là để thay giá giá chặt, miết kiếm này là thay Tiểu Linh chặt, miết kiếm này là tha chặt, miết kiếm này là để thay Tư mệnh chặt." "Ừm, tạm thời bỏ qua Liễu Hi Yên, còn nhất kiếm này là thay mặt tất cả những nữ đệ tử bị hắn đánh bại." Sư Vũ nghe xong lời thì thì, chấn động, im lặng không nói. Nàng nghĩ rằng thì thì chỉ lo lắng cho phu quân, nhưng không ngờ lại có tính toán như vậy. Đây chính là lường dây Nam Châu, một điển hình của thần tiên quyền lữ sao? sau khi màn nước bị kiếm đánh trúng triệu tư nhi thần sắc trở nên dịu đi ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt lên ngực như thể thở phào một hơi giải tỏa bớt tức giận sư vũ cẩn thận hỏi tỷ tỷ thật sự không lo lắng cho hắn sao triệu tư nhi lạnh lùng đáp lo lắng cái gì hắn không chết được Hừ, còn hạp dã này đến đúng lúc nếu nó không đến để trừ hại cho dân ta đã sắp không nhịn nổi mà xuồng dưới đánh hắn rồi đến lúc đó không phải chỉ là cái gia thịt này phải chịu khổ thôi sao gia thịt phải chịu khổ sư vũ ngạc nhiên nghĩ thầm Phụ mãn đại nhân rõ ràng đã nguy hiểm đến mức không còn nhiều thời gian nữa. Nàng đang suy tư thì bỗng nhiên trong màn nước, tạ tiết hồ lại mở ra một lỗ hổng. Bầu trời tối tăm, không có ánh mặt trời, nhưng trên mặt hồ lại bỗng xuất hiện một vòng sáng kim sắc, tỏa ra sức nóng, khiến cả vùng nước hồ nhuộm thành sắc đỏ rực như lửa. Dưới mặt nước, một con quạ đen kim sắc bay lên, trong làn sương mù, bóng dáng một người mặc áo trắng, thân thể hư vô hiện ra trên người hắn, vết máu bị nước hồ cuốn trôi chỉ còn lại là làn da trắng bệch. Hắn giống như một thần tử rơi khỏi ánh mặt trời, lại cũng như một oan hồn không thể siêu thoát, một thủy quỷ chưa tan biến. Hắn từ từ đứng thẳng, ngượng đầu nhìn về phía bạch hạp chân quân. Đôi mắt hắn giống như những viên ngọc lưu ly trong suốt, phản chiếu ánh sáng mạnh mẽ từ mặt trời, nhìn chăm chú vào đối phương. Trong hồ nước, ánh sáng kim quang từ kỳ mồ phá vỡ mặt nước, dần dần giảm đi. Nước bùn từ đáy hồ bốc lên, mùi hôi thối nồng nặc tràn ngập không khí. Hòa cùng gió lạnh sắc bén, ninh trường cửu như vừa từ vực sâu bò lên. Quần áo ướt sũng, dấu vết nước vẫn còn, sương mùi nhạt nhòa vẫn vần vơ trong tay áo của hắn, tóc đen của hắn xài xuống, đôi mắt vàng ảm ánh phản chiếu hình ảnh Bạch Hạc trên quân, Bạch Vũ, lão già thân mang phù thân, miếu mày, ánh mắt hờ hững nhìn hắn, trong lòng lão không hề cảm thấy sợ hãi, Cảnh giới của thiếu niên này lão đã thăm dò, chỉ còn lại là hắn vật lộn dãy dụa mà thôi. Nhưng ngay khoảnh khắc đôi mắt vàng ấy nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng lão bỗng vang lên tiếng hà kêu. Âm thanh ấy như một tiếng kêu ai oán, mang theo nỗi sợ hãi sâu tận xương tủy. như thể phạm nhân đối diện với quân vương cao cao tại thượng bạch hạc chân quân trong lòng dân lên hình ảnh thần thoại cổ xưa bỗng hiện ra lão hoàng hốt thốt lên tam túc kim ô kim ô không phải đã bị truy sát gần như tuyệt chủng sao sao người lại có được loại viễn cổ thần điều này người rút cuộc là ai Ninh trường cử không đáp lại hắn ho khăn vài tiếng tay phải buông xuống lòng bàn tay đầy máu sau khi bị đánh văng xuống đáy hồ hắn không thể không gọi kim ô ra để tạm thời bảo vệ mình dùng thần điều đó để che chắn thoát khỏi đợt tấn công mạnh mẽ Kim Ô mang theo hắn lao xuống đáy hồ sâu, tránh khỏi đòn kiếm đại sát, tuy nhiên, tiên thiên linh lực của hắn vẫn còn yếu, không thể ngăn nổi toàn bộ kiếm khí cuồn cuộn từ đối phương, làm cho tâm hồ của hắn và tử phủ bị tổn hại, khí tức rối loạn, cơ thể lào đảo, Ninh Trường Cửu cẩn răng, dùng linh lực ép lại vết thương, nhìn Bạch hạc Chân Quân lạnh lùng nói: "Năm đạo cảnh mà chỉ có thế này kiếm khí sao?" Bạch hạc Chân Quân không bị khiêu khích, hắn quan sát lại Ninh Trường Cửu ánh mắt như anh kim nhìn chằm chằm vào thiếu niên, nhận ra mình đã đánh giá hắn thấp quá nhiều. lão đứng vững tại vân trung, sâu tóc rối bời đòn gió, những đột kiếm khí trước đã bị đánh tan, giờ đây lại ngưng tụ hào quang lần nữa tràn đầy khí thế. bạch hạc chân quân thản nhiên nói, lại tiếp tục rút kiếm từ trong tay áo. tuổi già có thể gặp được thần biểu kim ô cũng là may mắn. hôm nay ta sẽ xem thử trong truyền thuyết về thần thức kim ô vốn ít nữa đã cướp mặt trời, cuối cùng có thể tỏa ra bao nhiêu quang mang. lời của bạch hạc chân quân vang lên trên không trung, tầng tầng lớp lớp như một làn sóng âm thanh nguyễn hoặc ninh trường cửu sắc mặt vẫn lạnh lùng. Tay nắm chặt cô luôn kiếm, từ trong vỏ kiếm phát ra từng tiếng ngân dài, khí thức quanh hồ dường như bị ép ra, tạo thành những vòng sóng nhỏ, oanh. Ninh Trường Cửu nhìn như thản nhiên, nhưng đột ngột thân ảnh hắn bùng lên, từ mặt đất mọc lên, cả mặt hồ bị ép xuống, tạo thành một cái lõm lớn. Bạch hạc chân quân trước đó, liên tiếp xuất ra sáu chiêu kiếm, tiêu hào rất nhiều linh lực, lúc này chiêu thức của hắn vẫn còn trong vỏ. nhưng ninh trường cửu đã hóa thành kim hồng đánh tới với sức mạnh mãnh liệt như nước hồ phản chiếu bầu trời ninh trường cửu chính là một tia lôi phách đánh vào vũ trụ bạch hạc chân quân đứng vững không hề sợ hãi lập tức nâng thẳng kiếm lên tay trái giúp minh kiếm kiếm khí từ trong vỏ đổ xuống biến thành một luồng bạch hồng mạnh mẽ chặn lại ninh trường cửu hai luồng kiếm khí một bạch một kim đụng vào nhau tia điện lóe lên từ phía Ninh Trường Cửu cầm kiếm các chi kiếm, mặc dù kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng kiếm ý của hắn đã mạnh mẽ như kiếp lôi đè xuống đối phương. Bạch Hạc Chân Quân kiếm hồng bị cắt đứt, hắn nhíu mày, tay phải vươn ra, hóa chỉ thành trường đẩy mạnh về phía trước, tay trái tiếp tục đưa kiếm ra, kiếm từ vỏ tuột ra một thước, kiếm khí cuồng bạo đập xuống như một dòng nước lớn ngăn cách giữa hai người. Ninh Trường Cửu đụng phải kiếm ý của Bạch Hạc Chân Quân. Bạch Hạc Chân Quân một trường vỗ vào trán Ninh Trường Cửu, nhưng hắn lại cầm kiếm vung lên mạnh mẽ. pha vỡ kiếm bọc đánh vào đầu đối phương hai người thân ảnh giao thoa ninh trường cửu trú một trường vào chán thân ảnh bị hất ngửa ra sau bạch hạc trần Quân cũng bị kiếm của hắn đâm trúng đỉnh đầu một âm thanh nứt xương vang lên họ đều phải chịu đựng thương thế nhưng vẫn kiên trì giao thủ giữa không trung kiếm khí không ngừng giao tranh bạch hạc trần quân lần nữa cảm nhận được thiếu niên này đã đạt đến đỉnh cao trong võ học ninh trường cửu chỉ điểm một lần nữa hắn dùng chỉ tay tiếp lòng bàn tay như bị đâm thủng nguyên nhụm thiếu đốt nên chóng khô héo đó là dấu hiệu của việc hấp thụ công lực tà thuật. Sau đó hắn dùng tay phải cầm kiếm, tay trái hóa thành một chiêu chính đạo, đánh ra một thủ ấn. Thủ ấn hoàn thành, Ninh Trường Cử thân ảnh như quỷ mị, thủ liễm khí tức sử dụng thuật di hình hóa ảnh, tránh được cú đâm của Bạch Hạc chân Quân, rồi chờ tay đâm kiếm về phía cổ họng của hắn. Lão niên cảm nhận được nguy hiểm, thân ảnh lập tức lùi về phía sau, đồng thời minh kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, treo trước mặt hắn, ánh sáng bạch quang như sao băng, lao thẳng về phía Ninh Trường Cử. Ninh Trường Cửu không kịp tránh, chỉ còn cách dùng Tu La Pháp Thân để mệnh kháng, phốc, bạch quang đâm vào, kiếm phá vỡ Tu La thân Thể, máu từ vai hắn bắn ra. Dù vậy, hắn vẫn cắn răng, thân thể bị khóa lại, không cho kiếm tiến thêm. Tay trái hắn cầm chui kiếm, cố gắng kéo kiếm ra khỏi người. Bạch Hạc Chân Quân quát lớn: Với mấy giọt tinh huyết của ngươi mà một cưỡng đoạt kiếm của ta, si tâm vọng tưởng, kiếm thoát khỏi vai Ninh Trường Cửu, bay trở về, treo trước mặt Bạch Hạc Chân Quân, môi kiếm rũ xuống. Lão nhân hít một hơi, cảm thấy linh lực trong cơ thể đã gần cạn kiệt, không thể tùy ý phung phí nữa. Trước đây khi ra tay trong hồ, chém ra sáu kiếm như thể đại dương cuộn cuộn, ngược lại có phần lỗ mãng. Lão nhân nhìn chằm chằm vào hắn, thiếu niên kia sau lưng không có pháp thân giữ tợn như trước, mà là chỉ thấy tia điện quanh quẩn trong bộ áo trắng, kim quang trói lọi. Đây là sự hòa hợp giữa nhục thân và pháp thân sao. Không trách đều có thể đòn đỡ được nhất kiếm của ta. Lão nhân suy nghĩ một lát rồi nghiêm giọng nói, khi ta còn trẻ Lần đầu học kiếm là bên hồ này, lúc đó cò trắng nhiều lần lên, cướp nước mà đi. Ta tình cờ có được một sợi kiếm khí, sau này lấy đó làm phôi, xe luyện trăm năm, tu sửa thành kiếm trận. Lão nhân nói xong, kiếm bỗng bay ra trước mặt hắn, rồi vòng quanh quay người múa lên, tạo thành vô số vòng tròn. Những vòng tròn, này từ vô số kiếm ảnh tạo thành, kiếm ảnh trắng như tiết, tầng tầng lớp lớp. Lão nhân đứng giữa, áo bảo trắng phất phới, thân thể giống như đang lơ lửng, mờ bị lưu động. Ninh Trường Cửu không hề chú ý đến hắn, cảm nhận được kiếm trận đầy sát khí, bỗng nhiên cười một tiếng, nói thong thả: "Các ngươi những người tu đạo danh môn này, dù có chiến đấu sinh tử, cũng vẫn không thể từ bỏ được cái phong thái cao thủ." Lão nhân sắc mặt hờ hững, tiền kiếm rìa vang trong không khí, cỏ trắng hoàng sợ bay đi. Như vòng kiếm trận không lớn, nhưng trước mắt đã bao vây Ninh Trường Cửu vào trong. Ninh Trường Cửu rút kiếm, tiếng xét lại vang lên, thân ảnh hắn trượt động, ngay lập tức lao lên cao, vung kiếm tạo ra một đường kiếm quang chói lọi, kinh diễm tuyệt lớn. Lão nhân nhắm mắt, nguy hiểm nhưng vẫn đừng im, một vòng kiếm trận trong nháy mắt thu nhỏ lại, đúng lúc ngăn trước mặt Ninh Trường Cử, Ninh Trường Cử lao vào kiếm trận, thân ảnh bị bật ngược lại, Như những vòng tròn kia lại tiếp tục truy đuổi, Ninh Trường Cử nhíu mày, thân ảnh trong các vòng tròn nguy hiểm mà né tránh, từng đạo kiếm khí khủng khiếp không ngừng bổ về phía Bạch Hạp Trần Quân, Như dù hắn ra chiêu với góc độ xảo trá thế nào, nhưng kiếm khí đó vẫn bị kiếm trận ngăn lại, những vòng tròn không chỉ hóa giải hết tất cả thế công của hắn, mà còn liên tục ép sát thân ảnh hắn, bốn phía vòng vây lại Giờ phút này, những kiếm ảnh màu trắng không còn là hình thức thanh thoát nữa, mà giống như những xác thối của loài kiền kiền, Ninh Trường Cửu nhìn vào những hình thù hỗn loạn hợp thành vòng tròn trước mắt, hắn không né tránh, cũng không thể né tránh, trên thân hắn, những đường kim tuyến như Tula đồ đang bỗng nhiên sáng rực lên, mọi kiếm ảnh giờ hóa thành xích sắt quật vào người hẳn lớp bảo vệ kim sắc Tula trên thân thể hắn lập tức phát sáng, ánh sáng như pháo bông nổ tung, kiếm ảnh như mưa sao băng, áo trắng của hắn bị xé rách bay tứ tung trong không gian đầy kiếm khí, dù vậy, Ninh Trường Cửu vẫn không lùi bước. Làm không bước thêm một bước, quay tay cầm kiếm, dùng sức ngăn chặn cơn gió từ phía đối diện. Bạch hạc trên quân nhìn thiếu niên bị vạn kiếm lăng trì, nhẹ nhàng lắc đầu. Thân thể kim cương bất hoại của người quả thật là thần công vô song, khiến người phải tán phục. Nếu là ngày xưa, ta có thể sẽ cùng người giao chiến, hao mòn mấy ngàn, mấy vạn kiếm, để từ từ nghiên cứu và phá giải công pháp. Nhưng, ổn ao, Ninh Trường cử lại lùng cắt ngang, vô số kiếm khí như những lưỡi dao sắc bén cắt vào làn da như sát của Ninh Trường cử. Vết thương máu me be bét, da thịt nham nhở, nhưng hắn dường như không cảm nhận được đau đớn, tiếp tục tiến lên. Xương cốt trong người vang lên tiếng rạn vỡ, tiếng nổ của pháo đồng loạn vang lên, trên người hắn nửa xích diễn bùng lên. Hắn kết hợp kiếm pháp Cừu Tự Quan và Ly học, phức tạp nhưng hoàn hảo, ba hệ kiếm khí giao hòa với nhau, hắn lấy thân thể làm kiếm, không ngừng tấn công, lao vào vòng tròn kiếm sắc nhọn, đâm thẳng vào bụng Bạch Hạc Chân Quân, với thế mạnh như ngọc thạch sắc bén, Bạch Hạc Chân Quân vẻ mặt thay đổi, vòng kiếm sắc bén đột nhiên khép chặt, bảo vệ cho người hắn. Ninh trường cử va vào vòng kiếm giống như người bình thường đụng phải một tấm ván gỗ đâm đầy đinh sắt lúc này thân thể tu la của hắn chảy máu đầm đìa nhưng vòng kiếm chỉ rung động nhẹ không có dấu hiệu gì bị phá vỡ như một điều kỳ lạ xảy ra dù rõ ràng chiếm ưu thế bạch hạc chân quân lại đột nhiên cảm thấy một sự nguy hiểm đến từ đâu đó hắn không thể xác định được nhưng bản năng chiến trường của hắn mách bảo rằng nếu không hành động ngay lập tức hắn sẽ gặp nguy hiểm lớn với quyết đoán của mình hắn lập tức từ bỏ ưu thế thân hình vụt biến thành một đoàn bạch Vũ ngay khi đó một tiếng nổ vang lên bạch hạc chân quân biến mất rồi xuất hiện một đám kim hỏa một con kim ô thần điểu ba chân xuất hiện đột ngột bạch hạc chân quân dữ sờ nhìn con thần điểu hắn không biết bên trong cơ thể nhỏ bé của nó chứa đựng thứ gì nhưng trực giác mách bảo hắn rằng nếu trước đó không rời đi hắn sẽ bị con kim ô này thôn phệ ngay lập tức cảm giác kỳ lạ này khiến bạch hạc chân quân đầy sợ hãi lúc này hắn phân tán thân ảnh ẩn mình trong màn vũ chuẩn bị để tái hiện hình dạng bất cứ lúc nào ninh trường cử không thành công trong một đòn Nhưng hắn không tiếp tục trì hoãn, khi thấy bạch hạc chân quân vẫn chưa kịp ổn định lại, hắn lập tức cao người chạy nhanh, thân ảnh như một tia chớp lao vào trong hạp cốc, ẩn mình vào dấu vết của hồ tiết chiu tan. bạch hạc chân quân lại lần nữa ngưng tụ thân ảnh trên mặt hồ, hắn nhìn theo phương hướng Ninh Trường cửu trốn chạy, ánh mắt trở nên âm trầm, hắn biết, thương thế của đối phương nặng hơn mình rất nhiều, không thể chạy quá xa, tuy nhiên, lòng hắn lại không có chiến ý, chỉ cảm thấy đau đớn, khi nhìn về phía tiết hạp, hắn thậm chí có ý định lùi bước không, không thể đi Bạch Hạc chân quân lập tức đánh tan thảm xúc tiêu cực trong lòng, dồn hết sự tập trung vào trận chiến. Chính vì con đường đã bị hủy, Bạch Hạc chân quân mới nhất định phải giết chết thiếu niên kia. Thiếu niên này với kiếm thuật và đạo pháp của mình đã đạt đến đỉnh cao, lại còn ẩn giấu thao thiên bí ẩn. Chuyến đi này của hắn biết đâu lại có thể hóa nguy thành an, đắc phúc nhờ vào nhân họa. Nhưng Bạch Hạc chân quân lại không hề lo lắng. Hắn mang theo kiếm, thân hình nghiêng về phía trước, hóa thành một mảnh hạt ảnh bay vút về phía tiết hạp Ninh Trường Cửu không xâm nhập vào hẻm núi. một phần quần áo của hắn đã bị rách nát, lan ra tái nhợt lộ rõ, đầy vết máu. hắn tựa vào tảng đá lạnh, cảm giác đau đớn nếu như xương cốt đang bị xuyên thấu. Hắn không dùng thời gian để trị liệu vết thương, mà để mặc cơ thể đau nhức, cắt đứt hết tất cả sự cảm nhận về thân thể mình. sau trận chiến với tội quân, chưa bao giờ hắn phải chịu vết thương nghiêm trọng như thế này. nếu như tương nhi và các nàng nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất đau lòng. hình ảnh thiếu nữ trong lòng khiến ninh trường cửu càng cố gắng giữ bình tĩnh. từ vách đá phía sau, bạch hạc chân quân lại bắt đầu triển khai kiếm ý quen thuộc, lần nữa bay tới. đến rồi. Ninh Trường Cửu không do dự, một đạo kiếm khí gần như hư ảo nhưng hoàn hảo, vô thành vô thức xuất hiện trước mặt hắn, đâm tới. Kiếm không có chút ánh sáng rực rỡ nào, chỉ như là làn mây trôi nhẹ, như gió thoảng qua hồ, bình thản như thế, mà lại ẩn chứa một lực sát phạt cực kỳ tà nhẫn. Chỉ khi kiếm đã gần kề, bạch hạc chân quân mới cảm nhận được sát khí quyết tuyệt từ phía đối phương. Đó là một sát khí đậm đặc, như muốn cắt đứt tất cả sinh mệnh, khiến cho ngay cả hắn khi cảm nhận được cũng phải toát mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ rằng. thiếu niên này không chọn trốn chạy vào sầu trong tiết hạp, mà lại chờ đợi hắn ở vách đá đầu tiên. Quá kiêu ngạo, Bạch Hạp Chân Quân không kịp xuất kiếm, đành phải dùng tay ngăn lại trước ngực. Phốc, kiếm khí vô hình xuyên thủng ngón tay của hắn, thẳng vào ngực. Máu tươi từ chiếc áo bào của hắn chảy ra, nhuộm đỏ cả Bạch Vũ. Đây chính là dụ kiếm Thiên Tông, một chiêu kiếm phải giết người. Chi tiết, Ninh Trường cử không có một thanh kiếm thực sự sắc bèn. nếu không, kiếm này có thể đã khiến Bạch Hạp Chân Quân trọng thương. Nhớ lại lúc ấy, Liễu Huyền từng tự nhủ rằng Nga không muốn dùng kiếm ám sát nữa, muốn thực hiện một chiêu kiếm chính đại quang mình. Nhưng trong trận chiến này, nàng chỉ có thể dùng bóng tối để che giấu. Thực sự là trời đã an bài cho hắn. Dù kiếm chưa thể giết người, nhưng lại để hắn uổng máu, phản vệ cũng không quá nghiêm trọng. Bạch Hạc chân quân kêu lên một tiếng đau đớn, bóp nát hư kiếm trong tay, sau đó biến chiêu thành một trường, đánh thẳng vào trái tim Minh Trường Cửu. Niêm ninh Trường Cửu đã nhanh chóng rút cô luôn kiếm ra. Đón đỡ, hắn lập tức lao đi ngược lại, thân ảnh nhanh chóng. nhiêu hai chân vẫn như cảm rễ vào đất trượt hơn 10 trượng trong tiết hạp mãi mới dừng lại được, thân thể như ngả dường như kiệt sức, hai người đối diện trong hẻm núi, tiết hạp hai bên là tiết bích chỉ có một con đường hẹp ở giữa bạch hạc chân quân dừng lại một chút hít sâu, rồi tư tư nói có thể ép ta đến tận đây kiếm đạo của ngươi quả thật đã đạt đến mức rất thần nhập hóa, lão dừng lại một lúc rồi nói tiếp, nhưng cũng chỉ có vậy thôi, lão bước một bước thân thể lập tức biến thành hình bạch hạc bay vào sâu trong hẻm núi. Ninh Trường Cử định thân nhìn, nhưng trong hẻm núi không có bóng người, sau một khắc từng phiến tiết, từng khối đá trong tiết hạp đều nhiễm phải sát khí thao thiên, vô số bóng hạc xuất hiện, chúng nhanh chóng tụ lại thành một điểm, lao thẳng về phía Ninh Trường Cử, đó là một đòn toàn lực của Bạch Hạc Chân Quân, Ninh Trường Cửu nghiêng người, thân thể căng lên, tu la thần lục trong cơ thể hàn như nước sôi, một tiếng ngầm vang lên, như thể muốn xé rách xương sống của cổ lòng, đón đỡ một cú đánh mạnh mẽ từ Nam Mạn Tu sĩ đỉnh phong, một làn sóng bạch quang lớn lao, lao qua tiết hạp và phủ mọi thứ. Tiết lớn rơi xuống, bao phủ toàn bộ cốc và trên không trung, một lớp sương mù bừng bừng bốc lên, như thể toàn bộ tiết hạt đã trở thành một tiên sơn. Sau một hồi, cơn sát khí như phong trụ dần dần lắng xuống. Ninh Trường Cử và Bạch Hạc Chân Quân, lực lượng của cả hai đã đạt đến cực hạn, lại tiếp tục phá tan khoảng cách, đứng cách nhau trăm trượng, trong mắt đối phương chỉ còn lại bụi bặm. Bạch Hạc Chân Quân ngón tay khô cứng, máu từ thất khiếu rỉ ra, mái tóc bị chẻ mất bảy tám phần, áo trắng cũng nhuộm đỏ, máu văng tung tóe. Ninh Trường cử thảm hại hơn nhiều, hắn quỳ xuống đất, thân thể tu la Pháp tưởng bị xé nát, chỉ còn lại những mảnh vụn kim sắc bị gió thổi tan đi, không thể khôi phục ngay. Thân thể hắn trơn chuồng, máu thịt vương vãi khắp nơi, vết sẹo đầy mình, huyết dịch chảy dài từ bắp thịt xuống, tạo thành những vũng máu dưới chân. Đầu gối hắn cũng bị xé nát, đứng dậy là một điều gần như không thể. Thiếu niên hai tay buông thỏng, kiếm của kiếm cắt rơi xuống bên cạnh, côn lôn kiếm vẫn còn trong vỏ, liên tục rung động. Bạch Hạc chân quân thở dài nói. Nếu ngươi có thể rút thanh kiếm này ra, có lẽ ta thật sự sẽ chết dưới kiếm của ngươi." Đáng tiếc, lão bước chậm về phía thiếu niên, mỗi bước đi đều từ từ vận ra chân khí, mặc dù cơ thể lão đã gần như khô kiệt, lão tự tin rằng với cảnh giới năm đạo cảnh, lão có thể khôi phục nhanh chóng vượt xa những người khác. Ninh Trường cửu quỳ trên mặt đất, đôi mắt vàng đã mờ đi, máu vẫn chảy từ cơ thể, yên lặng không nói gì. Bạch Hạc chân quân chậm rãi bước tới trước mặt Ninh Trường Cử, quyền lực ngưng kết, đột phát động, khiến vạn vật xung quanh đóng băng. hàn nhớ lại ngày trước, cô gái tóc bạc kia dông quyền lực của nàng nhìn ép mình, những ký ức ấy vẫn còn mới mẻ trong lòng. tuy nhiên, mọi chuyện lúc này chỉ còn là một ví dụ. tiên lâu thành trò, bạch hà không quay lại, hoàn vũ điên đảo, nhật nguyệt ai đổi. lão nhân thấp dọa ngân nga. ngay lúc đó, trên đỉnh đầu ninh trường cử xuất hiện một tòa tháp cao, hình ảnh tiên lâu, mọn lửa vàng kim sáng chói, mây hiên cao vút, tiên hạ bay lượn, núi liền không dứt. lão nhân ném thanh kiếm trong tay ra, kiếm lao về phía ninh trường cử. Như một lực chấn áp mạnh mẽ ép xuống, tại Kiếm Các, 72 Động Thiên, Liễu Hy Yển đã thay đổi bộ trang phục, mặc một bộ kiếm trang mới tinh, áo đèn bó sát người, váy dưới dài, eo hơi cao, cùng chiếc mây hoàn được trải lên tóc, tạo nên vẻ đẹp đoan trang và thanh nhã. Nàng bước đi, mang theo hộp cơm, vượt qua những động thiên u tĩnh và hành la huyền bí, hướng tới tòa động thiên xếp thứ hai trong Kiếm Các. Động thiên này được xây dựng giữa một khu vườn phỉ thúy, hoa cỏ nở rộ, cuối con đường là một tòa tiên phủ, nơi trước cửa một nữ tử khí khái tuyệt luân, với mái tóc đen và bộ áo tràng tinh xảo, đang quỷ trên mặt đất, nữ tử này chính là nhị sư tỷ liệu quân trác, người mà không ai có thể bì kịp ngoài kia. Liễu Hiền chậm rãi tiến đến, quỳ gối bên cạnh nhị sư tỷ, nằm mở hộp cơm, lấy từng miếng bánh ngọt ra, khẽ nói: "Sư tỷ, người ăn chút gì đi. Lần này là ta không biết cách làm, làm liên lụy đến sư tỷ. Chúng ta cùng đi cầu xin lại sư tỷ, đừng quỳ mãi như vậy." Liễu Quân Trác nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói dịu dàng: Sai không phải ở ngươi, ngươi thua không phải chuyện lớn, nhưng ta đã làm mất mặt kiếm tâm của mình, kiếm pháp cũng bị ảnh hưởng, sai lầm đã gây ra, nước đổ khó hốt, ta đã nhận ra lỗi, bây giờ cần thành tâm hối cải. Liễu Hi hiền lúc đầu còn cười nhạo Nhị sư tỷ, cho rằng nàng ngoài mặt hung dữ với người khác, nhưng khi đối diện với đại sư tỷ thì lại ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ. Tuy nhiên, sư tỷ đã quỳ suốt một tháng, điều này làm nàng cảm thấy rất áy náy. Nhị sư tỷ luôn coi nàng như con đẻ, nàng hiểu rõ điều đó. Vậy ta sẽ quy cùng sư tỷ. Liễu Hi Uyển nói, nàng cố tình đổi sang trang phục của nam tử, cảm thấy như vậy sẽ dễ thương hơn, hy vọng đại sư tỷ gặp nàng rồi sẽ mềm lòng. Liễu Quân Trác nói, ngươi còn chưa đủ náo nhiệt sao, sao lại còn làm sư tỷ tức giận? Liễu Hi Uyển cúi đầu đáp, vậy ta không thể cứ để sư tỷ quỳ mãi như vậy, ta, ta đi lấy lại côn lôn kiếm, dù sao nó cũng không thể giúp ra được, về lại chỉ là phế phẩm. Huống chi, ta và Ninh Trường Cửu rất quen, ta đi lấy, hẳn nhất định sẽ cho. Ninh Trường Cửu, Liễu Quân Trác hơi nạt nhiên. À đó là tên giang hồ của hắn, Trương Cửu là tên thật của hắn. Liễu Hiển nhanh chóng đổi trang thay đen. Liễu Quân Trác gật đầu, không hỏi thêm nữa rồi nói: Không cần phải vậy, kiếm đã mất rồi thì phải tìm lý do chính đáng để lấy lại. Nếu không sư tỷ sẽ càng tức giận. Lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên từ động phủ. Môi mặt thì ngang ngược lắm. Nhì kiếm vào qua đã mất, giờ biết thu lại sao? Đó là thanh âm của Đại sư tỷ, rất nghiêm khắc. Liễu Hiển cũng vội quỳ xuống, nhỏ giọng nói: Bái kiến Đại sư tỷ. Đại sư tỷ lại lung nói, sư muội không hiểu chuyện thì còn dễ tha thứ, nhưng sao ngươi lại đi theo làm loạn như vậy? Cái danh Thiên Hạ thứ bảy không phải là để ngươi coi mình là vô địch thiên hạ, ngươi có biết sư phụ đã tặng côn cô lôn kiếm cho ngươi với bao nhiêu kỳ vọng không? Liễu quân Trác cúi đầu không dám nói gì. Lúc trước chính Đại sư tỷ đã dạy dỗ nàng, giờ như nàng đang dạy Liễu Hỷ Yền bây giờ, ta muốn ngươi có ánh mắt rộng mở, nhìn thế gian với tầm nhìn cao hơn, chứ không phải chỉ nhìn vào những thứ nhỏ bé, tầm thường. Đại sư tỷ giọng nói hòa hoãn hơn. nam trầm nằm một lúc rồi tiếp tục gần đây sư phụ sẽ xuất quan liễu quân trác chấn động sư phụ xuất quan để làm gì chẳng lẽ đại sư tỷ gật đầu nói ừ tìm kiếm suốt mấy trăm năm cuối cùng cũng có kết quả vậy chúng ta liễu quân trác muốn nói gì đó như lại thôi đại sư tỷ chậm rãi nói lệ kiếm đã hơn trăm năm là để thử thách thế gian ngươi là nhị sư tỷ của kiếm cáp gánh vác sứ mệnh trọng đại vì thế lần này ta phạt ngươi nặng hy vọng ngươi sẽ lấy đó là bài học không bao giờ tái phạm nếu người lại sai, đại sư tỷ ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. nếu người tái phạm, ta sẽ để liễu hy hiển lê làm nhị sư tỷ, còn người sẽ bị đẩy xuống làm mười tứ sư muội. liễu hi hiển ngạc nhiên, thân thể chấn động, lập tức quỳ xuống. nàng nghĩ thầm, việc này sao lại dính dáng tới mình? đây rõ ràng là tài bay vạ gió. liễu quân chắc không dám phản bác, ngoan ngoãn đáp. quân chắc đã nhận ra sai lầm, sẽ không tái phạm. một lúc lâu im lặng, đại sư tỷ mới mở miệng. tốt rồi, không cần quỳ nữa, đứng dậy đi. ta sẽ dạy ngươi chút kiếm thuật. Liễu Quân Trác cảm thấy như được sủng ái, nạt nhiên đứng dậy, nhưng ngay lập tức nghe Đại Sư Tỷ nói: "Ta nói là ỉm Liễu Quân Trác lại một lần nữa quỳ xuống đất. Liễu Huy Huyền đứng lên, hơi ủy khuất vì nhị sư tỷ, rồi bước vào trong động phủ. Cả không gian như lắng lại. Đại Sư Tỷ nói: "Ngươi đừng vội đứng lên. Khi nào danh chính ngôn thuận thu hồi kiếm, lúc đó lại đến gặp ta." Liễu Quân Trác nhận lệnh rời đi, Thờ phào nhẹ nhõm, biết Đại Sư Tỷ hôm nay cũng không có gì khác thường. Cái danh chính ngôn thuận thu hồi kiếm, nàng hơi đau đầu. nếu không sao, dù sao thanh kiếm này, thiếu niên kia cũng không thể rút ra được. nếu đã không thể rút, trong vỏ kiếm ôn dưỡng 3 năm nay, kiếm đạo chân chính của mình sẽ không lộ ra ngoài. đến lúc đó, mọi chuyện sẽ trở về đúng vị trí. nghĩ đến lúc ấy, tỷ tỷ sẽ tha thứ cho mình. liệu quân trác thờ dài đang suy nghĩ, bỗng nhiên sắc mặt nàng thay đổi, trong lòng nàng chợt có một cảm giác rung động mạnh mẽ, như thể linh hồn đang bị kéo mạnh, kiếm bị rút ra, không không thể nào, chỉ là từ đinh cảnh, làm sao có thể rút ra kiếm của ta? liệu quân trác nhẹ nhàng lắc đầu. cố gắng ổn định đạo tâm, rồi tiếp tục bước đi về phía đậu phủ của mình. trong khi đó, bạch thạc chân quân lại một lần nữa chứng kiến kỳ tích. cổ lâu đè xuống, rõ ràng thiếu niên mà hắn đã nương kết, lại như không có chuyện gì, ngược đầu lên. hắn suy nghĩ mãi mà không thể hiểu nguyên nhân. liệu có phải hắn cũng sở hữu năng lực giống như cô gái tóc bạc kia không? sao lại như vậy? nếu đúng là vậy, có lẽ hắn đã phải đợi đến giây phút này mới sử dụng sức mạnh mạnh mẽ ấy. suy nghĩ chỉ thoáng qua trong đầu, như không thay đổi được gì, cổ lầu vẫn đè xuống. Ninh Trường cử lại một lần nữa ngẩng đầu lên, chui kiếm rơi vào đầu gối hắn từ lúc nào không rõ, nhưng hắn đã nắm chặt trong tay. Hắn dường như tận dụng hết sức lực cuối cùng trong cơ thể, vọt lên trước, nhảy lên, năm lấy chui kiếm và rút ra. Tất cả động tác đã được hắn mô phỏng trong đầu vô số lần, rồi cuối cùng thực hiện thành công. Chui kiếm kiệt nạo bất tuân của kiếm các, đã thật sự bị hắn rút ra trong vỏ kiếm. Nhị sư tỷ liễu quân trát kiềm chế kiếm ý đã nhiều năm, giờ như con thú dữ, mạnh mẽ bùng nổ, tìm kiếm dứt lên như gào thét. bạch hạt lượn lờ trong tiên lâu bị chém làm hai, kiếm ý không chút chậm trễ, như một dòng thác cuồn cuộn xuyên qua không khí, bao phủ lấy bạch hạc chân quân trong nháy mắt. bạch hạt chân quân không chút do dự, lập tức sử dụng chiêu cũ, thân hình nổ tung hóa thành bạch vũ. nhưng kiếm ý của nhị sư tỷ mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, giống như một bóng ma không thể tránh, dính chặt lấy hắn, không để cho hắn có chút không gian để trốn thoát. lão nhân ẩn nấp trong bóng tối, trong nháy mắt cảm thấy hơn 10 vết máu vỡ ra, thân hình của hắn bị kéo chậm lại, thời gian như bị cầm tù. cùng lúc đó, ninh trưởng cử đã truy đến, tay cầm kiếm, tiếng hí dài vang vọng, vượt qua đỉnh đầu của bạch hạc chân quân, tử vong tiềm vọng hiện lên trong tâm trí ông lão, ninh Trường cử thân hình lao xuống, một đạo kiếm khí mạnh mẽ bổ xuống, khiến bạch hạc chân quân ngã cuộn xuống đất, hắn lấy đầu gối gác lên gáy của bạch hạc chân quân, hai tay nắm chặt chui kiếm, mũi kiếm hướng xuống, đâm mạnh xuống dưới, làm sao? có thể, lão nhân yếu ớt thốt lên giọng nói mơ hồ, đầu của bạch hạc chân quân bị lưỡi kiếm xuyên qua, vẫn đan như quả dưa hấu. thân thể ông lão không còn chút khí lực, chấm dứt sinh mệnh, một đại tu sĩ của Nam Đạo, vậy mà lại chết trong tình huống như thế. Ninh Trường Cử chống hai tay lên kiếm, xác nhận Bạch Hạc Chân Quân đã hoàn toàn chết, mới cuối cùng thở vào nhẹ nhõm. Trên đời này, không có kiếm nào ta không thể rèn. Ninh Trường Cử nhẹ nhàng nói, như thể đang trả lời cho cái chết không thể nhắm mắt của Bạch Hạc Chân Quân. Bạch Hạc Chân Quân nằm gục trên mặt đất, máu tươi từ cổ tuôn ra, mùi tanh nồng nặc khiến đôi mắt của thiếu niên bị nhuộm đỏ. Ninh Trường Cửu cúi đầu, thân hình như khô quát lại, đầu gối yếu ớt đè lên cổ đối phương, tay áo nhượng đầy màu, run rẩy trong cơn gió lạnh từ hẻm núi. Kiếm của hắn dễ dàng đâm xuyên qua nhàm thạch, mỗi kiếm gần như trôn vào đá. Ninh Trường Cửu giữ nguyên tư thế đó, như một tượng máu tanh, đầy sát khí. Ánh sáng trong mắt đã tắt, nhưng thương thế của hắn lại không hề thuyên giảm. Linh khí vốn bị nén lại bạo phát, xé rách cơ bắp, làm lộ ra làn da. Máu tiếp tục tuôn trào, trong phút chốc hắn trở thành một con huyết nhân. Nhưng vách đá hai bên hẻm núi đầy vết kiếm. tiết trắng không còn sót lại gì gió lạnh càng thổi mạnh dường như muốn làm đông máu tươi của hắn trong ba ngàn thế giới triệu tương nhi ngồi trước thủy kính váy trắng không vướng bụi trần hình ảnh trong thủy kính giống như thanh đao cắt thẳng vào mắt nàng im lặng quan sát không vui không buồn thần sắc không thay đổi chỉ là hình ảnh trong hẻm núi nơi thiếu niên đang rơi máu dường như chảy qua những mạch đất uống lượn, rồi dần dần dần dừng lại trong mắt nàng sư vưu đứng bên cạnh lo lắng nhìn nàng tỉ tỉ không phải ta đi xem một chút sao sư Vũ lên tiếng triệu tương nhi nhẹ nhàng đáp Không cần, Sư Vũ nhìn vào thủy kính, trong lòng lo lắng, cảm thấy tình hình của phụ mã đại nhân thật sự nguy cấp, không thể đoán trước được. "Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ dịch dung, cam đoan không để phụ mã đại nhân nhận ra gia thế của ta." Sư Vũ nói nghiêm túc, Triệu Tư nghi nhẹ nhàng nâng cằm, ánh mắt lướt qua thiếu nữ tóc vàng trong thủy kính, rồi bật cười, "Trong mắt người. hắn cũng là kiểu người như vậy sao?" Sư Vũ suy nghĩ một lúc, thầm nghĩ, chuyện này rõ ràng mà, hắn rõ ràng đã có gia đình mà vẫn còn ở bên ngoài chiêu hoa nguyệt. Nếu là ta, hắn sẽ chỉ muốn ở nhà ôn tư nghi tỷ tỷ, chẳng muốn đi đâu cả. ta sư vũ không biết nói gì, thành thấp giọng nói. tóm lại tỷ tỷ tỷ đừng xúc động. triệu tư nghi khẽ gật đầu, sẽ không. sư vũ tiếp lời, ừm, người như hắn, phải cho một bài học. nếu không đến lúc tỷ tỷ trở về, thấy hắn có thê tiếp đống đúc, thành hà thể thống thì sao? triệu tư nghi không đáp, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. hắn có thêm một người chi kỷ, thì giữa ta và hắn lại càng mờ nhạt hơn. mẫu thân cũng chẳng phải muốn thấy như vậy sao? cái gì? sư vũ giật mình. Nếu mẫu thân có ý đó, sao trước đây còn có phong hôn thư? Triệu Tương Nhi vẫn nhìn vào hình ảnh trong thủy kính, mặt nàng nhìn thiếu niên đang yếu ớt gần chết, nhẹ nhàng nói, ta không biết. Nói xong, nàng nhắm mắt lại vung tay áo, đánh tan hình ảnh trong thủy kính. Sư Vũ, nàng gọi, tỷ tỷ. Sư Vũ hoàn hôn, lập tức đáp lại, Triệu Tương Nhi nhẹ nhàng che mắt, tay buồn xuống, và trong khoảnh khắc đó, một giọt nước mắt lơi lửng giữa ngón tay nàng. Nàng đưa giọt nước mắt ấy cho Sư Vũ, nói... vài một trận mưa đi, sư vũ sắc mặt thay đổi, nói, điều này có thể, tỷ tỷ hao tổn đạo hạnh, vì thế là không đáng đâu. khoảng 10 ngày nữa chính là thời gian chiêu pháp thế giới ma luyện, năm đạo trì thời cơ không thể sơ thất, cần phải bảo trì tinh thần toàn thịnh mới tốt. triệu tư nghi không đáp lại, chỉ nói, mưa là tỷ tỷ, ta là tỷ tỷ, ta là tỷ tỷ. sư vũ cắn môi, trầm mặc một lát, sau đó miễn cưỡng nhận lấy giọt nước mắt ấy, biết, ẩn thế không khả quan. những ngọn đèn vàng của thần phật ngồi cao trong thần điện. ánh sáng kim lưu động qua màn tre, quán chủ vẫn tĩnh tọa như thường, hình ảnh tuyệt diệu của nàng ẩn hiện qua những lớp màn che, chập trùng lên xuống. Trước mặt nàng, một tấm kính mờ bao phủ, bên trong chính là tấm tiết hạt, đã từng là đệ tử của đạo quan thất, vết thương chồng chất quỷ gục trên mặt đất, người và kiếm đều nhuốm màu đỏ. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn, đôi mắt vẫn như nhìn thấu mọi vật, không hề có chút vẻ tươi đẹp. Bên ngoài thần điện, nhị sư huynh đeo chiếc đao nặng trĩu, vượt qua ngàn bia mộ, đi từ thần đạo tới một bộ váy xanh của đại sư tỷ đứng tại cửa ra vào, tay cầm kiếm đầy ra, chắn ngang cửa điện. nhị sư huynh nhìn đại sư tỷ, chân thành nói, sư đệ sẽ phải chết. đại sư tỷ đáp, sư tôn còn chưa nói gì. nhị sư huynh cao mày nói, sư đệ bị thương nặng, nhưng chỉ cần chúng ta đi cứu, chẳng qua chỉ là chuyện dễ dàng. sư tôn rốt cuộc đang kiêm kỵ điều gì? đại sư tỷ nói không khả quan, cũng không phải là ẩn thế thật sự. trên trần thế có quá nhiều dấu vết lưu lại, những dấu vết ấy sớm muộn sẽ chỉ rõ chỗ ở của chúng ta. Nhị sư huynh trầm mặc lâu, thu lại nụ cười thường ngày Tay nắm chặt đao, chăm chú hỏi Sư tôn trạng thái so với chúng ta tưởng tượng còn kém sao Đại sư tỷ nhẹ vật đầu Nhị sư huynh lại hỏi So với 700 năm trước thì sao Đại sư tỷ đáp Còn kém rất nhiều, nhị sư huynh lộ vẻ không thể tin Sao lại như vậy Đại sư tỷ thờ dài yếu ớt Nàng trước đây cũng không tin Cho đến hôm sư tôn, nói với nàng Thời gian đã bị quay lại một lần Mặc dù đã bình phục, nhưng mỗi lần nhớ lại Nàng vẫn cảm thấy bối rối nàng thậm chí không dám xác định mình giờ đang ở đâu. sư tôn cũng đang nghĩ mọi cách giải quyết vấn đề. ta tin rằng sư tôn có thể phá vỡ tình huống này. đại sư tỷ nói chỉ là hiện tại rất nhiều người mà chúng ta từng coi là vô nghĩa, giờ đây ở trạng thái của sư tôn chắc chắn phải tính toán lại một phen. ngươi nói là nhị sư huy nhiều mắt tay xoay nhẹ lên chuôi đao, ngon cái ẩn mạnh, tất cả đều tại ta mắt vụng. lúc ở triệu quốc không nhận ra tiểu sư đệ, nếu lúc đó ta đem hắn mang về thì đã tránh được bao nhiêu phiền phức. cũng không phải để hắn bị nhị nữ nhân hút mất tinh khí. làm hao mòn ý chí chiến đấu của hắn, đại sư tỷ không thèm để ý đến lời hồ thoại, chỉ nhẹ nhàng nói, "Tiểu sư đệ tự có tạo hóa?" "Tạo hóa?" Nhị sư Huynh bất đắc dĩ cười, "Tiểu sư đệ tạo hóa chẳng phải là nhờ nữ nhân sao?" "Lần này lại là ai vậy?" Hắn nói chỉ là đùa cợt, nhưng không ngờ đại sư tỷ lại nghiêm túc đáp, "Ba ngàn thế giới." Nhị sư Huynh nhíu mày, Chú Tức Thần không sợ làm tức giận Bạch Tàng sao? Ba ngàn thế giới dù rộng lớn, nhưng cuối cùng không có thần binh chân chính tọa trấn, trong tay Bạch Tàng Ba ngàn thế giới cũng chỉ là một chiếc thuyền trôi nổi trên biển. Nếu Bạch Tàng muốn việc hủy diệt ba ngàn thế giới cũng không khó, chỉ cần chút tinh lực là đủ. Bạch Tàng sẽ không làm như thế. Đại sư tỷ đáp. Tại sao? Nghị sư huynh hỏi lại. Vì Bạch Tàng không quan tâm chu tước muốn làm gì. Nàng đã đạt đến thiên tàng thần tri tâm, không còn sợ hãi gì nữa. Hiện tại mục tiêu của nàng chỉ có một. Đại sư tỷ trả lời. Chúng ta, Nghị sư huynh hỏi. Để mặt lo lắm. Ừm. lại sư tỷ gật đầu, hai người rơi và im lặng, trong thần điện cũng bao trù một không gian tĩnh lặng, quán chủ có thể nghe thấy những lời bàn tán ngoài cửa, nhưng bà chẳng thèm để ý. Lặng lẽ, bà chỉ nhìn vào hình ảnh mờ mịt trong màn xương, ninh trường cử vẫn quỳ trong tiết hạp, dòng nước qua lại trong gió khiến không khí càng lúc càng lạnh. Đỉnh đầu hẳn đột nhiên có một đám mê bay đến, ninh trường cử không rõ liệu mình có thể sống sót, quyền lực trong cơ thể đã bị phong tỏa, nhưng trước đó... Tu la thần luộc mạnh mẽ, ngăn cản một kích toàn lực của bạch hạc chân quân, khiến cho các huyệt mạch của hắn bị quấy rối, khiến tình trạng càng trở nên tôi tệ hơn, không có dấu hiệu tốt lên, thương tích của hắn nặng hơn nhiều, so với dự đoán ban đầu. Giữa Tử Đình và Nam Đạo cách xa nhau, giữa núi đao và biển lửa, Ninh Trường Cửu có thể nghe thấy nhịp tim mình đập, cảm nhận huyệt thái dương nhói lên từng cơn, những âm thanh giận người không ngừng vỗ vào tai hắn, cảm giác đầu đồn xẻ rách từng sợi thần kinh, cảnh báo hắn về cái chết đang đến gần. trong ý thức mơ hồ hình ảnh của nhiều thứ trong ký ức xoay quanh hắn hình ảnh hắn cưỡi ngựa trong ruộng trên thảo nguyên dương cung và cải tên đằng sau là tiếng vó ngựa đạp lên cỏ xanh bên cạnh hắn một khuôn mặt mơ hồ hiện lên tiếng vó ngựa dần xa long năm vọng lại từ một thời đại xa xưa như là câu thơ vang vọng bốn bề mặt trời như treo cao ánh sáng chiếu xuống tiếng vang như trống đất cùng với cơ thể hắn tựa như một chiếc trống bị người gõ vang hòa vào thiên địa mà vang lên thân thể ninh trường cửu cảm giác Như có thứ gì đó đang sôi lên trong người, muốn phá vỡ lớp vỏ bọc mà thoát ra. Hắn nhếch môi, đôi mắt không ngừng run dầy, hắn không rõ những ký ức này từ đâu đến, nhưng khi ý thức bắt đầu mờ nhạt, chúng liền trỗi dậy, che lấn nhau như những người con tranh nhau tài sản khi phụ thân sắp qua đời. Ninh Trường cừu mở mắt ra, hắn tưởng mình đã mở mắt thật rồi, ngượng đầu lên, trên bầu trời vang lên tiếng chiến mã và tiếng mây gào thét, rầm rầm rầm, một tiếng động mạnh đến nỗi Hàn nghĩ mình đã ngủ. Nhưng sau khi tỉnh lại, hắn mới nhận ra Trên cao có chín vầng thái dương sáng chói, mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu lên mặt đất như những tia kim nguy xuyên qua không gian. Thiên địa như một lò luyện, vạn vật bị thiêu đốt bởi ngọn lửa nóng bỏng của tân hỏa. Dù vậy, Ninh Trường Cửu không cảm thấy nóng, mà cảm giác trong ánh nắng chói mắt này là ẩn chứa một cái gì đó u ám, giống như cho ta đen tối mà không thể nhìn thấy. Hắn muốn xua đi cái cảm giác đó, chặn lại những bóng tối trong ánh sáng. Ninh Trường Cửu nhìn chằm chằm vào mặt trời, vô thức đưa tay ra bên hông, hắn không tìm kiếm gì cụ thể. chỉ là một cảm giác mơ hồ thôi. khi mặt trời dần rơi xuống, một tiếng kêu to của kim ô vang lên. hắn không biết mình đang ở trong hư ảo hay thực tế, chỉ cảm thấy mình đang trên bờ vực của cái chết. đột nhiên, có một vật gì đó che mắt hắn, nhẹ nhàng và mông lung, như một ống tay áo của nữ tử. hắn không nhìn rõ mặt người đó, nhưng cảm nhận được hình ảnh đó rất đẹp đẽ, trong tiết hạp, tiếng mưa rơi tí tách, một đám mây từ thiên ngoại bay tới, vượt qua núi cao và biển rộng, đổ xuống đỉnh đầu hắn, rơi vào thạch trắng ngọc lộ tiên lâm. Cơn mưa này dường như chỉ dành riêng cho hắn mà thôi. Hoàng hôn đến, rồi bóng đêm bao trùm, trời mưa suốt đêm đến khi bình minh ló dạng. Tia sáng đầu tiên từ chân trời xé rách màn đêm như thủy triều của đi tiết hạp, đem tất cả ánh sáng nuốt chọn, Ninh Trường cử mở mắt ra. Hắn không chết, hắn từ cơn mộng mị tỉnh lại, lại thấy mình vẫn còn sống, Bạch Hạc Chân Quân đã không còn, thi thể đã mục rữa. Ninh Trường cử cầm kiếm, rút ra từ khe đất, ngọn kiếm hòa bùng lên thiêu rụi thân thể Bạch Hạc Chân Quân. Không để lại gì, hắn không hiểu vì sao mình còn sống sót Rơi lên thân thể trần trụi Vết thương vẫn còn đó, đầy sẹo Nhưng vai hắn vẫn sạch sẽ Vết máu đã bị nước mơ cuốn đi Giống như có ai đó đã khóc lớn qua một trận Ninh trường cử đứng im tại chỗ Im lặng thật lâu, hắn mất một chút thời gian Để xác định phương hướng Rồi bắt đầu bước đi Hướng về phía tiết hạp Hắn đi suốt cả ngày Từ sáng sớm đến hoàng hôn Cuối cùng, khi rời khỏi vùng hoang dã Hắn nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên mơ hồ bên tay. trên con đường núi một chiếc xe ngựa từ xa tiến lại gần Còn đón khách không ninh trường cử lên tiếng hỏi giọng khàn đặc mã phu nhìn hắn thấy hai tay hắn trần trụi đầy vết thương kinh hoàng hoảng sợ đến mức không dám lên tiếng ninh trường cử không biết từ đâu lấy ra một thỏi bạc đưa cho mã phu rồi bình tĩnh bước vào trong xe mã phu cầm thỏi bạc lên cắn thử một lúc sau hắn bơi thấp giọng hỏi bạc cơ khách nhân muốn đi đâu ninh trường cử đáp tùy tiện đâu cũng được ta chỉ muốn ngồi một chút mã phu cung kính nói ta chuyến này đi đón người thân thích là một gánh hát nhỏ muốn đưa đi kinh thành không thể chậm trễ ninh trường cửu ừ một tiếng mã Phu muốn nói lại thôi nhưng không dám hỏi thêm ninh trường cửu nói yên tâm ta là người tốt mã Phu nghĩ thầm người chồng thế này đâu giống người tốt nhưng hắn không dám nói gì thêm chỉ dùng ngựa chạy về phía trước trở vị khách lạ kỳ này đi ninh trường cửu tựa vào toa xe nhắm mắt dưỡng thần mã phu lò lắng không yên vẫn cầm roi chạy xe một lúc sau trong xe giọng nam thanh của ninh trường cửu lại vang lên có quần áo không Ninh trường cử lấy thêm một bộ xi mi màu xanh nhạt Bộ y phục không vừa vặn Nhưng ít nhất che được những vết thương trên người Hắn tựa đầu lên tường xe Im lặng suy nghĩ như đang chập mắt Một lúc lâu sau hắn mới khẽ mở mắt Nói thầm Sư tôn, người rốt cuộc là ai Khi mở mắt ra, hắn mới phát hiện Trong xe có ba người Tất cả đều là người bình thường Một lão nhân và hai thiếu niên Khoảng 11-12 tuổi Họ trốn ở hai bên lão nhân Ánh mắt sợ hãi nhìn về phía ninh trường cử Ninh Trường Cử chủ động mở miệng, nhẹ nhàng hỏi, "Các ngươi là đi hát thì khúc sao?" Lão Nhân nghe giọng nói ôn hòa của hắn, thiếu chút nữa mất cảnh giác, gật đầu trả lời, "Trong thành gánh hát thiếu nhân thủ, ta quen với bọn họ lâu rồi, dẫn hai đứa đồ nhi đi giúp đỡ, tiện thể rèn luyện bọn chúng." Ninh Trường Cử gật đầu, cười nói, "Lão Nhân gia hai đứa đồ nhi của ngài đều làm mầm giống tốt." Lão Nhân nghe vậy, tâm trạng tốt hơn nhiều, ấn tượng về người khách lạ trong xe cũng có chút thay đổi, "Ngươi là người đọc sách à?" Lão Nhân hỏi. Ninh Trường Cử nhẹ lắc đầu, "Chưa từng đọc sách thánh hiền gì cả." lão nhân nhìn vết thương trên cổ của hắn nhíu mày, ninh trường cử cười nói trong núi gặp phải lão hổ, đánh một trận xít nữa chết, lão hổ tiểu nam hài sáng mắt lên, bao lớn lão hổ vậy ca ca ngươi là hiệp khách à ninh trường cử đáp, có thể giết chết lão hổ không thể gọi là hiệp khách thợ săn cũng có thể giết được lão hổ tiểu nam hài nghiêm túc nói vậy thợ săn cũng là hiệp khách, ninh trường cử mỉm cười tiểu nữ hài đột nhiên ho khan nàng từ trước đến giờ không nói gì dường như sợ làm phiền thiếu niên này. nhưng lúc này cổ họ ngứa không nhịn được nữa hò một hồi rồi khom người khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì đau lão nhân nhìn nam thở dài tiểu nam hài vội vàng an ủi yên tâm đến trong thành gia gia sẽ dẫn muội muội đi tìm thầy thuốc hò khan không phải bệnh nặng nhất định có thể trị khỏi tiểu nữ hải gật đầu một cái lại ho một trận minh trường cửu nhìn tiểu nữ hải hỏi các ngươi vào kinh thành để làm gì lão nhân trả lời đầu năm nay hí không có nhiều vở mới hay mọi người thích xem cái gì thì diễn cái đó Vừa đây có một vở hí mới diễn về thiếu niên hiệp khách, rất nổi tiếng. Thiếu niên hiệp khách. Ninh Trường Cửu hỏi, Lão nhân cười nói, Lão Niên cười, nói, đúng vậy, là Trương Cử đó. Hiện giờ trên phố ai cũng truyền tụng câu chuyện của hắn, rất nhiều đoàn hát đã dựng đài diễn. Chúng ta viết chọn, phải cố gắng nắm bắt cơ hội, nếu không, sóng cũ sẽ qua, tiền kiếm được sẽ ít. Trương Cử. Ninh Trường Cử trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu nói, ngược lại ta chưa từng nghe qua, không biết có gì đặc biệt không. Hải. là cái người thuộc tiên gia danh môn, chúng ta lũ già làm sao biết được? chỉ là viết vài câu về hoàng đế, quý phi, bánh bao trắng, lấy đó để chọc cười mọi người, kiếm sống qua ngày thôi. lão nhân nói, ninh trường cử hỏi, ta có thể xem vở này được không? lão nhân không từ chối, liền đưa kịch bản cho ninh trường cử. hắn nhận lấy và mở ra, chỉ thấy câu chuyện trên đó khá cũ, nhìn qua giống như một mô phỏng, chỉ thấy tên nhân vật chính trong câu chuyện này, Trường cử xuất thân nghèo khó, cha mẹ đều mất sớm, hắn có một người bạn thành chúc mã. Sau này mới phát hiện ra cô ấy là lòng nữ, người hạ phàm để tu luyện, cuối cùng lòng nữ bị ác lòng bắt đi. Trương Cửu đau lòng, quyết tâm cứu đau lòng, quyết tâm cứu nàng, nên rút ra một thanh kiếm thần từ tượng Phật đả, treo đeo lội suối, đi tìm lòng nữ. Hắn vô cùng một lòng một dạ trong suốt hành trình, Ninh Trường Cửu cười nhẹ, bờ môi nhếch lên một cách an tĩnh, thế nào? Lão nhân nhìn thấy nụ cười của hắn, hỏi: "Viết rất tốt." Ninh Trường Cửu nói: "Chỉ là Trương Cửu quá si tình rồi." Hắn đi tìm long nữ. nhưng nếu gặp được một người trí kỷ thì câu chuyện sẽ càng có ý nghĩa hơn. lão nhân nhăn mày nói thần tiên quyền nữ tất nhiên là song túc song phi tứ mạo tư thủ làm chuyện tam thế tứ tiếp thì có gì hay ho không phải thế ra những người phú thương quý tộc đâu. ninh trường cửu dưỡng sờ rồi không nhịn được cười lão tiên sinh dạy rất đúng đúng lúc này tiểu nữ hài lại ho khan lên lão nhân vội vàng an ủi nằm một lát rồi thu lại kịch bản xe ngựa bắt đầu tiến vào thành tiếng trương chóng từ xa vọng lại lão nhân hí cũng vừa đi vừa ngâm nga vài câu. Ninh Trường Cử hỏi, tiên sinh hát gì vậy? Lão nhân đáp, một vài câu chuyện thần thoại cũ, không có gì đặc biệt đâu. Ninh Trường Cử cười nhẹ, đột nhiên nói, ta đến đây. Nói xong, hắn kéo rèm bước ra ngoài trước khi đi. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vỗ đầu tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ngây người, lấy lại tinh thần, nhưng khi nào ngược đầu lên, thì thân ảnh của ca ca đã khuất xa. Bầu trời rộng lớn tĩnh lặng, ánh sáng đỏ của hoàng hôn chiếu xuống. Ninh Trường Cử tiếp tục bước đi, chân hắn nhẹ nhàng chạm lên kiếm cát chi kiếm, tốc độ ngữ không nhanh hơn nhiều so với khi mới đến. Hắn ngước nhìn lên bầu trời, Láng thoáng thấy mây trên bầu trời bị xé ra, phía sau là một vườn sáng lấp lành, Tựa như ảnh chấp rực rỡ. Ninh Trường Cử biết đó chính là năm Đạo, hắn đã thực sự đã đến từ đỉnh đỉnh phong, tiến gần hơn đến cánh cửa huyền diệu của thế giới này. Đây là nơi mà kiếp trước khi mới 16 tuổi, hắn cũng đã đặt chân đến. Nhưng Ninh Trường Cử tin rằng lần này, hắn có thể tiến xa hơn nữa. Dù chỉ có điều Bạch Hạc chân Quân vẫn chưa thể giúp hắn phá vỡ cảnh giới, hắn vẫn còn thiếu một cơ hội. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ mới nửa tháng. tại cổ linh tông ninh tiểu linh ngồi trên vương tọa lắc lưỡi chiếc đuôi lông nhừ mềm mại của mình trông rất uy nghiêm và đẹp đẽ tay trái nằm cầm một chiếc ống trúc nhỏ tay phải cầm quyển sách mà sư huynh đã để lại vừa xem vừa đối chiếu tư mệnh từ ngoài điện bước vào ninh tiểu linh lập tức thu lại chiếc đuôi ngồi thẳng lưng biểu hiện nghiêm trình thời tiết ấm dần ngoài cửa sổ sơn về tràn ngập hồng khí như dạo rực sắc sơn tư mệnh cũng mặc trang phục sơn khoác lên mình một chiếc áo mỏng nhẹ nhàng vén lên Tầm áo bảo thân thiết ôm sát xẻ tà cao lộ ra đôi chân dài mượt mà vậy chỉ giữ lại nơi eo tạo nên một cảm giác như sẵn sàng mở ra đây là bộ đồ mà tư mệnh thường mặc khi ở trong viện đi qua đi lại cùng lục giá giá và ninh tiểu linh ninh tiểu linh mặc dù không dám nhìn lâu nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ngượng ngùng tư mệnh hỏi so với thế nào ninh tiểu linh đáp không sai biệt lắm theo sư huynh sửa lại danh sách ta đã xem qua hết rồi còn bốn tô môn xa xôi chưa gửi tới nghĩ rằng trong tháng này sẽ đến tư mệnh đi đến ngồi cạnh nàng nhẹ nhàng bắt chéo chân nhận lấy danh sách và liếc qua một lượt Nàng mỉm cười nói, những tông môn này lại ngoài dự đoán, nghe lời đến thế, thật là tốt, có thể tiết kiệm không ít chuyện. Ninh Tiểu Linh gật đầu mạnh, Tư Mệnh Tỷ Tỷ xanh tiếng của tỷ quả thật vang dội, cộng thêm Sư huynh Ưu danh hiền hách, nghĩ họ chắc chắn không dám chống đối. Tỷ tỷ và Sư huynh hỗ trợ nhau, thiếu một thứ cũng không thể thiếu. Tư Mệnh cười vuốt nhẹ tay nàng, nói, hai tháng này, Tiểu Linh lại học được rất ngoan rồi. Ninh Tiểu Linh nhìn nàng với ánh mắt trong veo, nói, ta thật lòng thích tỷ tỷ. tư mệnh khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng nói sau này tiểu linh cũng muốn biến lại trở về nhưng không phải lúc nào cũng cho tỷ tỷ sờ tiểu hồ ly của nàng đâu ninh tiểu linh trong lòng mừng thầm rất mong đợi ngày đó sẽ đến nàng giả vô thành khẩn nói dù mùa đông có qua đi nhưng ta mãi mãi là chiếc khăn quản cổ ấm áp của tỷ tỷ tư mệnh cười đôi mắt cong cong nhìn chàng non nhìn vào ninh tiểu linh nói tiểu linh so với sư phụ ngươi còn biết nhiều chuyện hơn sư phụ ninh tiểu linh ủy khuất không muốn nói thêm sư phụ trong nửa tháng qua thật đáng thương Sư Huyên lại không về nữa. Trong lúc đang suy nghĩ, cổ của Ninh Tiểu Linh bị Tư Mệnh nhẹ nhàng nắm lấy, nàng tựa vào vai Tư Mệnh như một con hồ ly nhỏ. Ninh Tiểu Linh nhẹ nhàng vươn móng vuốt, khoác lên vai Tư Mệnh, lòng bàn tay ấm áp làm nàng thoải mái. nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc này, cả hai vô tình đi tới một góc trong vườn. Lục Giá Giá đang luyện kiếm dưới những cây hoa lê rực rỡ, vẫn mặc trang phục tiết trắng, dùng nhàn thành thoát tuyệt luân, kiếm quang lấp lóe, linh khí tỏa ra, hoa lê nở rộ trên những bức tường trắng. Lục Giá Giá di chuyển nhanh nhẹ, ỉn chuyển, như thể muốn bay lên cùng gió. mang theo một khí chất tiên nhân. Tư mệnh nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng cũng không khỏi mẩn ngơ. Lục Giá Giá dừng lại động tác múa kiếm, đứng thẳng nhìn Tư mệnh, hơi cúi đầu có chút ngượng ngùng nói: Tiết Tư tỷ tỷ chào buổi sáng. Tư mệnh khẽ vật đầu nói: Kiếm thuật của Giá Giá mỗi mỗi càng ngày càng đẹp, nghĩ đến là có thể thuần thục hơn trong tầm tay. Lục Giá Giá đáp: Tỷ tỷ quá khen rồi, còn có nhiều điểm thiếu sót, hòa hầu vẫn chưa đủ. Tư mệnh mỉm cười nói: Mỗi mỗi không cần khiêm tốn. Lục Giá Giá nhìn Tư mệnh một lúc, ánh mắt chuyển qua. cắn môi dưới, rồi trước mắt nói nhỏ. Gần đây phải vội vàng một chút, gian phòng vẫn chưa thu dọn xong, kiếm thì đã luyện qua rồi. Ta đi thu dọn phòng trước. Tư mệnh nói, thu dọn phòng làm gì? Cảm thấy ngươi kẻ ác nhân phu quân muốn trở về, nên phải chuẩn bị giường tương tất sao? Lục giá giá mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn tư mệnh, rồi nói, tỷ tỷ sao lại nói những lời hố đồ như vậy? Nói xong, nàng hờn dỗi quay người định bỏ đi. Tư mệnh lập tức gọi với theo, không được đi. Lục Giá Giá không đáp lại, mà chỉ kéo váy áo trắng, có một thứ gì đó nhẹ nhàng lóe lên, đang được che giấu dưới tà váy. Ninh Tiểu Linh dùng móng vuốt nhỏ che mắt, biểu thị là mình không nhìn thấy gì. Lục Giá Giá hơi dung người, bước chân ngừng lại, quay đầu nhìn vào đôi mắt băng tiết của Tư Mệnh, rồi hỏi: Tiếp từ tỷ tỷ, còn có chuyện gì không? Tư Mệnh kéo đuôi tiết thường, nhìn Lục Giá Giá với vẻ mặt không thay đổi, hừ một tiếng, không có gì quan trọng, chỉ là không hiểu chủ quán kia làm ra thứ này để làm gì. Lục Giá Giá suy nghĩ một chút rồi nói: Có lẽ, chỉ là dễ thương thôi. đáng yêu, tư mệnh lạnh lạnh lùng đáp lại. vậy sao ta không nuôi thật hồ ly? ninh tiểu linh nghe cuộc đối thoại của họ rất nạc nhiên. cái gì mà đáng yêu chứ, sư phụ lại thích mấy thứ này. lục giá giá vô tình hay cố ý chừng mắt nhìn nàng, ninh tiểu linh lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. tại sao? tư mệnh thấy nàng muốn nói mà không nói, không nhịn được mà hỏi. ninh tiểu linh giơ tay hồ ly lên, chuyển sang chuyện khác. nuôi thật hồ ly. tỷ tỷ không yêu ta sao? tư mệnh nhìn nàng với đôi tay nhô lên, trong lòng cảm thấy mềm mại rồi nói. nếu tỷ tỷ không yêu ngươi, sao lại dễ lâu như vậy với ngươi? Ninh Tiểu Linh cười ngọt ngào, hôn mặt nhỏ xinh cọ nhẹ vào cổ Tư Mệnh. Tư Mệnh mỉm cười rất hài lòng. khi Ninh Tiểu Linh đang cọ, liên liên lếp mắt ra hiệu cho Lục Gia Gia. đang hiểu ý nhẹ nhàng tránh tay của Tư Mệnh và nói: ta đi thu thập phòng trước. Tư Mệnh không giữ lại, chỉ mỉm cười. Lục Gia Gia trở lại phòng, đóng cửa lại nhìn lên chiếc lịch treo tường, thở dài. nửa tháng trước chẳng phải nói là sẽ rời đi thiên bản sao? sao lâu như vậy vẫn chưa trở lại? cảm giác như có điều gì đó không đúng. thiên bảng phải cần ít nhất một tháng mới có thể trở về mà lục giá giá thở dài tự nhủ rằng mình không nên suy nghĩ quá nhiều nàng xuyên qua khe cửa sổ nhìn ra ngoài cảm nhận tư mạnh không đuổi theo rồi chậm rãi đi vào phòng trong phòng đệm chăn đã được thu xếp gọn gàng bàn dâm trà cũng sạch sẽ mọi thứ đều ngay ngắn trật tự ánh sáng mờ tối trong phòng lục giá giá ngồi xuống bên cạnh bàn nàng ngồi đồng lô nhẹ nhàng uì trà xua tan cái lạnh của mùa xuân ánh mắt nàng nhìn ra ngoài cửa sổ qua khung cửa sổ Khu vườn phía ngoài, hoa mai đã bắt đầu đổi thành hoa lê, hương thơm mập tràn trong không gian. Lục Giá Giá tiếp tục tu hành suốt đêm, nàng không ngừng rèn luyện. Đột nhiên, nàng nhớ lại những ngày tháng đã qua ở Yên Biên Kết Lưới. Mỗi ngày tu hành đều đầy bắt động lực. Trong không gian bờ tối, những kiếm quyết như dòng suối chảy xung quanh thân nàng, tạo thành một luồng khí vững vàng. Lục Giá Giá rung nhan trầm tĩnh, đã đến cảnh giới. Võ mã chi cảnh. Bóng tối dần dần tan đi, không gian trong phòng sáng lên, chiếu lên vẻ đẹp xinh xắn của nàng. Ánh sáng bên cửa sổ từ từ thay đổi, ban đầu nghiêng đi rồi lại trở nên thẳng, rồi tiếp tục chech sang một bên. Quang mang cũng từ mờ ảo chuyển thành sáng rõ, cuối cùng nhu hòa như màu quýt, giống như những chiếc lá phong tàn thu ngoài cửa sổ. Bóng đêm dần dần bao phủ. Lục Giá Giá nhẹ thở ra một hơi. Trong phòng những kiếm ảnh mờ mịt bay về, rơi vào áo, tay áo và tóc nàng. Bỗng có tiếng đập cửa, là thanh âm của Tư Mệnh. Lục Giá Giá không có vẻ lo lắng gì, liền nói: Tiết Từ tỷ tỷ vào đi. Tư Mệnh đẩy cửa bước vào. tay cầm theo một hộp cuộn bầu hông mùi thơm của bánh ngọt bay ra từ trong hộp ngoài cửa sổ hoa lê đã ngủ say mùi thơm càng thêm nồng nàn tư mệnh đặt hộp bánh ngọt lên bàn mở nắp gỗ sương trắng lập tức bốc lên nàng nói cả ngày tu hành thật nghĩ mình là tiên tử không cần ăn khói lửa nữa sao lục giá giá trong lòng nghĩ rõ ràng là ngươi chưa ăn qua tới đây rồi là ăn không ngừng nhưng nàng không dám nói ra chỉ mỉm cười đáp đa tạ tỷ tỷ quan tâm hai người ngồi đối diện tư mệnh đưa tay vào hộp bánh lấy một miếng nhẹ nhàng cho vào miệng, sau khi nếm qua, tâm tình nàng nhẹ nhõm hơn nhiều, thân thể cũng lui biến giãn ra, mắt băng lạnh dừng lại trên người Lục gia gia, nói: "Niêu ngươi có quen không?" Lục gia gia trong lòng hơi hồi hộp, lập tức giả bộ ngốc mít đáp: "Bánh ngọt ở đây đi không ngọt bằng ở nhà, nhưng cũng quen rồi." Tư mạnh nhíu mày nói, "Cùng ta giả ngu à?" Lục gia gia nhếch môi, ấp úng đáp, cái đuôi cũng rất đáng yêu. Tư Mệnh hừ nhẹ nói, tiệm này làm đuôi cáo thật là giống thật, nhưng chẳng lẽ chỉ là vật trang sức sao? Nếu không thực dụng, sao còn mua làm gì? Lục Giá Giá chỉnh lại tâm trạng, bình tĩnh trả lời, đương nhiên rồi, đuôi cáo là từ xương đuôi hồ ly mà ra, người chúng ta không thể như vậy, đương nhiên chỉ có thể làm trang sức thắt trên đai lưng thôi. Tư Mệnh hít mắt, nửa tin nửa hít mắt, nửa tin nửa ngờ, nhìn năng. Lục Giá Giá rất tỉnh táo hỏi lại, vậy có có thể làm gì khác được không? Tư Mệnh suy nghĩ một chút, ngoài việc treo bên hông. nàng thật không nghĩ ra chỗ nào khác để treo đuôi cáo, cảm thấy thật sự không thú vị. nàng vươn tay khép lại hộp bánh ngọt, liếc qua thanh kiếm của lục giá giá đặt trên bàn, rồi đột ngột hỏi: người trước kia có thanh kiếm nào phải không? lục giá giá gật đầu đáp, ừ, gọi là minh lan. sau đó bị phu quân mang xuống vực sâu, từ đó không còn nữa. tư mạnh mỉm cười nói: a, nguyên lai thanh kiếm này gọi là minh lan. lục giá giá giật mình, hỏi: thế nào? tư mệnh đáp: thanh kiếm này ta gặp lúc đã là sát vụn, nhưng cuối cùng là ta làm hỏng nó. Tư Mệnh và Ninh Trường Cửu từng là đối thủ trong quá khứ, Nàng biết rõ, ta cũng có chút khâm phục, đồng thời cũng cảm nhận được sự năng động trong khả năng của Ninh Trường Cửu, cái cửa, không đánh mà thắng. Milan kiếm là tỷ tỷ làm hỏng sao? Lục Giá Giá giả vờ ngạc nhiên, Tư Mệnh nhẹ nhàng ngật đầu, Lục Giá Giá lo lắng hỏi, kiếm có làm tỷ tỷ bị thương không? Tư Mệnh vươn tay, chọc chọc chán nàng, vừa giận vừa cười nói, trang cái gì mà trang? Thật coi tỷ tỷ là kẻ ngốc à? Lục Giá Giá cũng cười theo, Lục Giá Giá cũng cười theo. bây giờ kiếm thể của ta đã thành, không cần tỷ tỷ phải lo lắng nữa. tư mệnh lắc đầu nói, không thể đợi đến lúc quyết đầu sinh tử, ngươi mới biết được sự khác biệt giữa một thanh thần binh lợi khí là lớn đến mức nào. nhất là khi đối đầu với thân minh ngọc giá giá ngạc nhiên, tư mệnh ừ một tiếng nói tiếp. trong truyền thuyết, nhân gian từng đúc thành một thanh thần bình trong tiên cung, đã từng chém giết những thần o vĩ đại. lục giá giá không tự chủ được ngượng đầu, ánh mắt nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, qua lớp bóng đêm mênh mông, nàng nói, đã nhiều năm như vậy. chẳng phải thần binh đó đã bị hủy từ lâu rồi sao? đúng vậy, tư mệnh đáp. trung thổ còn lưu lại một tòa đại đỉnh, nghe nói đó chính là một trong những thần binh của năm xưa. nhưng giờ nó đã bị ô nhiễm nặng, dù có mạnh mẽ lấy về thì cũng chỉ là phế liệu. lục giá giá trong lòng cảm thấy thương cảm. thần binh, tiên nhận đã không chịu nổi sự mài mòn của thời gian, huống chi là con người. tư mệnh cười nhạt một tiếng, tiện tay vén một lọn tóc bạc lên sau tay, từ từ đứng dậy nói: yên tâm, tỷ tỷ sẽ hủy kiếm của ngươi, và sau này sẽ bồi cho ngươi một thanh kiếm còn mạnh mẽ hơn binh lan kiếm. có lẽ tương lai nó sẽ giúp ngươi và ta cùng nhau bất hủ lúc tư mệnh nói những lời này giọng nàng có chút thanh thoát lục giá giá không biết có nên tin vào lời nói của tỷ tỷ hay không trước tạ ơn tỷ tỷ lục giá giá đáp tư mệnh mỉm cười nhẹ nhàng rồi chậm rãi đi đến bên giường cởi một cái đuôi cáo treo trên đầu giường tay nàng vuốt ve cái đuôi cảm nhận sự mềm mại của nó nàng mua rất nhiều đuôi cáo lý do chủ yếu là vì chúng đẹp mắt nàng vốn nghĩ sẽ có công dụng gì đó đặc biệt nhưng hóa ra không có chỉ là treo sau thắt lưng sao? Tư mệnh hỏi, còn muốn dẫy rùa thêm một chút? Lục Giá Giá vỗ mạnh bàn một cái, Nó chắc chắn, đương nhiên. Tư mệnh nhìn một lúc, cảm thấy không thú vị nữa, liền tiện tay treo lại vào đầu giường, nói, đúng rồi, khi ta đi, ngươi phải tự chăm sóc mình thật tốt, đừng để mấy người xấu bắt nạt, giống như mấy kẻ oán phụ kia. Lục Giá Giá nạc nhiên, tỷ tỷ muốn đi rồi sao? Tư mệnh gật đầu cười nhẹ, tớ làm gì, ta còn có thể ở lại với ngươi thêm 10 ngày nữa, vậy sao phải đi? Lục Giá Giá hỏi. Tư mệnh cười nói Ngươi nghĩ rằng chỉ vì ngươi ở bên ta lâu như vậy Là có thể khiến ta mang cái tính ngốc nghếch của ngươi sao Lục giả giả có chút ủy khuất Tư mệnh nói Ta biết ngươi vẫn muốn trở tên ác nhất kia trở về Rồi hợp sức trả thù ta Cảm giác nhục nhã đó Nếu cứ tiếp tục Chắc sẽ viết lên mặt luôn quá Lục giả giả thấp giọng đáp Làm gì có chuyện đó Tư mệnh mỉm cười Nói tiếp Dù sao thì kế hoạch của ngươi chắc chắn sẽ không thành đâu Lục giả giả cảm thấy không vui Đáp tỉ tỉ thật sự. Vì chuyện này mà đi sao Không phải quá thiếu khoan dung sao Tư mệnh nhẹ nhàng nói Ta còn có việc quan trọng phải làm Chuyện rất hệ trọng Còn chuyện của tiểu linh Cứ đợi đến minh quân thành điển thì không sao Ta sẽ cố gắng trở lại gặp mọi người Mấy tháng này ta rất vui vẻ Cảm ơn các ngươi đã giúp ta Lục giá giá hỏi Vậy sao lại phải đi sau 10 ngày nữa Tư mệnh đầy tự tin đáp Ninh trường cửu trở về Chỉ ít còn phải mất 15 ngày nữa Những người như hắn Luôn có thể gặp phải những điều kỳ lạ Một lần ngã sẽ khôn hơn một chút. Mới ngay nữa đi là an toàn nhất Trên đại địa trung thổ Kiếm quang rực rỡ xuyên qua Tây Đông Ninh Trường Cửu đứng trên cô lôn kiếm Ngự kiếm bay vút qua khổng trung Chui kiếm giống như vật đã bị cất lâu trong hộp Bay càng lúc càng nhanh Kiếm quang phá tàn không khí và gió Chỉ trong chốc lát Kiếm đã sắp vượt qua mọi thứ nhanh như trước Kiếm ảnh trường hồng treo cao trên bay Người trần gian ngửa đầu cũng không thể nhìn thấy Ninh Trường Cử lúc này như một vị Phật, dưới màn trời chiếu xuống, một nắng hai sương, thanh kiếm dưới chân không ngừng huyết dài, đối với trận chiến dài đằng đẵng và phi hành vất vả mà hưng phấn. Ninh Trường Cử nhìn từ trên kiếm xuống, dưới đất là hoang dã, rừng cây, những thị trấn dần dần, dần lướt qua như những khối đá, như con rồng chập chờn trong dãy núi, phong cảnh và hình dạng đất đai thay đổi liên tục. Ba ngày sau, một chuỗi các tiểu trấn quen thuộc hiện lên trước mắt. Ninh Trường Cử chưa từng đến đây, nhưng trước kia khi đi cùng Cổ Linh Tông, có lướt qua đây một lần. Linh lực của hắn dần dần dần kiệt, một cảm giác kỳ lạ bỗng xuất hiện trong lòng, hắn ra dự một chút rồi quyết định rút kiếm, quay trở lại, bay về phía tiểu trấn kia, mà khi không trung bắt đầu thu nhỏ, hắn nhẹ nhàng hạ xuống, không gây ra một tiếng động, rơi xuống một cây cầu bị bỏ hoang bên ngoài tiểu trấn, không làm vang lên một hạt bụi nào. Ninh Trường Cử đứng yên dưới ánh nắng chiếu rọi, nhìn vào tiểu trấn, tạ trấn này như những gì hắn nhớ, tường cao vững chắc, có vọng lâu và tháp canh, dân phong mạnh mẽ. Người dân cầm cúc có thể đánh đuổi yêu quái. Hàn chăm chú nhìn một lúc, nhưng không thấy gì khác thường. Giữa trưa, ánh nắng chiếu sau lưng, giữa cầu, mặt nước phản chiếu ánh sáng vàng vọt. Ninh Trường Cử bước chân xuống, tiến về phía cổng tiểu trấn, lấy ra một phong thư có huy ấn của cổ linh tông, đưa cho thủ vệ. Mặc dù họ chưa từng thấy loại văn thư cao cấp như vậy, nhưng với nhiệm vụ bảo vệ khỏi ma vật và yêu quái, họ không hề ngần ngại mà để hắn qua. Ninh Trường Cử mặc bộ thanh sam bước vào trong trấn, trong trấn, bước từ nhà nào cũng được chát vôi. khắp nơi là những đống gạch nói vụn, không khí nồng nặc mùi tanh, mùi thi thứ vật treo trước cửa nhà. nơi này khác hẳn với liên điền chấn, nơi mà trước kia hắn đã từng qua, tràn đầy thơ mộng, còn nơi đây lại mang một không khí hoang tàn man dã. thiếu niên áo xanh đi qua, thu hút rất nhiều ánh mắt. trên mái nhà, một con khỉ nhỏ đang giúp lão nông sửa nhà cũng quan mắt nhìn xuống đầy tò mò. ninh trưởng cử không để ý, chỉ theo bản năng đi về phía trước. dần dần, bóng người xung quanh trở nên thưa thớt. ra khỏi khu vực đông đúc của tiểu trấn, Ninh Trường Cửu nhìn thấy một dòng sông chậm chậm hồn lượn, đầy rong rêu và phiêu bình. Trên mặt nước, những mảnh vàng lấp lánh nổi lên. Những cây rong lướt qua, tạo thành một hình ảnh mồi nhạt của một ngôi phật đường. Hắn ngẩng đầu và thấy tòa phật đường cổ kính vẫn đứng sừng sững ở đó. Tòa phật đường này là một kiến trúc hai tầng, cửa gỗ và cọc gỗ đều được ghép lại thành hình chữ nhật theo quy tắc, nhưng cấu trúc bên ngoài làm bằng gỗ khá mỏng manh, tinh xảo. Những tấm gỗ này đã trải qua bao năm tháng. chịu đựng sự bào mòn của thời gian, sờ đã chóc hết, nhìn qua giống như thân cây cổ thụ già nua. Ninh Trường Cử đứng im một lúc, quan sát xung quanh, trong không gian tĩnh lặng, không hề có khí tức yêu ma hay cao nhân, chỉ có tiếng tụng niệm bình thản vang lên, không vui không buồn. Hắn bước qua cây cầu, đi vào bên trong phật đường, như một khách hành hương bình thường. vừa vào, hắn dừng lại, ánh mắt không tự chủ nhìn về một góc khuất trong phật đường, nơi có một ông lão tóc rối bù, quần áo tả tơi. Ninh Trường Cử nhìn thấy ông ta lần đầu tiên liền biết, ngay là ông ta đã đi. Lão niên lượng đầu lên, ánh mắt không giống những người điên bình thường mà lại có vẻ gì đó khác lạ. Các hòa thượng trong chùa vừa từ trong ra. Ninh Trường Cửu liền hỏi về ông lão này. Một hòa thượng nói, đây là một lão nhân từ phương Tây đến, mang theo cây vệ gỗ mục. Khi ông ta đến đây, chân đã bài nát, không ai muốn thu nhận ông, nên chúng ta với lòng từ bi mới giữ ông lại. Ninh Trường Cửu hỏi tiếp, phương Tây, bảo xa vậy. Hòa thượng suy nghĩ rồi đáp, nghe nói có người đến tìm ông, hình như là con trai ông, muốn đưa ông về. Ninh Trường Cửu lại hỏi, Ông ta không đi à? Hòa thượng gật đầu, ông ấy bảo mình không nhận ra con trai, không chịu về, muốn ở lại đây. Con trai ông đã gửi một khoản tiền dưỡng lão cho ông ở chùa, rồi tự mình đi. Con trai ông ta là người ở đâu? Ninh trường cử tiếp tục hỏi. Hòa thượng đáp, hình như là gần điên hoàn tông. Ninh trường cử nhẹ vật đầu, nói, cảm ơn pháp sư đã giải đáp. Hòa thượng hỏi, ngươi biết ông ấy sao? Ninh trường cử trả lời, không biết, ta chỉ đến đây thắp hương cầu riêng, vô tình gặp ông lão này, thấy hơi tò mò thôi, cầu duyên à? Hoa Thượng gật đầu rồi nhìn hắn nói: Hương trong cổng chùa là hương chính, tuyệt đối đừng dùng hương ở nơi khác. Phật tổ không nhận, đốt đi cũng không có tác dụng. Ninh Trường cử cười gật đầu, hắn mua một vài bó hương, đem về cho Tư Nghĩa, Giá Giá và Tiểu Linh đốt lên trên, thắp cho các thần linh, nhưng không quỳ lạy. Hoa Thượng thấy hắn hào phóng, lại đang chuẩn bị bán thêm hương mới, Ninh Trường cử mỉm cười từ chối, rồi rời khỏi chùa, đi đến trước mặt lão nhân. Lão nhân cũng nhìn hắn, ánh mắt hai người giao nhau. Ninh Trường cử xác nhận mình chưa từng gặp lão nhân này. nhưng không hiểu sao lại có cảm giác kỳ lạ dường như rất quen thuộc. ta là đúng sao? lão nhân đột nhiên mở miệng hỏi. ninh trường cửu hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi nghĩ lại liền trả lời. lão nhân bỗng nhiên như bị kích động, đứng bật dậy. nếu ta là đúng, thì thế giới này chính là giả, thế giới này sai hết rồi. ninh trường cửu nhíu mày, không hiểu thấu đáo sự huyền bí trong lời nói của lão nhân, suy nghĩ một lúc rồi hỏi. nếu ngươi sai thật thì sao? trong mắt lão nhân một tia ánh sáng mờ dần, vẻ mặt ngơ ngác, hàn im lặng rất lâu, rồi giọng khàn khàn vang lên. nếu ta sai thì ta đang ở đâu? vì sao ta lại ở đây? lão nhân ngượng đầu nhìn lên trời, ánh mắt không hề có chút sợ hãi đối với ánh mặt trời. ninh trường cử mơ hồ cảm thấy lời nói của lão nhân ẩn chứa điều gì đó, liền tiếp tục hỏi người từ đâu tới? lão nhân ngẩn ngơ một lúc lâu, dường như phân vân không biết, rồi giơ tay chỉ về phương bắc nói ta từ nơi đó tới. ninh trường cử lắc đầu chỉ về hướng khác, nọ. con của ngươi nói rằng ngươi đến từ phía tây. lão nhân vẫn kiên định đáp ta từ nơi đó tới. ninh trường cửu lại hỏi Vậy ngươi đến đây làm gì? Lão nhân đáp, ta đã quên mất một vật quan trọng Ta phải tìm lại nó Tại vật đó ở đâu? Ninh trường cử tiếp tục hỏi trong bóng tối Lão nhân nói dứt khoát Trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo phát từ tận trong tím Trong bóng tối, chỉ có ta mới biết được bí mật Ninh trường cứ hỏi, cái gì là bí mật? Ta có thể giúp ngươi tìm nó Lão nhân cười ngây ngô, bỗng rưng nước mắt tuôn trào Nói Ta không nhớ ra, ta nghĩ ta có thể tìm lại được Nhưng, không có thời gian nữa Hắn ngường đầu nhìn lên bầu trời. Minh Trường Cử đột nhiên cảm nhận được từ lão nhân một luồng khí tức, đó là một loại huyền diệu khó mà diễn tả bằng lời, như thể bay qua cửu thiên hay rơi xuống biển sâu bạch vân. Cảm giác này làm Minh Trường Cử rung mình. Đây là năm đạo cảnh bình phong, trong lòng Minh Trường Cử chấn động mạnh mẽ, nhưng dù có nhìn thế nào, lão nhân trước mắt vẫn chỉ là một người già bình thường, không có chút linh lực nào, thoạt nhìn chỉ khoảng 7, 80 tuổi. Nhưng cái đạo cảnh này là sao? Lão nhân dường như cũng không nhận thấy điều gì bất thường, hắn vẫn cứ nhìn lên bầu trời rồi lẩm bẩm một mình. Nếu ta sai, nếu ta đúng, nếu ta đúng, nếu ta sai, nếu ta... Ninh trường cử đứng bên cạnh, im lặng không nói gì. Qua một hồi lâu, lão nhân như bừng tỉnh từ cơn mê, ánh mắt sáng lên, nói lớn. Ta đúng rồi, ta nhất định là đúng. Ngay lúc đó, giữa bầu trời trong xanh, một tiếng sấm vang lên. Bầu trời trước đó vẫn sáng rỡ bỗng tối sầm lại, mưa to đổ xuống. Những hòa thượng từ ngoài cửa tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng này lên tiếng trách móc về thời tiết thay đổi thất thường. họ nhìn ninh trường cử rồi hỏi thí chủ đừng đứng ngoài mưa phật quang ở ngoài không thể chiêu đến mặc mưa dễ bị cảm lạnh nạy thí chủ lúc này ninh trường cử vẫn đứng nguyên chỗ tay bị mưa làm ướt các hòa thượng lại định tiến lại gần để nói gì đó nhưng rồi họ bỗng đứng sững lại trước mặt họ lão nhân đã ngã xuống đất không lúc nhích ông ấy chết rồi ninh trường cử nói hòa thượng từ sau khi hắn chết tôi không thể ngăn cản được nữa hòa thượng sau một lúc kinh ngạc mới hồi thần nói ai chết đi có lẽ là giải thoát đối với hắn ta mới học thiền không lâu, cũng chưa hiểu hết được lý sâu xa. nhưng khi ấy ta sẽ nhờ sư phụ đến tụng niệm kinh cho hắn, để hắn được siêu độ, có thể cho hắn nhiều đời sau được yên bình. ninh trưởng cử nhìn hòa thượng, xác nhận một lần nữa rằng mình không nhìn nhầm, rồi bình tĩnh nói, hắn ba tháng trước đã chết. hòa thượng ngẩn người, mưa sơn nhẹ rơi trên lưng, lạnh bút khiến hắn nổi da gà, vội vàng giơ tay niệm câu. a di đà phật, luân rời nói, phật môn trọng đạo, thì chủ đừng hù dọa người khác như vậy. ninh trưởng cử đứng trong mưa, không nói gì. Hòa thượng càng cảm thấy không ổn, tự nghĩ thầm có phải mình đang bị bệnh thần kinh hay không, nghĩ vậy, hắn vội vã rời đi, chạy về lại trong miếu, Ninh Trường Cử nhìn lão nhân, hắn biết mình không thể ngăn được cái chết của lão, bởi vì thực tế hết, lão đã chết từ lâu rồi, nhưng nếu lão đã chết, thì trong 3 tháng qua, ai đã sống trong cơ thể của lão, người vừa nói chuyện với mình, tên phong tử kia là ai? Ninh Trường Cử đặt tay lên ngực, cảm nhận, nhưng không còn thấy sự tê dại nào, mưa đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Đợi Hòa thượng quay lại từ trong miếu, Bóng dáng của người thí chủ áo xanh đã không còn, chỉ còn lại lão nhân lạnh lẽo, cô đơn nằm trên mặt đất. Hoa thượng ngựng đầu, nhìn lên, trên bầu trời, một câu vòng, đang treo cao. Ninh trường cửu đã ngự kiếm rời đi, hắn dùng bí thuật tìm kiếm linh hồn, nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào có ích. Lão nhân đó là một người bình thường, đã chết ba tháng trước, hắn tin rằng cuộc gặp gỡ của mình với lão nhân này không phải là ngẫu nhiên. Hắn cảm thấy như đã từng gặp hoặc nghe về lão ở đâu đó, nhưng lại không nhớ ra được. Ninh Trường Cử quay về, cổ Linh Tông đã vẩn trong tầm tay. Cổ Linh Tông, trong mây mù dày đặc của vùng núi, cây cối mới dài những nụ nhị, trời chiều đổ những tia sáng ấm áp qua lớp sương mù, vạn vật tĩnh lặng, như một bức bình phong màu đỏ ấm, từ mạnh đứng trên cầu treo, đối diện với cửu u điện, vách đá vạn trượng lặng lẽ phía dưới. Nữ tử trong bộ váy đen dài dung mạo tĩnh lặng, không còn mỉm cười như thường ngày, khi chất trở nên thâm trầm, như thể nàng đã rút khỏi phàm trần, đem thần khí của thần quốc khoác lên mình, lục giá giá từ trong cửu u điện bước ra, Ninh Tiểu Linh nhanh nhẹn đi theo sau. Lục Giá Giá bước qua cầu treo nguy hiểm, nhẹ nhàng hỏi: Tỷ tỷ muốn đi sao? Từ Mệnh khẽ gật đầu. Lục Giá Giá nói: Ngươi là tông chủ cổ linh tông, sao lại có tông chủ như ngươi lại tự ý rời đi gì như vậy? Từ Mệnh nói: Cuối cùng, ta cũng có nơi cần phải đi. Lục Giá Giá hỏi: Là thần quốc sao? Từ Mệnh nói: Là thần quốc sao? Từ Mệnh nói: Ta cũng không chắc, nhưng ta luôn cảm thấy ở một nơi nào đó trong thế giới này có một sứ mệnh đang chờ ta. Lời nói này rất mơ hồ. Lục Giá Giá nghe mà như rơi vào sương mù. Nàng hơi tức giận nói. Ngươi sợ phu quân trở về sao? Tư mệnh cười nhạt một tiếng, đáp lại sao? Tư mệnh cười nhạt một tiếng, đáp lại sao? Là muội muội không chịu nổi cảnh bị phạt, muốn tỉ tỉ ở lại để lo lắng cho ngươi sao? Lục giá giá cảm thấy bất lực với những lời nói của nàng, nhưng tư mệnh lại tiếp tục, cuối cùng giúp ta đi một chút nữa thôi. Lục giá giá nhẹ nhàng theo sau, đình tiểu linh nhảy lên vai tư mệnh, quân quyết lấy nàng, đặt đầu lên cổ nàng. Tư mệnh vuốt ve đầu ninh tiểu linh, nói. Sau khi tỷ tỷ đi rồi, sẽ không ai khi dễ ngươi nữa. Ninh Tiểu Linh có chút ủy khoát hỏi, tỷ tỷ sao phải đi? Là do cái đuôi của Tiểu Linh không tốt sao? Tư mệnh xoa nhẹ tai nàng, nói, Tiểu Linh đừng giả làm hồ ly tinh nữa. Lục giá giá nhẹ nhàng đi bên cạnh nàng, nói, thật không vấn về trường cử sao? Yên tâm đi, ta thấy mấy tháng qua tỷ tỷ rất khỏe là thật. Tư mệnh hỏi lại, ừ, chẳng lẽ ta không tốt sao? Lục giá giá cúi đầu, khẽ nói đương nhiên là, rất tốt. Tư mệnh mỉm cười. Hy vọng lần sau gặp lại, mội mội đã trở thành năm đạo kiếm tiên Lục gia giá trả lời Ừm, ta sẽ không lười biến Nhưng trong lòng nàng lại không giấu được nỗi thất lạc Hai người đi qua cầu treo nhìn mười phong quay quanh Rồi lại vượt qua cánh đồng vắng vẻ Cùng nhau ngắm mặt trời lặn Hoàng hôn Tây Sơn Vẫn khiến người ta phải ngước nhìn Cả thế giới dần thu nhỏ, lại dưới chân họ Lục gia giá mặc váy trắng như tiết Tóc xanh xóa xuống eo Tư mệnh trong chiếc váy đen như đêm Tóc bạc mượt mà. Vạn ào ai động đến mắt cá chân, trên khuôn mặt của họ ánh sáng dần tắt, đêm tối bao phủ chỉ còn lại ánh mắt sáng ngời lấp lánh, tư mệnh bỗng nhiên nói trong đạp thư lâu. Khi biết ngươi không phải chỉ là nhân vật trong sách, mà là người thật sự, đó là điều vui vẻ nhất trong suốt trăm năm qua của ta. Lục giá giá nhìn nàng, né mắt một cái, thành khẩn hỏi, vậy cái vui vẻ nhất còn lại là gì, tư mệnh cười nhẹ, là khi tội quân đi qua, lần đầu tiên rời khỏi đoạn giới thành, nhìn thấy bầu trời đầy sao như nước. Còn có đêm chủ tịch, chúng ta cùng nhau đi xem pháo hòa, trong ánh mắt của tư mệnh, có sự lạnh lùng như băng giá trong đôi mắt ấy, cảm xúc khó tả hiện lên, tựa như sông băng vỡ tan, ánh sáng phỉ thúy ngưng kết lại, nàng đứng yên, nhìn ra xa khung cảnh núi đêm, rồi khẽ mỉm cười. Tất nhiên điều không hoàn mỹ là, những ký ức này đều có ninh trường cử bên cạnh, nếu không thì thật sự đáng để hoài niệm, lục giá giá nhìn môi nàng gường đỏ nhẹ, nghĩ rằng nếu có phu quân ở bên, nàng sẽ dám mong tư mệnh một trận, nhưng lại không nói ra. Lục Giá Giá hỏi, sau khi ngươi đi, cổ linh tông tông chủ sẽ làm sao? Tư Mệnh nói, minh phủ dưới này không phải có minh quân hậu nhân sao? Dù sao còn có tiểu linh, ngươi để tiểu linh ở đó cố gắng làm ra vẻ, còn ngươi ở phía sau buông, dèm chấp chính là được. Lục Giá Giá cao mày nói, sao nghe như ta và lão yêu bà giống nhau vậy? Ninh tiểu linh phụ họa, tiểu linh cũng cảm thấy mình giống lão yêu quái. Tư Mệnh mỉm cười nói, vậy các ngươi, hai con tiểu hồ ly này, cứ đợi đến khi ninh đại ác nhân trở về trừ yêu diệt ma đi. Lục Giá Giá nghĩ thầm. Tiếc là đại ma vương muốn chạy mất, nàng nhìn lên bầu trời, biết rằng minh trường cử không thể quay về ngay được. Mọi chuyện trong thiên hạ đều có kết thúc, chỉ có điều lúc nhận ra thì đã muộn. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy thời gian thật ngắn ngủi. Trở về đi. Tư mệnh đột nhiên quay người. Trở về đi. Tư mệnh đột nhiên quay người. Đi về phía khu u điều điện. Lục Giá Giả Hiêu kỳ hỏi. Trở về làm gì? Tư mệnh nói. Tự nhiên là thay ta giải quyết nô văn sao? Chẳng lẽ tỷ tỷ sẽ để người tiếp tục phá hỏng năm đạo, làm nhục thân thể mình nữa sao? Lục Giá Giá rã rỡ nói, không đối xứng thì khó coi. Tư Mệnh lạnh lùng nói, vậy nếu không, tỷ tỷ sẽ cho nuôi hai cái đối xứng. Lục Giá Giá bất đắc dĩ theo. Trong phòng, Lục Giá Giá và Tư Mệnh thực hiện một nghi thức, xài khai hòa van trên chân trái. Tư Mệnh cài lại váy, đôi giày ngọc đỏ non lướt qua đêm lạnh. Ninh Tiểu Linh đang ghé vào bệ cửa sổ, vậy cái đuôi nhìn chăm chú. Tư Mệnh bước ra khỏi phòng, dẫm lên những cánh hoa lê trên sân. Lục Giá Giá cũng bước ra, bỗng nhiên hỏi, tiết từ tỷ tỷ quân không? Câu hỏi này lọt vào tai Ninh Tiểu Linh, làm nàng suýt chút nữa té từ bệ cửa sổ xuống, nàng vội vàng ngồi xuống, xả vờ như không nghe thấy gì. Tư Mệnh không có chút thay đổi thần sắc, chậm rãi bước đi, tóc bạc bay nhẹ trong gió, như thể đang đi qua một khu vườn đầy hoa, ta là thần quan, nhưng ta không yêu thế nhân, Tư Mệnh nói, giọng nói nghiêm túc, ánh mắt chăm chú. Nàng đi về phía cửa, Ninh Tiểu Linh nhảy lên, đuôi vậy qua nó, tỷ tỷ không muốn đi sao? Tư Mệnh mỉm cười, cầm lấy gái Ninh Tiểu Linh, nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất. Ninh Tiểu Linh nhìn nàng, ánh mắt đầy sự tò mò. Từ Mạnh bước ra ngoài cửa, kiếm các Liễu Hiển Hiền ngồi trong huyền không động thiên, mặc bộ váy xanh nhạt, đôi chân tiết lắc lư trong không gian mịn mông. Ánh mắt nhìn chăm chú vào mặt trời chiều dần dần chìm xuống phía tây. Liễu Quân Trác đi tới phía sau nàng hỏi, Ỉn Nhi, đi cùng ta không? Liễu Hi Hiền trả lời, không được, một mình ta ở lại trong cát, tĩnh tâm tu kiếm thì thuận tiện hơn. Liễu Quân Trác thở dài, dù ngươi có đi hay không, ngươi phải nhớ, hiện giờ ngươi là đệ tử của kiếm các không phải là ai khác. Ngươi là chủ nhân của chính mình, rõ chưa? Liễu Hiển nhạy gật đầu. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng làm không được phải không? Liễu Quân Trác nói, vẫn là tình cảm đã không thể nào che giấu. Liễu Quân Trác cười yếu ớt hỏi, Liễu Hiển kiên quyết đáp, dù sư tỷ có lừa gạt ta tuyển nữ tử, nhưng đạo tâm của ta vẫn kiên định từ đầu đến cuối. Ta chỉ xem hắn như đối thủ cả đời. Liễu Quân Trác không chỉ hỏi thêm, chỉ nói, dạng này tốt nhất. Liễu Hiển lại hỏi, sư tỷ dự định làm sao để giành lại thanh kiếm? Liễu Quân Trác trả lời. nếu hắn phân rõ phải trái, ta sẵn lòng chỉ điểm kim thuật để trao đổi. nếu hắn không muốn, vậy thì đành phải cược lại. liễu hiền nhíu mày, vẻ không yên tâm nói. còn cược, dân cờ bạc dễ dàng thua, mà lại đem cả mình vào trong cuộc. liễu quân trác chấn an, yên tâm. lần này sư tỷ có chừng mực. liễu hiền gật đầu, ừm, trương cửu rất mưu mẹo, sư tỷ phải thật cẩn thận. liễu quân trác bình thản gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm ra biển cả. liễu hiền chợt hỏi, đúng rồi, sư tỷ. Địch nhân của chúng ta rốt cuộc là ai? Trên đời này có ai thật sự xứng đáng là địch nhân của Kiếm Các không? Liễu Quân Trác đáp, "Ta cũng chưa từng gặp qua bọn họ, thậm chí bọn họ có tồn tại hay không, ta cũng không dám chắc." Chưa hẳn tồn tại, Liễu Hiển càng thêm bối rối như lọt vào sương mù, Liễu Quân Trác nói, "Ừm, chúng ta trong Kiếm Các có tổng cộng 14 người. Nếu như cuộc chiến thật sự nổ ra, mỗi hai người trong Kiếm Các sẽ phụ trách kiềm chế một người trong bọn họ. Đây cũng là lý do vì sao Kiếm Các chọn ra 14 người. Cái gì Liễu hiển lộ vẻ kinh ngạc, mắt mở to. Đại sư tỷ là thiên hạ đệ nhị, tỷ tỷ là thiên hạ thứ bảy, sao lại có tông môn đệ tử nào cần chúng ta liên thủ mới có thể kiềm chế? Liễu Quân Trác hẽ cười, thở dài. Chúng ta cũng chưa chắc đủ, nhưng không sao. Nàng dừng lại một chút, như thể muốn tiết lộ điều gì đó. Chờ khi thần dụ giáng lâm, chúng ta sẽ được trao cho chân chính thần tính, ngươi và tất cả đệ tử kiếm các chỉ cần nhanh chóng tu đến từ đinh đỉnh phong, rồi chờ đợi ngày đó đấy là được. Liễu Hiền nhẹ nhàng cúi đầu. Nam không hiểu rõ về sư tỷ nói đến, địch nhân là ai, cũng không biết mình phải kiềm chế người nào trong tương lai. Bạch Ngân Tiết cung, trên ngai vàng làm bằng thuần ngân, một thiếu nữ ngồi đó, như một khối hộ phách trắng tinh, toàn thân nàng đều toát lên vẻ thần khiết, ánh nhìn mang theo sự uy nghiêm, khiến mọi sinh linh phải ngưỡng vọng, không thể chạm tới. Nàng giống như đang ngủ say qua nhiều năm, Dùng nhan lại lùng, không chút cảm xúc. Hôm nay, vị nữ thần cao cao tại thượng của Bạch Ngân Tiết cung cuối cùng cũng mở mắt. Mắt nàng thuần trắng như ngọc, mỏng manh, Nhưng ánh sáng chứa được một sự huyền bí, nàng đứng dậy từ ngai vàng, thân hình thanh mảnh như tiết, nhảy xuống, bộ váy dài phủ kín thân thể nàng lập tức vỡ vụn, vài bay tán loạn rồi chuyển thành một bộ thần bào thiếp thân, tỏa ra vẻ uy nghiêm không thể tả. Bạch tàng từ trong thần điện tiết cũng bước ra, đứng dưới ngân hà cùng thần quan và thiên quân đã đợi từ lâu, cúi người hành lễ. Ngân hà dưới đây, vạn vật vạn sự không thể ẩn trốn, thân qua nhẹ giọng nói. mọi chuyện đã như lời thần chủ, cuối cùng vị trí đã được xác định. Tội quân chính là ở nơi đó, không cần phải đi nữa. Bạch Tàng đáp, nếu không phải vì tội quân, việc này không biết sẽ còn giấu giếm đến khi nào. Họ đang nói về đoạn giới thành, đoạn giới thành tồn tại là một sự sỉ nhục và miệt thị đối với thần chủ, người toàn trí toàn năng. Nhân gian chỗ có thể thu được lực lượng mạnh nhất, chính là sức mạnh cuối cùng, giấu kín tại đoạn giới thành. Thần chủ đại nhân dự định khi nào sẽ lên đường? Thiên quân cung kính hỏi. Bạch Tàng đáp, khi Kolosa. Nguyệt quốc hiện đến lúc đó, ta sẽ đem hình chiếu nhân gian ra, tự mình lộ ra bí mật thiên trí này. Lục gia gia nhìn ra ngoài cửa đình viện, hoa lê trong sân phủ đầy tiết, nhưng Tư mệnh đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Minh Tiểu Linh cũng im lặng nhìn theo, đột nhiên tai nàng giật mình, dựng đứng lên, ngay lập tức, nàng ôm bụng, thân thể ngã xuống từ ban công, đầu đớn lăn lộn dưới đất, miệng kêu lên không ngừng. Lục gia giáo, giáo hoảng hốt, vội chạy đến bên cạnh Minh Tiểu Linh, Rõ linh khí vào nàng, lo lắng hỏi, Tiểu Linh, ngươi sao vậy? Quyền. Chuôi, a, Ninh Tiểu Linh không kịp nói hết, chỉ biết kêu lên trong đau đớn. Ninh Tiểu Linh toàn thân run rẩy, thần sắc vô cùng thống khổ, như thể một luồng khí mạnh mẽ đang xé nát thân thể nàng. Quyền hành chi lực, ta không khống chế nổi, áp Ai... tiếng kêu thảm thiết của nàng, khiến lục gia gia nóng lòng như lửa đốt. Nàng lập tức tụ linh lực, cố gắng bảo vệ cơ thể Ninh Tiểu Linh, nhưng chỉ thấy Ninh Tiểu Linh đau đớn, lăn lộn khắp mặt đất, còn lực lượng bảo vệ của nàng dường như không có tác dụng gì. A, sư phụ Ninh Tiểu Linh kêu lên trong cơn đau, lăn qua lăn lại ở giữa sân. Tiếng kêu thê thảm vang lên, khiến không gian vắng lặng. Bỗng nhiên một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, thế nào? Tư Mệnh bước ra từ trong bóng đêm, lông mày khẽ nhíu lại vì lo lắng. Nàng vốn không định đi xa, chỉ dừng lại ở mái hiên xa xa, nhìn về phía khoảng không một lúc, sau đó thấy Ninh Tiểu Linh bỗng nhiên đào đầu lăn lộn khắp sân, lập tức không nghĩ nhiều mà vội vã quay lại, Ninh Tiểu Linh ôm lấy bụng, theo thao, Tư Mệnh tỉ tỉ. Đau, ô. ô. Tư Mệnh đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt trên người nàng. Dùng thức hài kiểm tra, nhưng không cảm nhận được điều gì bất thường. Tư mệnh trong lòng dấy lên sự nghi ngờ. Tiểu Linh, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tư mệnh hỏi, giọng điệu có chút lo lắng. Ninh Tiểu Linh cố gắng ngượng đầu, nhưng vẻ mặt đau đớn dần chuyển thành nụ cười gian xảo. Tỉ tỉ, ta đã hứa với ngươi, ta hứa sẽ đợi sư huynh trở về, ta hà ta sẽ nhớ lời ngươi dặn. Ngươi xem, ta không có nuốt lời đâu. Nụ cười giả hoạt trên mặt đĩnh Tiểu Linh làm Tư mệnh chấn động. Nàng giơ tay lên, giận dữ nói, tốt lắm. Ngươi thật là một con hồ ly tinh chết tiệt, dám lừa gạt tỷ tỷ, hôm nay ta nhất định phải bóp nát cái đuôi của người. lục gia gia đứng bên cạnh, ngẩn người chưa kịp phản ứng, đúng lúc này ngoài cửa một giọng nói quen thuộc vang lên, ai dám khi dễ sư muội của ta? ninh tiểu linh ban đầu ngồi dưới đất, nhìn tư mạnh tỷ tỷ với vẻ dữ dằn, cừu nghĩ run rẩy, xít nữa nàng mò đầu hàng. nhưng khi minh trường cửu đến, nàng lập tức quét qua nỗi sợ hãi trong lòng, ngượng đầu ấn ngực, khí thế ngút trời, cái đuôi dài lắc tới lắc lui, mỉm cười nhìn tư mệnh với vẻ đáp ý. Tư mệnh còn chưa kịp nổi giận, thì cửa phía sau mở ra, một thiếu niên mặc thành sam đẩy cửa bước vào. Tư mệnh mặc bộ thần bào đen chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lại lung nhìn về phía thiếu niên, đã xa cách ba tháng. Hắn ra đi khi mùa đông còn đang tiết rời, mà giờ đây đã là mùa xuân, hoa nở tràn ngập. Rất lâu không thấy, Ninh Trường Cửu cười cười, gật đầu chào tư mệnh. Ừ mà, tư mệnh lại lùng đáp lại một tiếng, nào không nhìn hắn lâu, chỉ lướt qua ánh mắt của lục ra giá. Lục gia gia nhìn nàng với nụ cười ôn hòa, nụ cười ấy còn dịu dàng hơn cả làn gió xuân, làm lòng Tư Mệnh dịu lại, nhưng cũng giống như vuốt ve trên mặt hồ băng, cảm giác lạnh lẽo vẫn còn. Đình Nguyện lập tức trở nên rất yên tĩnh. Trời chiều đã mờ, ánh sáng dần dần biến mất, tinh không bao phủ khắp bầu trời. Lục gia gia nhìn Ninh Trường Cửu, trong lòng có chút thất vọng, bả vay nhẹ nhàng buông lòng, tâm trạng lo lắng dâng lên, cảm giác mờ mịt cứ như gió đêm thổi qua người nàng, mang theo một chút ý vị lạ lẫm. Linh Trường Cửu nhìn Lục gia gia, với ánh mắt ôn hòa. Lục Giá Giá cảm thấy hơi ngượng ngùng, sau một hồi nhìn thẳng vào hận, ánh mắt nàng vò thức tránh đi. Ninh Trường Cử bỉm cười, rồi bước qua đình viện. Không khí yên tĩnh trong sân từ từ tan biến. Ninh Trường Cử đi trước, bước vào nơi mà Tư Mệnh đang đứng. Nàng hát sát Tiểu Linh vào người, nhẹ nhàng ôm nàng. Tiểu Linh quấn lấy Ninh Trường Cử, chín cái đuôi cuộn thành một vòng tròn. Nàng nhìn Tư Mệnh, giọng yếu ớt nói: "Tỷ tỷ đừng trách ta, ta, ta chỉ là không nỡ bỏ người đi." Tư Mệnh hừ lại một tiếng, sắc mặt lạnh lùng như băng. Ninh Tiểu Linh ti đạt được kế sách của mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hổ thẹn. Tỷ tỷ ngài thường đối với mình tốt như vậy, nhưng vào lúc mấu chốt, mình lại đẩy tỷ tỷ tỷ vào nguy hiểm. Không đúng, sao lại gọi sư huynh là hố lửa? Ninh Trường cử ôm Tiểu Linh đi tới trước mặt Lục Gia Gia. Lục Gia Gia đứng trong ánh sao nhạt, tư thế kiều diễm, đường cong nhẹ nhàng, khuôn mặt nào mang vẻ thanh lãnh như sư thầy, lại cũng ôn nhu như một người vợ hiền. Ánh sáng tinh quang từ y phục nàng như phủ lên một lớp bụi bạc nhẹ nhàng. đây chính là hình ảnh mà đinh trường cửu thường mơ thấy mỗi khi ở hiệu lệnh lâu mỗi lần nghĩ đến đều mong gặp lại giá giá Ninh trường Cử gọi tên nàng lúc giá giá chỉnh lại thần sắc trước mặt tiểu linh và tư mệnh nàng không bộc lộ nhiều cảm xúc chỉ nhàn nhạt hỏi sao lại về sớm vậy Ninh trường Cử cười đáp nếu trễ một chút chắc sẽ không hay Ninh trường Cử nhìn về phía người nữ tử đứng nghiêm mặc áo bào đen mặt lạnh như băng tư mệnh khuôn mặt nàng bất cứ lúc nào cũng mang vẻ đẹp tuyệt trần khiến chúng sinh phải khiếp phục đôi mắt ấy vừa trong suốt lại vừa thanh tịnh. nhưng ẩn chứa một vẻ bí ẩn như chứa đựng vô vàn ánh sáng mơ ảo. Tư mệnh vẫn đứng nguyên chỗ cũ, thân hình lạnh lùng, không nói một lời. Khí lạnh tỏa ra từ Ninh Tiểu Linh khiến không khí như gương lại. Ninh Tiểu Linh nhìn thấy bộ dạng của Tư mệnh, lòng càng thêm áy náy. nàng rỗi móng vuốt, nhẹ nhàng gãi ống tay áo của Tư mệnh nói: tỷ tỷ đừng giận, người đã giúp Tiểu Linh lâu như vậy, thật ra cũng là vì muốn Tiểu Linh phục hồi, phải không? Tư mệnh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiểu Hồ Ly, vẫn không nói gì, ánh mắt như muốn lột ra của nàng để làm khăn quàng cổ. lúc Gia Gia cũng lên tiếng. Ba tháng qua may mắn có tiết từ tỷ tỷ giúp đỡ, nếu không chúng ta cũng không thể ngồi vững ở Cổ Linh Tông. Nhiều chuyện cũng chẳng thể giải quyết ổn thỏa. Ninh Trường cử nhìn Tư Mệnh, cười nói: Làm sao? Tư Mệnh cô nương không vui? Khi ta trở về sao? Tư Mệnh thản nhiên đáp: Hoan Ninh cực kỳ, nhất là một số tiểu cô nương bên ngoài vẫn là tông chủ, nhưng Phu Quân vừa đi là luôn lo lắng ngóng trông, cả ngày ăn ngủ không yên. Bây giờ trở về rồi vẫn còn cố gắng giả vờ quạnh quẽ. Người cũng là tông chủ mà. Lục Giá Giá chủ động lên tiếng. Nàng hơi ngại ngùng cúi đầu giải thích, "Hỗ ngộ ta đâu có ăn ngủ không yên, những ngày qua ta mỗi ngày đều khổ luyện kiếm chưa từng người biến, tỷ tỷ đừng đùa cợt ta nữa." Tư Mệnh đáp lại một cách sắc sảo, "Cái gì cho cười? Ngươi bây giờ chẳng phải mong ta và Tiểu Linh rời đi sớm, để các ngươi có thể có thời gian bàn chuyện cho bình chúc thổi tiêu đối ẩm, đúng không?" Lục giá, giá nghe thấy lời mỉa mai của nàng, cắn môi rồi cao mày đáp, "Khâu thị tâm phi rõ ràng là ngươi, nếu ngươi thực sự muốn đi, sao lại phải chờ đến tận hôm nay?" Tư Mệnh tức giận nói. còn không phải vì ngươi đồ nhì ngoan gặp ta sao lục giá giá trên mặt hiện lên nụ cười mơ hồ nói đường đường là thần quốc thần quan trí tuệ vô song tiết từ đại nhân vậy mà lại bị một tiểu muội muội muội bảy tuổi lừa sao ta không quá tin tưởng ai đâu tư mệnh nhéo mắt lại trên khuôn mặt đẹp của nàng hiện lên một chút rãy dụa lục giá giá nói như vậy khiến nào khó xử thân là thần quan sống mấy ngàn năm vậy mà lại bị một tiểu cô nương lừa thật sự rất mất mặt nếu nếu như mình cố tình thì chẳng phải lại càng mất thể diện sao Cứ như vậy, Ninh Trường cử vừa trở về, hai người này, cả sư đồ trí tệ cũng đều tăng cao, còn trước đây, họ chẳng phải giả vờ ngốc sao. Tư mệnh nhất thời cảm thấy khó mà tiếp nhận, bản tọa nghiên cứu kỹ thiên nhân trí tính, đương nhiên sẽ không bị lừa gạt. Tư mệnh cuối cùng chọn phương án trước, nàng nhìn Ninh Tiểu Linh, lại lung nói, nhưng mà ngươi sau này lại mưu toan lừa gạt tỉ tỉ, cẩn thận ta sẽ lột ra ngươi. Ninh Tiểu Linh cười gật đầu, nàng biết, mặc dù Tư mệnh tỉ tỉ lời nó có phần tán nhẫn, nhưng thật ra là đã tha thứ cho mình. Ninh Trường cử hỏi Tư Mệnh cô nương rốt cuộc định đi đâu. Tư Mệnh đáp. Tư Mệnh đáp. tần vui quản sao? Ninh Trường cử cười nói ba tháng không gặp. Tư Mệnh cô nương quên mất thân phận của mình rồi sao? Tư Mệnh trong lòng chấn động. Nàng đã quen làm mưa làm gió trước mặt Ninh Tiểu Linh và Lục Giá Giá, nhưng giờ phút này khi đối diện với thần chủ đại nhân, nàng cảm thấy có chút không chịu nổi, đặc biệt khi biết rằng nàng sắp bị làm nhục ngay trước mặt họ. Tư Mệnh đành phải đổi chủ đề nói thân phận ngươi muốn hỏi cái nào? Tiền nhiệm thần quan, đương nhiệm cổ Linh Tông Tông Chủ, hay là thiên hạ thứ tư cao thủ, Ninh Trường Cửu nghe vậy, trong lòng suy nghĩ về những danh hiệu và thân phận đó, lại cảm thấy càng nghe càng kích thích. Tư mệnh thấy hắn có vẻ bất thiện, vội vàng chuyển chủ đề, sao nhanh vậy đã quay lại rồi, lại có cơ duyên gì sao? Ninh Trường Cửu tháo kiếm trên lưng xuống, nhìn như bình thường, nhưng thực ra là một thanh kiếm khá đặc biệt, rồi nói, đây là kiếm các nhị đệ tử kiếm. Về việc Ninh Trường Cửu đánh bại kiếm các đệ tử thứ 14, các nàng đều nghe nói qua. còn về kiếm các nhị sư tỷ kiếm trước giờ chỉ nghe đồn hôm nay mới chính thức được nhìn thấy lục giá giá nhìn ninh tiểu linh một cái ninh tiểu linh lập tức hiểu ý có chút cảnh giác nói nghe nói kiếm các nhị đệ tử cũng là một vị tỷ tỷ ninh trường cử gật đầu ninh tiểu linh tiếp tục hỏi nghe nói đệ tử thứ 14 cũng là một vị tỷ tỷ ninh trường cử lại gật đầu lục giá giá sắc mặt có chút nghi ngờ khuôn miệng khẽ nhếch lên muốn tự mình tra hỏi nhưng cuối cùng vì tự trọng và thân phận nàng đưa mắt cho ninh tiểu linh như muốn nhờ nàng lên tiếng thay bình Ninh Tiểu Linh hiểu ý, bè nói: "Sư huynh, vậy thanh kiếm này tính là gì? Sẽ không phải là đồ cưới chứ?" Nói đến đây, Ninh Tiểu Linh kéo dài cổ như hồ ly, cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa, lo sợ có khi nào tỷ tỷ của nàng đang đứng ngoài cửa, năn nhỏ đợi vào. Ninh Trường Cử vỗ đầu nàng, cười nói: "Con nhỏ mà suy nghĩ linh tinh làm gì? Ta không nhỏ." Ninh Tiểu Linh nghiêm túc đáp: "Sư huynh thích gì ta đâu có không biết. Mười tứ xung muội thì nghĩ ngợi là thiện lương đáng yêu tiểu kiếm tiên, nhị sư tỷ thì là tư thế hiên ngang lớn kiếm tiên." tóm lại đều rất hợp với sở thích của sư huynh, ninh trường cửu trong lòng cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh giải thích, đừng châm ngòi vào tình cảm của ta và giá giá, chuôi kiếm này là do sư huynh đánh bại liễu huyền mà có, a, nguyên lai gọi là liễu Hy Yển sao? ninh tiểu linh thốt lên, ninh tiểu linh bắt được trọng điểm, là muốn để ở nhà rửa chén sao? ninh trường cửu thở dài, có chút muốn giao tiểu hồ ly này cho tư mệnh, để ta xem một chút kiếm này. lúc giá giá lật bàn tay, giọng nói lạnh lùng. ninh trường cửu hai tay nâng kiếm, thành thật đưa nó cho nàng. liễu quân chắc. lục giá giá tiếp nhận kiếm, ánh mắt rơi vào cổ pháp vỏ bên trên, tinh tế hoa điêu mộc trong vỏ, ba chữ. liễu quân chắc. được viết vọn gan, sau khi lẩm bẩm, lục giá giá ẩn chứa địch ý. nàng cầm suy kiếm, định rút kiếm ra, kiếm từ từ ra khỏi vỏ, hàn quang lóe sáng. lục giá giá rút kiếm, càng lúc càng chậm, thanh kiếm dường như không chịu thần phục với nàng, lôi kéo nhau, khiến nàng phải vất vả. lục giá giá nhíu mày, không phát ra tiếng, cố gắng rút kiếm. linh hồn nàng cảm nhận nỗi đau khoan thấu trái tim. ninh trường cửu nhìn thấy vẻ mặt quật cường của nàng, mỉm cười, đặt tay lên tay nàng, cùng nàng nắm chặt, cùng nhau từ từ rút kiếm ra. Cốn luôn, lục giá giá nhìn thấy trên thân kiếm có chữ, ninh trường cửu ừ ừ một tiếng, nói đây là trong truyền thuyết tiên phong thiên trụ. lục giá giá hỏi, vì sao ngươi có thể rút ra, còn ta lại không thể? Ninh trường cửu đáp, kiếm này có chút kiêu ngạo, ta thử đoán xem, nó chắc chắn nghe theo lời của nữ chủ nhân. lục giá giá nghe câu rèn kiếm nhị. Sắc mặt xinh đẹp của nàng bỗng nhiên đỏ lên một chút, nàng cúi đầu, im lặng nhìn chui kiếm, rồi yên lặng đẩy nó lại cho Ninh Trường Cử nói, có rảnh thì trả lại kiếm, tông môn chúng ta cũng không thiếu ngoại nhân kiếm. Ninh Trường Cử nói, nếu không phải kiếm này, tối nay ta cũng không thể quay lại. Lục Gia Gia suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng có lý, rồi nói, vậy trễ chút trả lại, nhưng không được giữ lại, giữ lại chính là ẩn chứa ràng buộc và cơ duyên. nàng đã hứa với Triệu Tư Nghi muốn xem Ninh Trường Cử giờ tư mệnh đã là cá lọt lưới. đến lúc đó nàng có thể bao che. Nếu lại có thêm một hai vị, Ninh Trường Cử gật đầu nói, nghe ra giá là đúng. Từ Mạnh nhí chui kiếm, cảm nhận được trên đó sự nặng nề của kiếm ý tăng thương, biết rằng kiếm này trong quá khứ đã nuốt vô số máu xương của thái cổ thương lòng. Sợ Hại Ninh Trường Cử với phẩm giai kim ô còn trên những cổ long, có thể áp chế bằng thần tính nếu không, việc Ninh Trường Cử mạnh mẽ giúp kiếm, xa có thể dẫn đến một kết cục khủng khiếp. Ninh Tiểu Linh áy náy nói nói, lúc trước còn nghĩ. Lần này sư huynh có thể hay không lại mang nữ hài tử trở về, xem ra tiểu linh đã nghĩ sai rồi, ninh trường cửu nghĩ đến liễu hy yển, trong lòng bỗng xuân lên, hắn nắm lấy đuôi tiểu linh, mỉm cười nói, sư huynh sao lại là người như vậy chứ, nục giá giá khẽ hừ một tiếng, lông mì run rẩy vận khí của người xào lại luôn tốt như vậy. Tư mạnh không phục lắm, ninh trường cửu nhìn cô gái tóc bạc dưới ánh trăng, mỉm cười nói tóc bạc dưới ánh trăng, bây giờ chúng ta là đồng minh, vận khí của ta hơi tốt một chút, đối với chúng ta mà nói, không phải chuyện xấu phải không Hay là nói, tư mệnh cô nương đang cảm thấy trột dạ gì đó. Tư mệnh đứng im lặng, mảnh khảnh tóc bạc bay nhẹ trong gió và ánh trăng, giống như sương mù, mờ ảo. Nàng đưa hai tay ra phía sau, bình tĩnh đáp. Ta có gì phải trột dạ, chỉ là có một số người trong lòng tự thấy thiếu thốn, giá giá nâng đỡ kiếm các hai vị nữ tử, người thuận miệng nói vài câu, rồi lại đổ hết lên đầu ta, không phải là trột dạ sao? Ninh trường Cửu quả thật cảm thấy một chút trột dạ. nhưng cũng không phải vì Tư Mệnh đã làm việc ác, hắn đã có thể đoán ra một chút mà không cần phải tra hỏi. Lục Giá Giá và Ninh Tiểu Linh đều đang mong mỏi sự trở về của mình. Bây giờ Tư Mệnh không thể chạy thoát khỏi tình huống này, dù sao mọi chuyện đều đã đến mức vui vẻ. Tiếp theo hắn chỉ cần giúp Giá Giá và sư muội hỗ trợ các nàng tính toán mọi nợ cũ là được. Ninh Trường cửu heo mắt mỉm cười nhìn Tư Mệnh và nói: ngoài trời lạnh vào trong nhà ngồi một chút đi. Tư Mệnh thấy hắn cười không có thiện ý, biết mình khó thoát khỏi tai kiếp này. nàng không hề biểu lộ sợ hãi, chỉ thản nhiên quay người và bước vào phòng, cửa gỗ khép lại, che chắn làn gió mát của đêm. Tư Mệnh bước đi trước, Ninh Trường Cử và Lục Giá Giá theo sau, tay nắm tay. Ninh Tiểu Linh đứng trên vai sư huynh, nhảy nhót vui vẻ. Đêm này yên tĩnh, ánh trăng sáng treo cao như mắt quan sát thế gian. Đây là phòng của Lục Giá Giá tại cổ linh tông, rộng rãi và sáng sủa, rèm cửa quấn quanh, tạo nên bóng hình mờ ảo. Tư Mệnh đi đầu, tóc bạc của nàng bay nhẹ theo từng bước chân, làm nổi bật căn phòng tinh xảo. giống như quảng hàn cung lặng lẽ trên trời nàng tự nhiên ngồi xuống đôi chân xếp lại một đôi cổ tay bành mai chẳng ngần đặt trên ghế lan can mười ngón tay đan vào nhau ánh mắt nàng nhìn chăm chú vào hai người nét u tĩnh như thể đang suy tư ninh trương cử và lục xa giá, giá ngồi cạnh nàng mỉm cười nhìn tư mệnh cả phòng tĩnh lặng tư mệnh tư mệnh càng lúc càng cảm thấy bất an nàng biết đêm nay mình sẽ phải chịu mất mặt dưới ánh mắt của bọn họ nàng nhận ra tư thế ngồi của mình có phần không đúng tư mệnh nhẹ nhàng đặt chân xuống chỉnh lại cho ngay ngắn cúi trở chậm rãi rời khỏi ghế lan can, hai tay khẽ đặt lên đùi, vuốt nhẹ chiếc áo bào đen mềm mại, nhìn qua có vẻ đoan trang, ôn nhu như thể một cô nương đang cúi đầu nhận sai, biết là không thể thoát được, nàng tự biết hạ mình, nghĩ rằng có lẽ tốt nhất tạm thời thỏa hiệp, thái độ dịu dàng hôm nay sẽ là bước đệm cho ngày mai, khi nào một lần nữa ngồi lên vương tọa thần thánh, lúc đó sẽ từ từ trả thù, tư mệnh trong bộ giàng trầm tĩnh, khí diễm thấp, nhìn về phía lục giá giá và ninh tiểu linh, đã lâu không gặp. Ninh Trường Cửu ngồi ở giữa, khí thế nghiêm nghị như một quan tòa trường quản quyền sinh sát. Dưới đài ai, Ninh Trường Cửu cố gắng cất cao giọng, giọng nói uy nghiêm. Lục Giá Giá giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đáp, dần nữ Lục Giá Giá. Ninh Tiểu Linh cũng nhảy lên bàn, phụ hạ dân. Dân hồ Ninh Tiểu Linh, tư mệnh không quá quan tâm, chỉ im lặng, không nói gì. Ninh Trường Cửu nhìn về phía Lục Giá Giá, hỏi, Lục Cô Nương, tối nay bảo án, có chuyện hoan tình gì không? Lục Giá Giá nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của hắn, cố nén cười, rồi nhẹ nhàng cúi người nói với giọng điềm đạm: Phu quân thiếp thân đi xa, thiếp thân ở nhà một mình, thì tỷ tỷ này thường xuyên đến quấy giày, không để thiếp thân yên ổn. Câu qua lão gia thay thiếp thân làm chủ, Ninh Tiểu Linh cũng thêm vào, Cầu lão gia làm chủ. Tư bệnh hư lại một tiếng, mắng hai con bệnh nhãn hồ. Ninh Trường Cửu khẽ mỉm cười nhưng nhanh chóng che giấu đi, rồi bình tĩnh nói: Yên tâm, bản quan cổng chín liêm khiết, thưởng phạt phân minh. Cụ thể có gì oan tình? nói chi tiết đi, bản quan sẽ trả người công đạo. lúc giá giá gật đầu, bắt đầu kể lại tội ác của tư mệnh. tư mệnh vuốt nhẹ lông mày, bắt đắc sĩ thở dài, không thèm tranh cãi. ninh trường cử nghe xong mày nhíu lại, nói: thái bình thịnh thế, lại còn có kẻ như vậy, bừng đến ghê tởm, thiếu khuyết bổng đánh. tư mệnh nghe đến, bổng đánh, trong lòng thầm nóng, cổ quan. sau khi nghe xong vụ án oan tình, ninh trường cử tuyên án ngay lập tức. tư mệnh cô nương mặc dù tội ác tày trời, nhưng cũng vì trước đây làm nhiều việc thiện, công tội bù nhau. phạt 100 gậy thế nào? Lục Giá Giá mỉm cười nói, đào tại lão gia làm chủ cho thiếp thân, Ninh Tiểu Linh cũng vui mừng, háo hức chờ đợi cảnh Tư Mệnh bị khi phụ. Ninh Trường cửu hỏi, Tư cô nương có dị nghị gì không? Tư Mệnh thản nhiên đáp, ta dị nghị có ích sao? Ninh Trường cửu thành khẩn nói, vô dụng, hắn đã quyết tâm sẽ trừng phạt Tư Mệnh để nàng nếm thử sự phách lối và khí diễm của mình. Tư Mệnh hồi lại một tiếng, hôm nay nàng không thể thoát được, chỉ đành chấp nhận 100 gậy, tựa hồ còn có thể chịu được. nàng không muốn để Lục giá, giá ra chuyện cũ liền đứng dậy, ngọc thủ di chuyển cái ghế, bóng hình xinh đẹp bước đi. nàng bó tóc bạc mỹ lệ rồi bước qua vai, tóc rủ xuống trước người, miu tiết động trên bàn. sau đó nàng dùng tay dự lên bàn, thân thể hơi gập xuống, ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói: và ta đi." cả phòng một lúc yên tĩnh. Ninh Trường cử nhìn tư mệnh, ngẩn người trước đường cong linh lung của nàng. Lục Giá Giá cũng không trách hắn, nàng và Tiêu Linh đều có chút ngẩn ngơ. nữ tử trước mắt rõ ràng rất quen thuộc. nhưng chỉ cần nàng để lộ một chút khí chất thanh lãnh, lại đủ để khiến người ta không thể rời mắt, chỉ muốn bị cuốn vào. Ninh Trường Cử điều chỉnh lại tâm trạng, đành muốn đứng dậy thì ánh mắt vô tình liếc qua đầu giường, rồi bị một vật gì đó thu hút. Đó là cái gì? Ninh Trường Cử nhìn về phía đầu giường, nơi có một vật giống như tòa cờ treo lủng lẳng. Tò mò hỏi, Lục Giá Giá lập tức phản ứng, nói không có gì đâu. Ninh Tiểu Linh cũng nhanh chóng nhảy lên, cố gắng che chắn tầm nhìn của Ninh Trường Cử. Tư Mệnh liếc nhìn bọn họ, sắc mặt không thay đổi rồi lại lùng nói. Chỉ là mấy cây đuôi cáo thôi mà, có gì kỳ lạ đâu." Ừm, Ninh Trường Cửu hơi nghi ngờ, "Đuôi cáo?" Hắn nhìn Thương Bệnh, ánh mắt lạnh lùng của nàng khiến hắn cảm thấy vật kia không đơn giản, hắn không để ý đến việc lục giá giá ngăn cản, kiên quyết bước đến đầu giường, khi ánh mắt của hắn dừng lại trên cái đuôi, Ninh Trường Cửu trầm mặc một hồi lâu. tư Bệnh thấy vậy, mỉa mai nói, "Không phải chỉ là vài cái đuôi treo trên đai lưng làm trang trí thôi sao? Sao giống như chưa từng thấy qua cái gì thế?" Treo trên đai lưng, Ninh Trường Cửu càng thêm hoang mang. Lục Giá giá nhẹ nhàng đang bước tới, đập tay lên vai Ninh Trường Cửu, ghé sắp tai hắn thì thầm nói gì đó, Ninh Trường Cửu sắc mặt càng thêm kỳ lạ, Ninh Tiểu Linh khẽ nhếch miệng, nhìn Tư Mạnh trong sân, người duy nhất vẫn còn ngây thơ, trong lòng thầm hiểu rằng, lần này Tư Mạnh tỷ tỷ thật sự sẽ gặp phải rắc rối. Tư Mạnh cũng nhận ra có điều gì không ổn, liếc nhìn mọi người rồi hỏi, "Các ngươi, các ngươi chắc là có việc giấu giếm ta phải không?" Ninh Trường Cửu nghe Lục ra giá, giá nói, cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ, hắn đi đến bên Tư Mệnh, ánh mắt lướt qua lưng nàng, Nói tư mệnh cô đương mang theo cái này bị phạt đi Tư mệnh nghĩ một lúc Ngoài việc trông giống như một con hồ ly nhỏ Có chút đáng yêu, thì còn có ý nghĩa gì nữa Nàng ừ một tiếng, rồi nói Ngươi là qua lão ra Ngươi nói là được, không cần hỏi ý ta làm gì Ninh trường cử thở dài Vậy tối nay, ta sẽ để tư mệnh cô nương biết Một chân tướng tàn khốc Tàn khốc, chân tướng, tư mệnh nghe vậy Như rơi vào sương mủ Lục giá giái nhìn thấy tư mệnh lần đầu tiên Lộ ra vẻ chân thành, không đầy lòng cùi xuống ghé tai. thi thầm nói cho nàng biết chân tướng. Tư Mệnh nghe xong, tai đỏ bừng, thân thể cũng dần nóng lên, mặt nàng hiện ra vẻ nhạt nhiên, không thể tin nổi, sao, sao lại thế này? Nàng nhìn lục giá giá, buồn bực nói: các ngươi lừa ta lâu như vậy, cho đến lúc này Tư Mệnh mới nhận ra mình đã đánh giá sai nhân tình, sự việc có thể xảy ra đến mức này. Ninh Tiểu Linh ở một bên hứng thú chờ đợi xem kịch vui. Ninh Trường Cửu lại bắt Ninh Tiểu Linh, nói nhỏ hai tử, đi ra ngoài đi. Ninh Tiểu Linh rãy rủa, lớn tiếng phản đối, thả ta xuống. ta không phải tiểu hài tử đâu. Ồ ồ, sư huynh, thả ta xuống. Ninh trường cử mở cửa khe hở, rồi ném tiểu linh ra ngoài, nói sư muội về cửa u điện đi. Cửa lập tức đóng lại. Ninh tiểu linh dùng móng vuốt gõ cửa. Ninh trường cử nói, sư muội ngoan ngoãn về đi, ta không để ngươi vào đâu. Không, ta muốn nói. Ninh tiểu linh lớn tiếng kêu. Sư huynh nhớ đem tư mệnh tỷ tỷ biến thành cửu vĩ yêu hồ nhá. Ninh trường cử và lục gia gia liếc nhau một cái. Tư mệnh, đương nhiên. Tư Mệnh không thể trở thành cử vĩ yêu hồ dưới sự ấn lệnh, ngọn lửa lại đối xứng. Tư Mệnh chống đỡ hình phạt, lao về phía trước, đang chuẩn bị hành động, nhưng lại bị lệnh dừng lại. Mấy ngày sau mới có thể gỡ cái đuôi. Tư Mệnh yên lặng đứng dậy, bóng hình nàng qua cửa sổ trong ánh trăng vẫn như cũ xinh đẹp như một thần tử, nhưng lại có một làn bụi mờ phủ quanh. Đêm đã khuya, đang chuẩn bị rời đi, Lục Giá Giá đột ngột bắt lấy cổ tay nàng, tỷ tỷ. Lục Giá Giá nhìn Tư Mệnh dưới ánh trăng, nhìn nhau một lúc. mọi nợ cũ đều được thanh toán giá giá thỏa mãn, các nàng lại trở thành tỷ muội tốt. Lục gia gia nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ, đêm nay ở lại đây đi. Ninh trường cử nghe thấy vậy, trong lòng chợt có chút bất an. Tư mệnh nhìn Ninh trường cử, Ninh trường cử nhẹ nhàng gật đầu. Tư mệnh nói, các người coi ta là cái gì rồi? Lục gia gia ôn tồn nói, tự nhiên là người nhà rồi. Tư mệnh hừ một tiếng, ta thì giống như gia phó ấy, làm gì có người nhà. Nàng muốn nói thêm gì đó nhưng lại ngừng lại. Lục gia gia bất đáp gì nói. "Còn không phải vì tỷ tỷ bình thường quá xấu rồi sao?" Tư mệnh lặng lặng nhìn Ninh Trường Cử, Ninh Trường Cử chân thành nói: "Là người nhà, Tư mệnh đối với mình, Gia Gia và Tiểu Linh đều có ân trọng, sau khi rời khỏi đoạn giới thành gần 700 năm công cùng xiêm xích, tính tình của nàng đã trở nên ấm áp và thiện lương hơn rất nhiều, lạc thư về sau, hắn cũng không còn coi nàng là ngoại nhân nữa." Tư mệnh nghe lời Ninh Trường Cử không biết là vui hay buồn, nàng nhẹ nhàng phất tay áo, quay người rời đi, giọng nói thanh lãnh vẫn như cũ: ngày bình thường, cùng các ngươi trò chuyện, dù là chuyện lớn hay nhỏ, Điều không sao Nhưng thần nữ tự nhiên phải hoàn mỹ Ta sẽ không vì bất kỳ ai hay chuyện gì mà thay đổi Nói xong Đang im lặng đầy cửa Thân ảnh biến mất giữa ánh Trăng Trong phòng yên tĩnh rất lâu Tiết từ tỷ tỷ đã đi rồi Còn nhìn cái gì nữa Lục giá giá lên tiếng Ninh trường cử nhìn Lục giá giá Cười nói Bản quan thay người đánh thắng kiện Người định báo đáp bản quan thế nào đây Lục giá giá nghe ra được hàm ý trong lời nói của Hẳn Quát, cẩu quan Bóng đêm yên tĩnh. trong phòng khuê không khí tĩnh lặng diễn ra như trận binh pháp lục giá giá bảy ra không thành kế. ninh trường cử ám độ trần thương tiến quân mãnh liệt mà vào bóng đêm bình yên dưới cử u điện trong minh phủ đó là nơi mà họ không nhìn thấy được một thiếu nữ mặc váy đen rầm rả, đứng trước vương tạ thân thể duôn dày, phía sau vương tạ một con vũ xà bạch cốt chậm rãi thức tỉnh dưới nước trong hắc ám tri hải vô số mảnh vỡ bạch cốt đang tụ lại hướng về nơi này chúng ta mới là một thể chưa ta hoàn toàn thức tỉnh minh quốc sẽ khôi phục vinh quang của ngày xưa đây là việc chúng ta đã theo đuổi suốt ngàn năm, chẳng phải sao? Bạch Cốt Tựa như nói, cửu u nhìn nó, im lặng một hồi rồi hỏi, vậy còn nàng, nàng sẽ làm sao? Bạch Cốt Vũ xà đáp, các ngươi quen biết nàng bao lâu? thật sự xem tiểu nhà đầu kia như tỷ muội sao? Quân Vương quan đường vĩnh viễn là cô tịch, Nàng sớm muộn gì cũng sẽ chết trước người bi thương sớm muộn cũng sẽ đến, vậy tại sao không sớm cắt đứt mọi ràng buộc? Trong bóng tối, tiếng nức nở của thiếu nữ vang lên, ta, ta hiểu rồi. Đêm tối như một biển nước mênh mông, trải dài vô tận. Liên minh chỉ khẽ đưa tay, từ một nơi xa xôi ánh sáng bắn thẳng đến, tình hỏa bị pha loãn, những mảnh ngói sáng lên trong không gian, hợp thành những quy tắc nhỏ, Dưới ánh trăng, chỉ cần ngắm nhìn, ta có thể thấy những bóng cây dìa núi, chúng vẽ nên một đường ranh giới rõ ràng với bầu trời, và trong bóng tối, những đám mây đen mờ mịt vương vấn, khi thế giới tỉnh lại, niên gian có một nửa đang tắm trong ánh sáng, nửa con lại chìn trong bóng tối, ninh trường cử bước đến cửa sổ, áo trắng bay bay, đứng nhìn ra ngoài, mặt trăng đã nhạt đi. Chỉ còn lại một vườn sáng mờ ảo như một bóng hình không rõ nét lục giá giá mở mắt mơ màng nhìn qua bóng lưng thiếu niên trong lòng đột nhiên có một cảm giác cô đơn nàng dùng mền gấm trên ngực thân hìnhển chuyển đường cong nhẹ nhàng nổi bật mái tóc dài rủ xuống vai thơm ngátt xương quai xanh như một viên ngọc nàng nhìn thiếu niên không biết nghĩ tới điều gì tay vô thức nắm chặt mền khiến đường cong thân thể càng thêm rõ ràng chỉ mới ngủ một canh giờ mà đã tỉnh lục giá giá nhẹ giọng nói vẻ mặt hơi không vui Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng quay đầu nhìn nàng. Đêm nay ánh lửa đã tắt, chỉ còn lại vẻ mơ màng trong ánh mắt của nàng. Trong ánh mắt của nàng, trong ánh sáng mờ, gương mặt nàng lộ ra chút gì đó lưu luyến. Ninh Trường Cửu với vẻ xin lỗi nói: Ta làm làm thức giấc sao? Lục giá giá mỉm cười nói: một giấc mộng tỉnh lại mới phát hiện bên gối không còn ai. Cứ như thế, cứ mấy lần như vậy, thật khó ngủ yên. Nàng mỉa mai nhớ lại những lần Ninh Trường Cửu bỏ đi khi nàng chìm vào giấc ngủ, không hề báo trước. Ba tháng trước. Cũng vậy, nàng tỉnh lại thì chỉ thấy tư mệnh đang mỉm cười nhìn mình Ninh Trường Cửu quay lại bên cửa sổ ngồi xuống, cầm tay nàng Ô Nhu nói Nếu có thể ta nguyện cùng ngươi sống bên nhau qua hết hàng năm Dù cây cối đều già đi Nhưng chúng ta vẫn giữ mãi tuổi trẻ Lúc giá giá không quá thích ứng với lời nói này Chỉ mỉm cười và nói Làm sao có thể như thế được Từ khi theo ngươi, ta một khắc cũng không được yên ổn Ninh Trường Cửu cười nói Còn không phải do ngươi lúc ấy muốn bảo ấn Nếu quyết thu ta làm đồ đệ, xeo gió gắt bão đấy sao? Lục Già Già hơi buồn bực, nghĩ đến ngày mưa ấy Khi nàng ngất xỉu ở ngoài trường mệnh cảnh Tựa như một con thú nhỏ bị thương Ngã vào tay thợ săn Khi tỉnh lại, mặt nạ đã được tháo ra Y phục đổi mới, nàng không thể kháng cự Cũng không thể nói gì Đúng vậy, đó là vạn ác trí nguyên Lục Già Già nói Hừ, khi đó ta làm sao có thể ngờ rằng Trên đời lại có người muốn Ăn, đồ đệ Dụng ý khó giò, tâm cơ đàng chém Ninh Trường cử hỏi Sư phụ lúc trước không muốn ăn đồ đệ sao Không muốn một chút nào Lục Giá Giá chặt lưỡi, đáp ngay lập tức. Vậy sư phụ tại sao lại ôm cây đợi thỏ ở bên vực sâu? Lục Giá Giá thản nhiên nói: Ta kết lưới thanh tu, không có gì liên quan đến ngươi, ít tự đa tình đi. Ninh Trường cử mỉm cười đáp: Vậy ta hiểu lầm sư phụ rồi. Ô sư phụ trong sạch rồi chứ? Lục Giá Giá nếu không phải vì còn chưa mặc áo, chắc chắn đã rút kiếm lên đâm liền. Hai người chỉ đứng bên giường, ánh mắt đấu đá nhau như một trận chiến tượng trưng. Bên ngoài, ánh nắng buổi sáng dần trở nên tươi sáng, hoa trong bệnh viện đã nở sau một đêm. Bắt đầu bung tỏa hương sắc, không nhìn tư mệnh sao? Lục Giá Giá nằm trên giường, đột nhiên hỏi Ninh Trường Cửu đáp, nhìn đang làm gì? Lục Giá Giá lại hỏi, vậy ngươi dậy sớm như vậy làm gì? Hay là ta giả vờ ngủ, không nên đánh thức ngươi? Ninh Trường Cửu đáp, chỉ là có chút lo lắng. Lo lắng gì? Lục Giá Giá hỏi. Ninh Trường Cửu suy nghĩ một chút, rồi chi tiết nói, ta gặp phải ác nhân. Lục Giá Giá giật mình. Nàng vốn muốn hỏi là gặp ác ở đâu, nhưng nghĩ đến mỗi câu nói của mình đều có thể bị một số tồn tại không rõ ràng nghe được. Liền không dám hỏi tiếp, chỉ nói. Nếu thế, thì ít phiền phức hơn nhiều rồi. À, à tiếp theo sẽ làm gì? Ninh trường cửu đáp. Chờ tiểu linh xong xuôi, ta sẽ đi một chuyến đến bạn yêu thành. Lại muốn đi à? Lục giá giá hỏi. Ninh trường cửu gật đầu. Khi đã biết rõ kết cục, người ta luôn phải làm những việc mình cần làm. Lục giá giá giói. Kiếm không thể vào bạn yêu thành. Lục giá giá hỏi, không mang theo kiếm không được sao Ninh trường cửu đáp Giá giá, bản thân ngươi chính là một thanh kiếm Lục giá giá nít môi nói Vậy thì làm sao bây giờ Ninh trường cửu nói, không mang theo cũng không sao Lục giá giá nhìn hắn bằng ánh mắt bất thiện Nói buồn bã Ai, như vậy ít tiếp xúc quá Xa cách nhiều, đến khi nào mới kết thúc này Ninh trường cửu ngượng đầu Nhìn chân nhà như thể xuyên qua nó nhìn lên bầu trời cao rộng Có lẽ khi gặp sư tôn Ta sẽ có thể biết nhiều đáp án. Lục giá giá không nói gì thêm. ngoài cửa sổ ánh sáng ngày càng sáng lên những năm tháng qua đi nhìn lại những chuyện đã qua dường như bao phủ bởi một lớp mờ manh như khói mây của kiếp trước ngươi có hiểu về vạn yêu thành không tư mệnh nhìn bên trường cử nếu mày hỏi hồng hòa không thể chạy thoát tư mệnh cũng không rời đi định ở lại bảo vệ cho ninh tiểu lình còn phản đồ nhỏ này ninh trường cử nhẹ nhàng lắc đầu theo những gì ta biết vạn yêu thành đã bị phong bế nhiều năm tách biệt hoàn toàn ngay cả những người có quyền lực nhất ở trung thổ cũng chỉ biết một phần rất nhỏ về nó Tư mệnh nói, vạn yêu thành, cũng có thể coi là nơi được thánh nhân che chở. Yêu quái sau cùng đã bị dồn vào tịnh thổ. Ninh trường cử hỏi, người có hiểu về vạn yêu thành không? Tư mệnh đáp, không hiểu rõ. Tư mệnh nói, trận hạo kiếp đó xảy ra cách đây 500 năm, nhưng nước của ta đã vong mất từ 700 năm trước. Tuy nhiên, những đại yêu còn tồn tại đến nay, có lẽ ta sẽ nhận ra được. Ninh trường cử suy nghĩ một lúc, rồi hỏi thử, thánh nhân còn có thể sống đâu bao lâu? Tư mệnh đáp, lúc nào cũng có thể chết. quốc chủ rời khỏi thần quốc, giống như con cá mắc cạn trên bờ cát, dù là mạnh mẽ như thánh nhân cũng không thể tránh khỏi sự hao mòn của thời gian. ninh trường cửu lại hỏi, nếu thánh nhân bỏ mình, vạn yêu thành mất đi sự che chở, chẳng phải sẽ hoàn toàn bị hủy diệt sao? hắn có thể tưởng tượng, thể hạ thành vĩ đại phía đông bắc, gần như sắp bị hủy diệt, sẽ đón nhận tai họa lớn lao và những cơn cuồng loạn như thế nào? ừm, tư bệnh nhẹ nhàng nói một bí mật, người và yêu, dù đã thử phản bội thiên đạo 500 năm trước. Cũng mưu toan hủy diệt nó Nhưng sau khi thất bại Thiên đạo đã đối xử với thế gian một cách khác biệt so với người Nó không tha thứ cho yếu như nó đã làm với con người Ninh Trường Cửu hỏi Tại sao lại như vậy Tư mệnh im lặng một lúc rồi thản nhiên nói Bởi vì ta muốn vậy Ninh Trường Cửu hiểu rằng điều này liên quan đến một bí ẩn sâu xa Nên không tiếp tục hỏi nữa Trong cửu Ú Điện hai người im lặng một lúc Đột nhiên Ninh Trường Cửu lên tiếng Ngươi nhận ra ta không Tư mệnh giật mình Nhìn Ninh Trường Cửu một lúc rồi nói. Hóa thanh trao cũng nhận ra được Nàng nhìn hắn sắc mặt nghi hoặc không đúng Sao ngươi lại hỏi như vậy Ngươi lại làm chuyện gì thương thiên hại lý rồi Ninh trường cử không nhịn được cười Ta không phải ý đó Trở lại trong thành đoạn giới Tư mệnh từng nói về kiếp trước của hắn Hắn vẫn luôn nhớ rõ những lời ấy Tư mệnh nhẹ nhàng vung tay áo Rồi nói Ta không xác định ngươi có phải là hắn không Nhưng nếu ta thật sự nhận ra ngươi Đó cũng không phải là chuyện tốt Ninh trường cử hỏi Tại sao Tư mệnh trả lời bởi vì nếu ta nhận ra người có nghĩa là mỗi năm ít nhất sẽ có ba người cao cao tại thượng nhận ra người nàng nói tiếp đó là quốc chủ thân quan và thiên quân bà vị trí quyền lực tối cao trong thiên hạ tại sao ninh trường cử nhìn thẳng vào mắt nàng chân thành nói có lẽ là vì ngươi đã gặp ta từ mệnh không biết nghĩ đến điều gì trong mắt nàng bỗng nhiên lóe lên một trận tít lớn tóc bạc của nàng không gió mà bay khuôn mặt tuyệt đẹp đột nhiên lại đi, rồi lại động dung nàng vươn tay đặt ngón tay lên môi ninh trường cử chậm rãi giữ lại Tư Mệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, xác nhận không có gì khác lạ trong thiên địa, rồi mới quay lại nhìn Ninh Trường Cửu một lần nữa, rút tay về và nói, họa từ miệng mà ra. Ninh Trường Cửu gật đầu, nghiêm túc nói, ta hiểu. Tư Mệnh vốn định ngồi xuống, nhưng dáng người nàng lại dừng lại giữa chừng, cuối cùng nàng đứng lên, một lần nữa đứng yên, sạc mặt vẫn bình thản, nói, lần đầu tiên gặp ngươi ở đoạn giới thành, ta chưa từng nghĩ sẽ hợp tác với ngươi. Ninh Trường Cửu đáp, ừm, lúc đó ta chỉ muốn giết ngươi. À, lúc đó ngươi đâu có nói là sẽ giết ta. Tư Mệnh bình tĩnh nhắc lại chuyện cũ. Ninh Trường cử vuốt chán, hiếu kỳ hỏi: vậy ta đã nói gì? Ngươi nói ngươi muốn mỗi đêm làm cho ta cảm nhận được khuất nhục, thống khổ, tuyệt vọng, muốn đánh ta đến mức không muốn sống, làm ta rơi vào bụi mặn. Tư Mệnh kể lại, giọng nói bình thản như mây trôi. Ngươi sao nhớ rõ ràng vậy? Ninh Trường Cửu nghi hoặc hỏi. Tư Mệnh mỉm cười nói: ngươi nói những lời này thật sự rất ẩm kỹ, muốn quên cũng không dễ đâu. Ninh Trường Cửu suy nghĩ một lát, rồi cười nói: vậy thì ta lại từ đầu đến cuối không quên được sơ tâm. Ừm. Tư Mệnh sắc mặt thay đổi, vừa muốn nổi giận, nhưng ngay lúc đó, Ninh Tiểu Linh nhanh nhẹn chạy vào, nhảy lên vai Tư Mệnh, dùng đuôi cáo gãi gãi, rồi lại dùng móng vuốt nhỏ vò đầu nàng. Tư Mệnh mặt vốn dữ dằn, giờ đây cũng mềm mại hơn rất nhiều. Nàng trừng mắt nhìn Ninh Tiểu Linh, nói sư huynh của người không thể bảo vệ người cả đời đâu. Ninh Tiểu Linh cười lấy lòng, sư huynh nếu không bảo vệ được, thì còn có tỷ tỷ mà. Tư Mệnh thấy Tiểu Hồ Linh nũng nhiễu trên vai mình, bất đắc dĩ nghĩ, có phải mình quá thiện lương rồi không? Cảm thấy bản thân so với trước kia. hình như đã khác một chút tiểu linh một trăm ngày nữa ninh trường cửu nhìn nàng không chút lo lắng định để nàng cảm nhận chút nguy cơ ninh tiểu linh càng vui vẻ hơn mới một trăm ngày quyền hành đã thu thập gần xong rồi còn hai trăm ngày nữa mà sư huynh và tỷ tỷ thật sự là ông trời tác hợp cho chúng ta trong điện im lặng một lúc ninh tiểu linh nói xong tựa như vô tình đắc tội cả hai người nàng ý thức được không ổn nhỏ giọng giải thích ta ta chỉ là nói sư huynh và tỷ tỷ phối hợp rất tốt mà thôi tiểu hồ ly tinh Tư Mệnh bám khẽ, rồi đi về phía cửa phòng. Ninh Tiểu Linh ngả người lên vai nàng, nhìn mái tóc dài che phủ đường cong mềm mại thẩm mỹ. Đừng để Tiểu Linh biết. Bây giờ ngươi cũng chẳng phải là một con đại hồ ly tinh sao? Tuy nhiên, nàng chỉ dám nghĩ trong lòng, nếu nói ra, nàng không biết liệu sư huynh có thể bảo vệ được mình hay không. Sư huynh, Ninh Tiểu Linh vẫy tay. Sư huynh, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Ninh Trường cử cười nhẹ, trong lòng dẹp đi nhiều suy nghĩ linh tinh, rồi đi tới bên Tư Mệnh. Không lâu sau, Lục Giá Giá cũng mang kiếm từ trong phòng đi ra. nàng nhìn thấy hai người đi bên nhau, sắc mặt u sầu không nói một lời, liền bước tới giữa hai người, năm cách bọn họ lại. Ninh Tiểu Linh cũng nhanh chóng nhảy lên vai sư phụ, sư phụ khẽ vò vai rồi cõng nàng đi lên. Ba người đi qua chiếc cầu sắt dài treo lơ lửng trên vách đá, dưới cầu mặt nước u nguyệt hồ lấp lánh ánh sáng mơ ảo. Ba người vừa trò chuyện vài câu về những chuyện tầm phào, vừa đi đến bên hồ. Bên cạnh u nguyệt hồ, ngư Vương đang ngồi trước một chiếc vại lớn, trong đó chất đầy cá ướp muối trông như một núi nhỏ, chỉ cần người, muối tanh đã khiến người ta phải nhăn mặt. Ngư Vương biểu lộ vẻ không vui, nhưng khi thấy Ninh Trường Cửu trở về, đôi mắt của nó bỗng nhiên sáng lên, như đang cầu cứu. Ninh Trường Cửu hỏi: "Đây là đang làm gì vậy?" Tư Mệnh trả lời: cho nó ăn xong mấy núi cá này, nó sẽ được tự do." Ninh Trường Cửu chấn động, nói: "Đây là Phụng Tiên cuộn sao? Chúng ta của Linh Tông nghe đại tướng quân mà cả ngày ăn cái này, rồi sẽ thành hà thể thống sao?" Tư Mệnh thản nhiên đáp: "Cũng đâu phải chỉ vì nó. Ngày thường nó ở bên hồ giả thần giả quỷ, lừa gạt các đệ tử làm ngư nghiệp, không làm mà hưởng." Hãm hại lừa gạt, trừng phạt là đúng tội, Ninh Trường Cửu có chút không đành lòng, nói: "Nhưng hình phạt này không khỏi quá nặng." Ngư Vương nhìn Ninh Trường Cửu, ánh mắt sáng lên, dường như hy vọng, từ mệnh lếp nhìn Ninh Trường Cửu hỏi: "Ngươi có ý kiến gì?" Ninh Trường Cửu nhìn Ngư Vương, rồi lạnh nhin vào va cả ướp muối, yên lặng nói: "Tông chủ đại nhân quả thật, là thưởng phạt phân minh." Ngư Vương trong lòng nghĩ thầm: "Mình thật không nên hy vọng vào người này, người chỉ có nữ nhân và thú trên thân." Ngư Vương kêu lên một tiếng yếu ớt, Mèo mèo, rồi xen gì vô lực kháng nghị. Các đệ tử vẫn đang tu hành trong mộc đường. Còn bên ngoài u nguyệt hồ, mọi thứ bình yên tĩnh lặng. Họ bước trên con đường ven hồ, vô tình đi xa ra khỏi tông môn. Vu ngoại ô phồn hoa như gấm, trên đường phố mọi người mặc đủ loại trang phục sắc sỡ, tạo nên một cảnh tượng đầy sắc màu. Lục Giá Giá hôm nay tâm trạng rất tốt, dưới sự khuyến khích của Ninh trưởng cử và Tư Mệnh, nàng cũng quyết định thử thay đổi bộ trang phục chẳng quen thuộc, chọn một bộ trang phục tinh mỹ hơn để thử. Bộ này trông thế nào? Lục Giá Giá hỏi. Đứng trước một cửa hàng. Nhờ nữ nhân trong đó giúp nàng chọn lựa trang phục, Ninh Trường Cửu thành thật cười nói, "Giá giá bác gì cũng đẹp, lục giá giá nghe vậy." Sắc mặt khẽ đỏ lên, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ninh Tiểu Linh đứng bên cạnh, cảm nhận được sự bối rối của sư huynh, liền vô tình phơi bày, "Sư huynh gạt người." Lục Giá Giá sau khi thay trang phục xong, Ninh Trường Cửu và Tư Mệnh đứng ngoài chờ, hai người trò chuyện một cách thoải mái. Nếu là người, biết rằng mình số mệnh không dài, chắc cũng sẽ không lãng phí thời gian đi dạo phố như vậy." Tư Mệnh cười nhạt nói, Ninh trường cử mỉm cười, cử biệt trung phùng, dù chỉ là cùng thế tử đi dạo một chút cũng là niềm vui lớn trong đời, ngươi hiểu gì về cái này. Tư mệnh nói, các ngươi thật sự là tình thâm vui thê, Ninh trường cử cười nói. Vậy nếu là giúp ngươi, ngươi còn vui không? Ninh trường cử bất giác có chút sụ mặt, làm ra ví von, hà dị đi dưới trời nắng, trên đầu chỉ có một đám bay đen. Ninh tiểu linh vẫy vẫy cái đuôi, lại tiếp tục chiều chọc. sư huynh trong lòng rõ ràng là rất vui vẻ, lục giá giá thay đồ xong ba người lại cùng nhau đi dạo ngắm pháo hoa bên hồ mùa xuân vừa đến những cành liễu rủ xuống bầu vàng nhạt của lá giống như những bông hoa nhỏ cái đó là ninh tiểu linh nhìn lên bầu trời con diều tư mệnh đáp nhân gian của những đứa trẻ là một loại trò chơi thật ngớ ngẩn lục giá giá nói con diều trước đây cũng dùng để đưa tin nên nó có thể truyền đạt tâm ý của người đến trên trời ninh trường cửu hỏi chúng ta thử thả diều xem tư mệnh lại lúng nói ngây thơ ninh trường cửu nhìn ninh tiểu linh cô nàng vô tội đáp, ta và tư mệnh tỷ tỷ không tâm ý tương thông, mới nhìn ta làm gì. tư mệnh thở dài, Tôi bất đắc dĩ cùng các ngươi đi xem một chút. ngoài đông nội gió xuân thổi qua, làm cỏ xanh đông, đưa như sóng biển. hương hoa đảo hoa tưởng vi bày trong không khí, hòa lẫn với tiếng suối chảy rì rào. lục xá giá bỏ tiền mua một con diều, con diều khảm viền, giống như hòa tước. mọi người cầm bút viết tên lên trên đó. nhưng cả ba người đều chưa từng thả diều bao giờ, nên chỉ có thể đứng từ xa quan sát những đứa trẻ thả diều và học hỏi. Ninh Trường Cửu cầm dây, lục giả giả giữ diều, hai người chạy trên cánh đồng. Ninh Trường Cửu buông lỏng dây, mong muốn gió mang con diều bay lên trời. Nhưng kết quả, con diều chỉ bay một chút rồi lại rơi xuống đất. Tư Mạnh đứng bên cạnh, vòng tay qua ngực, lại nhạt chế nhạo, Thần quan đại nhân, này thử một chút đi. Ninh Trường Cửu đưa cuộn dây cho Tư Mạnh, hơi không phục, đã ngươi cầu ta, ta thử một chút. Tư Mạnh nhận lấy dây rồi cùng lục giả giả thử thả diều. Sau vài lần thất bại, con diều cuối cùng cũng bay lên. Tư Mệnh thở phào nhẹ nhõm, kiêu mạo nhìn Ninh Trường Cửu như thể đang chờ đợi lời khen, nhưng Ninh Trường Cửu chỉ mỉm cười nhìn nàng. Tư Mệnh dù tâm trạng có phần u ám, nhưng lại không thể không cười. Nàng ngửa đầu nhìn con diều bay lên, một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi, tựa như ánh sáng mùa xuân. Khi nàng phát hiện Ninh Trường Cửu, Lục Giá Giá và Tiểu Hồ Ly đều đang nhìn mình, nàng vội vàng thu lại biểu cảm, đưa cuộn dây cho Ninh Trường Cửu, giả vờ không quan tâm. Như thể trò chơi này thật sự rất nhàm chán, Ninh Trường Cửu nhận lấy cuộn dây. Con diều ngày càng bay cao Nó có thể bay xa bao nhiêu nhỉ Ninh Tiểu Linh hỏi Minh Trường Cửu nói Đây là do độ dài của dây quyết định Ninh Tiểu Linh lại hỏi Vậy nếu dây đủ dài Con diều có thể bay ra ngoài không gian sao Tư Mạnh đáp Con diều có thể bay cao là vì có gió nâng đỡ Nhưng khi đến gần Khư Hải Nơi đó không có gió Hơn nữa Chú tước thực sự còn không thể tự do bay lượn Huống chi chỉ là một đồ chơi của nhân gian Sao có thể so sánh với trời cao đất rộng được Lục giá giá thở dài Tỷ tỷ thật sự là phá hỏng phong cảnh. tư mệnh nhìn lên bầu trời trong sáng, như thể muốn mở rộng đôi tay đón nhận, nói, cái này mới là sự thật. ninh tiểu linh nhảy lên cỏ, chạy nhanh đến bên cạnh sư huynh, nhảy lên vai hắn, cùng nhau nhìn con diều đang bay cao, cùng nhau nhìn con diều đang bay cao. lệ cách ở chỗ cao, một cơn gió lớn cuối cùng đã làm đứt sợi dây. con diều vẫy cánh không ngừng, bay lên cao hơn nữa. ninh trường Cử nhìn sợi dây trong tay, lòng đầy áy náy, rồi cười nói, muốn ta cưỡi kiếm đuổi theo nó về không? Không cần, tư mệnh đáp, để nó đi Thay chúng ta đi xa hơn một chút Tìm hiểu sự thật đi Ninh Tiểu Linh gật đầu Rồi nói ra suy nghĩ thật sự của Ninh Trường Cử Ừm, dù sao sư huynh cũng chỉ nói vậy thôi Không thực sự muốn đi đuổi theo Ninh Trường Cử thờ dài Cảm thấy muôn nét lời vào miệng sư mũi Lục giá giá nhìn con, ham thấy đau xót Dù sao thì, hoa chính là báo vật của mình còn diều càng bay càng xa Cho đến khi không còn nhìn thấy nữa Ba người cuối cùng cũng thu lại ánh mắt tay trong tay bước đi trên con đường vắng, quay lại lần này đinh trường cử đứng ở chính giữa mùa xuân vẫn như mọi ngày trong nửa tháng tiếp theo mọi thứ dần trở nên bình lặng lục giá giá ngoài việc cùng bọn họ du sơn ngoạn thủy thì vẫn hoàn toàn như trước chuyên tâm thu kiếm nàng đã có thể nhìn thấy năm đạo bình cảnh vắt nàng trên con đường đại đạo của mình nhưng chúng luôn biến đổi có lúc gần có lúc xa giống như một đám mây che phủ khiến nàng không thể nhìn rõ ràng toàn cảnh chỉ thấy một góc nhỏ của nó lục giá giá mơ hồ cảm nhận có lẽ cô nên dùng kiếm để phá vỡ cảnh giới này tuy nhiên nàng vẫn chưa tìm thấy truy kiếm phù hợp, đinh trường cửu cũng không hề lùi biến trong việc tu đạo, trận chiến với bạch hạc chân quân khiến hắn càng thêm sâu sắc trong cảm ngộ về đạo cảnh, hắn cảm thấy trên người mình còn lưu lại một chút khí tức, khí tức này có vẻ giống như tư nghi, phải chăng là hắn quá nhớ nhung nàng, hay là nàng vẫn luôn ở trong cõi u mình? bảo vệ hắn, đinh trường cửu không dám chắc chắn, những ngày gần đây tư mệnh cũng thu mình lại rất nhiều, mặc dù thỉnh thoảng nàng vẫn có lời chào phúng, nhưng không dám khi dễ lục giá giá và tiểu linh. đinh trường Cửu thì vẫn chọn cách đâm chọc, lợi dụng cơ hội để phạt nàng vài lần. những hình phạt nhẹ nhàng này rơi vào mắt lục giá giá, khiến nàng nghĩ rằng đinh trường Cửu còn thiếu sót một chút nữa mới thể hiện rõ dụng ý khó giò của mình. ninh tiểu linh lại im lặng, dùng quyền lực của mình để điều phối mọi việc. trong nửa tháng này lại có hai hộ tông môn đến trả lại quyền hành. đinh trường Cửu thấy ninh tiểu linh che giấu mình sau một lớp màn, xa thân giả quỷ, cô nén tiếng cười. giờ thì quyền hành có phải đã gần hoàn chỉnh rồi không? đinh trường cửu hỏi. sau khi những người kia rời đi. Tư Mệnh mặc chiếc thần bào màu đen tiến đến bên Ninh Tiểu Linh không chút nương tay kéo cô nàng Minh Quân dự trữ lại gần mình nắm chặt cổ Ninh Tiểu Linh cảm nhận một chút rồi đáp giống như vẫn còn thiếu rất nhiều Ninh Trường Cửu cao mày làm sao có thể có bỏ sót gì không Tư Mệnh nói sẽ không ta đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi chỉ còn lại hai nhà cuối cùng thôi vậy còn thiếu bao nhiêu Ninh Trường Cửu hỏi Ninh Tiểu Linh nghĩ ngợi một chút rồi dùng móng vuốt vẽ vẽ một chút trên không đáp Đại khái là nhiều như vậy Ninh Trường Cử nhìn vẻ chăm chú vẽ vời của nàng, trầm mặc một hồi, rồi bỗng nhận ra ý tứ của nàng, làm sao mà trên lệch lại lớn như vậy, hắn có chút lo lắng, cuối cùng hai nhà cộng lại chỉ sợ cũng còn thiếu rất nhiều, Tư Mệnh hỏi, "Tiểu Linh, ngươi có cảm nhận được vị trí quyền hành chưa đầy đủ không?" Ninh Tiểu Linh không chắc chắn lắm, đáp, "Ta thử xem sao." Tư Mệnh nói, "Ừ, ta cũng sẽ dùng tinh linh thuật để thử bói toán." Ninh Trường Cử nheo mắt lại, hắn nhìn về phía bắc, mơ hồ đoán ra được chỗ quyền hành còn lại. Ngày hôm sau, Minh Tiểu Linh và Tư Mạnh xác nhận suy nghĩ của hắn, và yêu thành, cùng ngày hôm đó, trong ba ngàn thế giới, Triệu Tư Nghi thay bộ váy đỏ dài, từ trong lớp mây mù thoáng hiện ra, váy dài màu vàng kim vẽ hình chim phượng uốn lượn, bay qua bầu trời bạch vân và biển cả, vẻ đẹp thanh thoát dịu dàng như một cảnh tượng xinh đẹp nhất trong ba ngàn thế giới. Mái tóc dài của nàng rủ xuống bên hông, đen nhánh và mượt mà, trên đầu là vương miện lửa đặc biệt của nữ vương, ánh sáng huyền ảo bùng cháy, sư vũ và tiết đứng sau lưng nàng, cúi đầu Hôm nay là ngày thí luyện của nàng, cũng là thời điểm quan trọng mà Trung Tức Thần đã chuẩn bị cho nàng bước vào cơ hội lớn nhất của mình. Sư vũ nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, cảm nhận được sự hao mòn sức lực từ nửa tháng trước khi nàng ra tay cứu ninh trường cử. Biết rằng nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, trong lòng nàng thở dài, không hiểu sao tỷ tỷ lại quan tâm đến hắn nhiều như vậy. Ở trung tâm ba ngàn thế giới, một vòng hòa lớn khổng lồ dần hiện lên, một bóng bờ u ám, tựa như một ánh sáng trói mắt khiến người ta choáng váng. Sư vũ lo lắng nhìn, còn tiết Diên thì ghen tị Triệu tư nghi nhận thấy sự thay đổi tâm trạng của họ Nhưng không để tâm, bình thản tiến vào trong luân hòa Nàng không chắc liệu mình có thể sống sót trong thử thách này Nhưng trong lòng hoàn toàn không sợ hãi Đột nhiên, nàng nhớ đến in trường cửu. Nàng biết, giữa mình và hắn Ở phía trên màn sân khấu của số phận Đều đang bị bao trùm bởi một sức mạnh lớn lao Đó chính là những điều vượt qua giới hạn của sinh mệnh Là những gì mà họ nhất định phải đối mặt Số mệnh này không phải bắt đầu từ nguyệt lão. không kết thúc ở mệnh bà, mà là thứ sinh ra từ chín mệnh vận, chỉ có Vĩnh Hằng và Tử Vong mới có thể làm nên đoạn. Triệu tương Nghi bước vào trong ngọn lửa, hình ảnh nàng bị thôn tính bởi nó, bên dưới tấm màn Phật kim, liên hoa nến thủy tri ương, quán chủ ngồi tĩnh lặng, trước mặt nàng không phải là một màn nước, mà là một con diều hình hòa thước, con diều này được làm từ trúc mảnh mai yếu ớt. Quán chủ nhìn vào tên của con diều, từ từ đưa ngón tay, điểm vào mặt nước, làm tên nàng hiện lên trên lớp lụa của con diều. Đó chính là tên của nàng, chúng ta lại gặp nhau rồi sao? Quán chủ nhẹ nhàng mở miệng, mặt nước lặng lẽ giấy lên những gợn sóng. Con diều bay qua, mang theo bóng dáng của quán chủ, rơi vào mặt nước liên hoa, rồi hóa thành một con cá, vẫy như cánh, đuôi thải nhẹ xuống mặt hồ trong lành. Màu đỏ trên vảy cá lấp lánh như ánh lửa trong nước phản chiếu sang rực. Làn sóng từ những cử động của cá dâng lên, vỗ về tà áo xa của sư tôn, vạt áo bay lướt nhẹ như được sương mù bao phủ, mơ ảo trong ánh sáng xanh đen của đạo bảo. Trên đạo bào những hoa văn mềm mại, giống như dòng nước chảy giữa ánh trăng, hay như lông vũ của khổng tước hay hoàng diều. uốn lượn theo nhịp sóng, quán chủ ngồi tĩnh lặng như đang thiền định trên sen, như hòa mình vào trong nước, ánh sáng từ mặt nước chiếu lên, tạo thành những dải màu nhạt, chuyển động theo từng nhịp sóng, váy áo của nàng được nước nuốt lấy, uốn lượn theo từng cơn sóng, sắc thái trong trẻo như thủy quang và ánh nến hòa quyện vào nhau, mái tóc dài của nàng như tơ lụa, nhẹ nhàng rủ xuống, mang theo thần thái bí ẩn, cuốn hút, khi con diều hóa thành cá, bóng dáng của quán chủ đột nhiên trở nên cô tịch, nàng chăm chú nhìn vào mặt nước, nơi có những lớp sóng như màn mưa. bao quanh nàng tạo nên không gian vây khốn đôi tay của nàng nhẹ nhàng rơi lên đầu ngón tay vẽ ra một vầng trăng mơ ảo giống như một ảo tưởng một huyên ảnh trong tưởng tượng của con người ánh sáng của vầng trăng nhấp nháy lúc nhanh lúc chậm lượn quanh bóng dáng nguyệt quế giống như hình ảnh của con thỏ ngọc lướt qua trong ánh sáng quán chủ nhìn vào vầng trăng đó sự sáng tỏ cũng dần hiện ra trong tâm trí nàng đó không phải là mặt trăng thực sự mà giống như biểu tượng tinh tế của tiên tước ánh sáng phát ra từ một sợi tơ trên búi tóc hòa vào màu vàng nhạt và xanh lam những viên ngọc tinh xảo vuông xuống từ chuỗi ngọc như những giọt sương không thể nhìn thấy nhẹ nhàng lan xuống vẫn trăng chiếu vào mắt nàng quán chủ dõi theo trong chốc lát bên trong mặt trăng nàng nhận thấy hai đầu tuyến mỗi đầu mà một vận mệnh huyền diệu từ hai điểm hoàn toàn khác biệt dù nhìn như không liên quan nhưng trên đời này mọi sự đều có sự liên kết nếu không phải là những đường song song thì khi vẽ ra sẽ có sự giao thoa đập nhau ở một điểm nào đó quán chủ nhìn chăm chú vào hai đầu tuyến một đầu tuyến kéo dài thẳng tắp Chủ cổ vẫn trăng tựa như chính nàng Còn đầu tuyến kia lại không ổn định Con đường này mở bịt, biến mất trong sương mù Mà nàng không thể khám phá Ba năm trước, con đường này mới mơ hồ hiện ra Và cho đến năm ngoái Nó mới chính thức vẽ rõ hình dáng Đây là một đầu tuyến rất không an phận Nó đã giao thoa với rất nhiều con đường khác Vốn dĩ không nên có sự giao thoa Nhưng lại lắc lư tiến dần về phía nàng Đó chính là con đường của Ninh Trường Cư Năm ngoái, nàng phát hiện Mình không thể nào thăm dò được hình dáng tương lai Sau 12 năm Và chỉ khi đó, nàng mới thật sự nghĩ thông suốt, thì ra thời gian đã bị nàng quay lại một lần. Nếu như thời gian không bị quay lại, thì dù nàng đứng ở đâu, nhìn từ góc độ nào, nàng cũng có thể nhìn thấy một tia sáng trong tương lai. Đó là bàn tay nàng nằm lấy, đem mọi thứ làm lại. Nhưng hiện tại, nàng chẳng thấy gì cả. Nàng tưởng rằng 12 năm đã qua từ lâu, đây là lời giải thích duy nhất. Trước đây nàng không thể thăm dò được minh trưởng cử, là bởi vì sau 12 năm, nàng đã đưa một nén nguyệt quế làm kiếm, sẽ vào trong thân thể hắn. Ta không thể tìm thấy ta. Đây là nàng từng trả lời thần ngữ lúc ấy. Không chỉ nàng không tìm thấy, mà ngay cả thần quốc chi chủ có lẽ cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại đặc biệt của người cầm Nguyệt Quế. Điều này xác nhận rằng kiếp trước, cuối cùng hắn đã sử dụng thủ đoạn che giấu lực lượng của mình, muốn cho hắn có đủ thời gian tu luyện trước khi thiên địa phát giác. Nhưng điều này có thay đổi được gì không? Là rơi vào đường cùng, ăn cả ngã về không, hay là vào thời khắc cuối cùng, nàng nhìn thấy một thứ gì đó trên người hắn, có thể xuyên qua bóng đêm vô tận. nàng tạm thời chưa thể lý giải rõ ràng, nhưng may mắn là nàng hiểu được đại bộ phận ý nghĩ của mình. Tuy nhiên, nếu như lần thứ ba kế hoạch liệp quốc thất bại, nàng nên làm sao để vãn hồi? Quán chủ nhìn vân trăm trên tàu, ảnh trang lóe lên một cách rối rắm, trong tay áo vung lên, những chỉ kết động rơi xuống, Nguyện ảnh từ tay áo nàng chảy ra, hòa vào trong ao. Đầu kia tượng trưng cho ninh trường cử, những đường tuyến vẫn chưa rõ ràng, chúng từ bốn phương tám hướng an tràn ra, như muốn cắt đứt. Quán chủ nhìn những tuyến này, trong mắt nàng. vẻ ủ rũ lóe lên rồi biến mất trong hồ bóng cá cũng không thấy đâu đại sư tỷ mặc thanh bào đứng giữa kim liên uyển nơi mà vô số thư tịch tự động lật trên vách tường cao treo một chữ tĩnh ngũ sư huy ngồi bên mộc án Lật từng trang sách hắn thường xiêu lắc đầu thời gian đã quay lại rồi đại sư tỷ bỗng nhiên nói sư tôn đã nói với ta ngũ sư huy chân thành đáp nhưng quay lại kiểu này lại vi phạm bệnh lý mà ta đã suy tính từ trước đúng vậy nhưng sư tôn có quyền hành như vậy ngươi biết mà đại sư tỷ bình thản nói Mũ Sư Huynh nghiêm túc đáp, "Vì vậy, ta luôn cảm thấy quyền hành là trở ngại lớn nhất trên lý luận. Rất nhiều lý luận trông có vẻ hoàn hảo, nhưng đều có thể tìm ra sự phản lệ khi đặt trên quyền hành." Đại sư Tỷ Thản Nhiên nói, "Có lẽ ngươi nên tự tạo dựng một hệ thống riêng cho quyền hành." "Có lẽ vậy." Mũ Sư Huynh nói, giọng vô lực. Một lúc sau, Mũ Sư Huynh thở dài, "Dù sao thiên bi cũng nên được viết, sớm vậy sao?" Đại sư Tỷ hơi ngạc nhiên, Mũ Sư Huynh cười khổ nói, "Trải qua năm năm thiên bi. chỉ cần nghĩ lại" là đã cảm thấy như có một khe hở trong thức hải. sư phụ có chuyện quan trọng hơn. sư tỷ và nhị sư huynh đều muốn tập trung vào việc nhìn trời và đất. còn lại mấy người thì nhìn thế nào cũng không giúp tôi bớt lo. tôi cũng không biết lão thất có thể trông cậy vào được không, không thể trông cậy vào được không, không thể trông cậy. đại sư tỷ Cát ngang, đạp gọn gàng. sư tôn thu nhận mấy trăm năm đệ tử, mà số người ấy cộng lại cũng không bằng hắn ba năm quen biết vợ. đây là điểm duy nhất của hắn có thành tựu. ngũ sư huynh thở hắt ra, nâm chán thở dài. quan trung quả thật là nơi đất phong sơn ấm. Ngươi tài lập lập xuất hiện, đại sư tỷ cười lắc đầu nói, chỉ là thật vất vả cho ngươi, trong thiên hạ này ai mà không khổ cực. Ngũ sư Huy Sui đi vẻ u sầu trên mặt, hai tay khoanh lại trong tay áo, nói tiếp, tiên định bị hủy, kẻ thù chưa diệt, chúng ta may mắn được sư tôn cứu, sống chết đều không quan tâm, bây giờ vẫn còn sống là không dễ dàng, nhưng sao có thể không vất vả, dù sao cuối cùng chỉ là 10 năm trong thế gian này, sợ rằng chúng ta còn phải gánh vác thêm mấy trăm năm gian khổ, đến khi bọn họ thật sự nhận ra, nghĩ lại là những thánh giả đã chết rồi, Nhưng ảnh trong vẫn sáng, vạn kiếp bất phục, tuyệt vọng. Đại sư tỷ không nói gì. Nàng bước ra từ cửa liên hoa sách yển, đi lên đài cao, ánh mắt xuyên qua làn khói sư mù. Nhìn xuống đại hà trấn phía dưới, thật ra ta luôn nghĩ thiên bi cuối cùng có ý nghĩa gì. Đại sư tỷ nói, trong thế giới đã diệt vong, tri thức đương nhiên có ý nghĩa tồn tại của nó. Ngũ sư huynh kiên định nói, đại sư tỷ nhìn hắn, nói, ta nói là cảnh giới phía trên. Ngũ sư huynh nhíu mày, đại sư tỷ tiếp. Chuyên thuyết về ba cảnh, mặc dù cao vời vợi như trời, nhưng nó không phải là thứ có thể giúp tăng cường sức mạnh. Điều quan trọng hơn là thay đổi tâm cảnh, thay đổi đạo cảnh. Những cái này trông có vẻ như là tìm hiểu thiên địa huyền diệu, thực tế lại là vô cùng mở mịt, hư vô mở mịt, nhưng cũng là điều khó đạt được nhất. Ngũ sư huynh thở dài nói, có lẽ đây chính là cực hạn của nhân gian. Xét từ góc độ thiên địa, chúng ta thực ra cũng chẳng khá hơn là bao. Cực hạn của nhân gian. Đại sư tỷ quay lại bình tĩnh nhìn hắn, hỏi ngược lại. Trong trí nhớ của người, những người phi thăng thật sự đã dừng lại ở đây sao? Ngũ sư huynh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, ta không nhớ rõ, chúng ta đều là tu la, đã luân hồi mấy vòng, xin nữa không còn là người, nhìn lại quá khứ, chân ngã, của ta thực sự không thể khắc họa rõ ràng. Có khi, ta nghe được một vài chuyện thần thoại xưa của nhân gian, ta biết người trong đó là ta, nhưng lại không cảm thấy đó là chính mình. Đại sư tỷ bình thản nói, người là ngũ sư huynh, như vậy mà trăm năm vẫn chưa thể nghĩ thông những điều này, cái thiên bi năm này viết ra từ ngươi Thật sự khiến người khác không thể yên tâm. Ngũ sư huynh cười, nói, sư tỷ yên tâm, việc này không liên quan gì đến thế giới chi lý, về phương diện thiên bi này ta rất lành nghề. Đại sư tỷ không lên tiếng phản đối. Đột nhiên, Ngũ sư huynh hỏi, thật sự đệ lúc nào trở về? Đại sư tỷ đáp, Bạch Tàng năm qua đã đi trước, Bạch Tàng phát hiện chúng ta rồi, thần chủ, dù ít hay nhiều, cũng đã nhận ra sự hiện hữu của chúng ta, chỉ là trong quá khứ. dù là thiên quân thần quan hay quốc chủ hình chiếu, bọn họ đều không thể thực sự tổn hại chúng ta, nên không truy cứu đến cùng, chỉ đành làm như không thấy. đại sư tỷ nói, cũng như khi tội quân phát hiện đoạn giới thành tồn tại, năm thứ hai đề sơn, quốc chủ đề sơn cũng không có bất kỳ động thái nào. đại sư tỷ tiếp, ngũ sư huynh cười, kẻ con bò thân như cự sơn động phủ, dường như khai thiên chí kiếm dễ mầu lợi thuẫn đều ở trên người. năm đó lại là thái sơ thần chiến trong ma thần một chồng tự nhiên kiêu căng, không sợ ai. đại sư tỷ gật đầu nói, đê sơn cố nhiên tự phụ. Nhưng Bạch Tàng thì khác, nàng tự phụ bắt nguồn từ sự tự ti, nàng và tội quân. Bản thân là những kẻ ăn cắp thiên mệnh khi quan sát thế gian, nàng có thể tỏ ra kiêu ngạo không gì sánh được. Nhưng một khi phát hiện có thứ gì có thể uy hiếp nàng, sự tự ti và phẫn bộ trong mảng sẽ nổi lên. Dù nàng có trở thành thần chủ cũng không thể che giấu cảm xúc này, và khi đầu thân xuất hiện sẽ càng kích phát tâm trạng này. Vì vậy, nàng tuyệt đối không thể để mình an ổn vượt qua Bạch Tàng năm. Đại sứ tỷ nói, ngũ sư huynh suy nghĩ một chút, mày hỏi. Bây giờ Bạch Tàng đã thuận lợi lấy được thần chi tâm, với dã tâm của nàng, chắc chắn sẽ cản trở chúng ta trong những bước kế tiếp. Đại sư tỷ hỏi lại, ý của ngươi là mặc cho Bạch Tàng lấy được thần chi tâm, chúng ta có phải quá lo lắng không? Ngũ Sư Huynh nói, ta chỉ là có chút nghi hoặc. Đại sư tỷ nói, thần chi tâm là việc sư tôn đã có thâm ý. Ngũ Sư Huynh gật đầu, không tỏ ý nghi ngờ việc này, nghĩ đến sư đệ chắc chắn muốn lên đường vạn yêu thành rồi. Ngũ Sư Huynh hỏi, ừm, Đại sư tỷ đáp, hắn nhất định sẽ nên, kiếm pháp thì sao? Mũ sư huynh lại hỏi, kiếm không thể vào thành Kiếm không thể vào thành Kiếm không thể vào thành Đại sư tỷ nói, quy tắc này vốn là được viết riêng cho kiếm các Mũ sư huynh trầm tư một lúc, thở dài nói Thời gian đã quay lại Cái quá khứ ấy, sư đệ chưa từng thực sự tiến vào tầm mắt của chúng ta Tất cả những gì hắn trải qua đều là mạo hiểm và vô thức thoát ly khỏi sự an bài của sư tôn Ai, hắn đã để lại dấu vết không thể xóa nhà trong nhân gian Lại thêm bạch tàng luôn giám sát Với kiếm thánh chi năng, muốn phát hiện sư đệ tồn tại và thân phận, thật sự không phải việc khó." Đại sư tỷ nói. "Ưm, Thánh nhân sắp chết, và Yêu Thành Lung ai sắp nát, Kiếm cạc sẽ lợi dụng cơ hội này để chặn giết sư đệ, đó là điều đã dự liệu." Mũ Sư huynh hỏi, "Còn Bạch Tàng thì sao? Nàng sẽ tự mình ra tay sao?" "Bạch Tàng sẽ không ra tay." Đại sư tỷ giải thích. "Trong mắt nàng, tiểu sư đệ là chìa khóa của quân Lôn, nếu không thấy nguyệt quốc, nàng sẽ không ra tay." Trong mắt nàng, người duy nhất xứng đáng đánh cờ là sư tôn. coi lại đều không đáng để nàng quan tâm. Hơn nữa, ta từ đầu đến cuối đều nghi ngờ bạch tàng là mọi thứ này có mục đích thật ra là đoạn giới thành. ngũ sư huynh đoán được suy nghĩ của nàng. ừm, đại sư tỷ nói quốc chủ quyền hành quá lớn đã làm cho đề sơn trở nên thờ ơ. chính vì vậy đây là cơ hội lớn nhất của bạch tàng. nếu nàng bỏ qua sau 13 năm bạch tàng có thể sẽ không còn nguyên vẹn, thần khả năng sẽ bị quốc chủ khác chia cắt. ngũ sư huynh mặt nghiêm túc hiểu rõ sư tôn chắc chắn có bí mật về đoạn giới thành mà bọn họ chưa biết. Nhưng nếu bạch tàng thực sự chuẩn bị, sư tôn bây giờ có thể trực tiếp đối mặt với bạch tàng không? sắc mặt của mũ sư huynh trầm xuống. trước kia khi quán chủ còn ở đỉnh cao, bọn họ chưa bao giờ phải lo lắng những điều này. như bây giờ, đại sư tỷ nói ta và nhị sư đệ sẽ đối phó với bạch tàng. nếu kiếm thánh ra tay, ta sẽ ngăn cản kiếm thánh. tóm lại, hiện tại sư tôn tuyệt đối không thể xuất quan. mũ sư huynh nhìn đại sư tỷ trong bộ váy xanh như sương mù, trầm mặc gật đầu. hắn tin tưởng vào thực lực của đại sư tỷ và nhị sư huynh. họ là những người duy nhất có thể ổn định tình hình cho đến nay. mũ sư huynh trầm tư, mở sách lật qua, ánh mắt mờ mịt. đại sư tỷ đứng dậy, đi về phía phong. à đúng rồi, sư tôn và tiểu sư đệ trước đây. mũ sư huynh định nói nhưng lại thôi. trước đây sao? đại sư tỷ chỉ nói một câu rồi bước đi như làn gió, quần áo vờn theo gió biến mất. mũ sư huynh nhìn số bàn đầy sách, thở dài, bắt đầu chuẩn bị cho từng phần đầu đề của thiên bi. bên ngoài không mấy khả quan, trời trong gió nhẹ, những nhân gian lại đang chuẩn bị đón một trận mưa lớn. Đây là trận mưa lớn đầu mùa xuân kinh chập chi lôi hưởng qua, mây đen liên tiếp kéo nhau, trôi mưa mờ mịt, khiến cả thế giới như chìm vào sương mù ẩm ướt. Vạn vật đang phát triển trong bóng tối của điện trành lôi minh, cửa u điện dưới mái hiên mưa xuân, những tia sáng xuyên qua giấy giáng cửa sổ. Ninh Trường cử, lục giá giá, Tư Mệnh ngồi quanh bàn đang chỉnh lý lại những tài liệu liên quan đến Vạn yêu Thành mà họ thu thập được trong những ngày qua. Ninh Tiểu Linh ngồi ở giữa bàn, khéo léo bước ngoạn nến, trong miệng gậm một viên bông vải cuộn tròn. Nghe nói, vạn yêu thành toàn là yêu quái giả yếu, không đủ gây sợ, Này, sao ta thấy trong bản ghi chép này lại viết là Yêu quái ở vạn yêu thành đều là hung thần ác sát, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, nếu không có sự kiềm chế của thần quốc thì đã gây họa cho nhân gian từ lâu Vạn yêu thành chắc chắn không phải là nơi bình thường, không biết trong số năm đạo đại yêu có bao nhiêu À, cái này ta thấy có ghi lại, giống như là Tứ đại thiên vương, tứ đại thiên vương, tứ đại thiên vương, tứ đại thiên vương, đại thiên vương là những đại yêu nào âm thanh luật sách vang lên đột ngột rồn rập như tiếng mưa rơi mưa lớn như đổ từ trên trời xuống không chỉ ngăn cản mọi sự di chuyển mà còn tách biệt thiên hạ với thế giới bên ngoài trong cửu u điện cơn mưa làm không khí cảm thêm u ám trong điện ba người vẫn tiếp tục trao đổi giọng nói đứt quãng vang lên từng lúc thành nhân sắp chết điều này đối với vạn yêu thành sẽ là một đòn hủy diệt nghe nói nơi phòng ấn thánh nhân vạn yêu thành đã cố gắng tìm phương pháp nhưng không thể vào được vì vậy bọn họ bắt đầu đặt hy vọng vào một phương trời rộng lớn hơn phương trời Ý ngươi là sao trời? Đúng, bọn họ cho rằng ngoài kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, minh còn có một viên sao, tên là thiên vương vô chủ, phiêu du trong vũ trụ. Viên sao này có liên hệ với chúng ta, vì thế những yêu tinh mạnh mẽ nhất trong bạn yêu thành muốn thiêu cháy viên sao này, để biến nó thành nguồn sức mạnh của họ. Chuyện này có phải là bọn chúng muốn thay đổi phương thức sáng tạo của thần minh, giống như sao trời là nguyên lý tạo thành? Ừm, nghe có vẻ như những chuyện chỉ có trong huyền thoại. Đúng vậy, sao trời đã bị che khuất. Dù sao thực sự có viên thiên vương tinh, thì bọn họ cũng chẳng thể truyền tải lý thuyết của mình qua đó. Từ đại thiên vương hay nói cách khác là bốn đại bi kịch vẫn không thể thành công. Tư Mệnh nói với giọng điềm tĩnh, mập trà sự khinh miệt đối với vạn yêu thành. Còn nhiều lúc vạn yêu thành mưu toan sử dụng trận yêu thần để cướp lấy lực lượng thiên tàng, Tư Mệnh đã cảm nhận được sức mạnh của những đại yêu này khi chúng làm việc trong thiên địa này, nhưng lại không thể tiến xa hơn. Ninh Trường Cửu nói, mặc dù không ai thực sự tiếp cận được trung tâm của vạn yêu thành, nhưng cũng không thiếu những người đã từng vào thành. Và những ghi chép đó đều rất quen thuộc, từ mệnh nhuống vai lại nhạt nói, ngươi biết đấy, bọn họ chưa bao giờ chạm đến trung tâm. Nếu ngươi chỉ là một người bình thường trong thành, chẳng ai để ý đến ngươi, như một khi ngươi đụng phải lợi ích của những người có quyền, hay hôm sau có thể ngươi sẽ biến mất. Lục giá giá nhìn Ninh Trường Cửu, nghi ngờ hỏi, ngươi đối với chuyến đi này đến vạn yêu thành hình, như không quá lo lắng, Ninh Trường Cửu ngẩn người, rồi nhanh chóng hiểu ra lý do vì sao mình lại cảm thấy yên tâm, Vì Côn lôn và Nguyệt quốc đang ở Vạn yêu thành, thậm chí trong trí óc hắn, một tia linh quan trượt lợi lên. Hắn ngay lập tức nhận ra, có thể ngày xưa sư tôn và thành nhân đã ký kết một thỏa thuận nào đó. Sau khi thành nhân bị trấn áp, Nguyệt quốc đã được treo trên đầu Vạn yêu thành bảo vệ nó bất diệt, như một đời trước. Sư tôn nết kiếm chưa bao giờ bị quên lãng trong trí nhớ của hắn, mà ngược lại theo thời gian càng ngày càng rõ ràng hơn. Vì thế hắn không bao giờ hoàn toàn tin tưởng và sư tôn tu đạo suốt 24 năm. Ta lại ngay cả tên của người cũng không biết Làm sao có thể tin tưởng người được Đây là suy nghĩ mà Ninh Trường Cửu đã có từ lâu Tuy nhiên, đối với sư huynh và sư Tỷ, Hắn chưa bao giờ nghi ngờ gì cả Trong cuộc sống này, những mâu thuẫn và suy nghĩ như vậy Đôi khi khiến hắn không biết phải làm sao Ninh Trường Cửu lấy lại tinh thần Nhìn vào ánh đến trong mắt lục ra giá, giá Mỉm cười giải thích Có lẽ là trải qua quá nhiều sóng gió nội lòng dần dần trở nên bình tĩnh hơn Ninh Tiểu Linh biết rõ sư huynh lại đang lừa dối mình Nhưng vì miệng không thể cãi lại. Nàng cũng đành im lặng, không thể vạch trần hắn. Cũng chính vì những lần vạch trần quá nhiều nên giờ sư huynh mới có thái độ như vậy đối với nàng. Lục giá giá thì lại có thể đoán được phần nào tâm sự của hắn. Nàng cười nhẹ nói khẽ. Tóm lại, dù đi đâu, cũng không thể chủ quan. Gặp địch dù mạnh hay yếu, cũng không được khinh địch. Ừm. Ninh Trương Cử nhìn vào ánh mắt lo lắng của nàng, nhẹ nhàng an ủi. Yên tâm, từ trước đến nay, địch nhân là người thích khinh thường ta. Lục giá giá khẽ cười, nói. Nhưng dù sao cũng phải trở về niết định sẽ trở về Ninh trường cử rũi ngón tay ra Kéo tay nào một cách nhẹ nhàng Tư mệnh nhìn vợ chồng họ ân ái khinh thường bật cười một tiếng Rồi cầm cuốn sách trong tay Tuy ý ném lên bàn Nói Sách vở đã khó phân rõ thật giả Vạn yêu thành cũng chẳng đáng để tốn thời gian nghiên cứu Ninh trường cử nhìn tư mệnh hỏi Vậy ta đi một mình thì sao Không thể Lục giá giá lập tức nói Vạn yêu thành tuy có suy yếu Nhưng không phải một kẻ bình thường có thể xông vào Tư mệnh nói Ta đi cùng ngươi. Với lúc ta cũng có nhiều điều nghi hoặc về thế giới này. Ninh Trường Cửu nghĩ một chút thành khẩn nói, nếu có thần quan đại nhân bên cạnh, yêu quái vạn yêu thành chắc chắn không dám hành động bừa. Lục Giá Giá nhìn Ninh Trường Cửu rồi lại nhìn Tư mệnh, hàm răng khẽ cắn, cảm thấy khó tiếp nhận, nói, các ngươi cùng đi sao? Nàng đột nhiên cảm thấy, bản thân kiếm linh đồng thể hình như không có gì tốt đẹp như vậy. Ninh Trường Cửu ôn tồn nhìn Lục Giá Giá, hỏi, Giá Giá không tin tưởng ta sao? Lục Giá Giá lạnh lùng nhìn hắn, dường như nói, Ngươi có thể khiến người khác tin tưởng không? Trong lòng ngươi không có điều gì sao? Như rồi nàng thở dài nhẹ nhàng, thỏa hiệp. Dù sao an nguy của ngươi quan trọng hơn. Ninh Tiểu Linh cảm nhận được sự phức tạp trong quan hệ gia đình, càng thêm đau lòng vì sư phụ. Tương vậy nghĩ một lát, rồi lại nói: Như nếu ta đi, cổ Linh Tông sẽ như giàn mất đầu, chỉ có Giá Giá muội muội. Liệu có thể bảo vệ được tông môn không? Lục Giá Giá ánh mắt chớp động. Lúc này mới suy nghĩ đến an nguy của mình, là. mình chỉ là từ đình bình phong mà thôi, quá khứ có thể yên ổn, chủ yếu là vì có tư mạnh tỷ tỷ bên cạnh. nhưng giờ phu quân muốn cùng tư mệnh tỷ tỷ đi vạn yêu thành, liệu mình có thể độc thủ cổ linh tông và bảo vệ được không? ninh trường cử lấy ra thanh kiếm cổ phát, chui làm bằng bạc phát quan, nói: đây là kiếm các nhị sư tỷ kiếm cùng quan, giá giá dùng cái này để chấn tông, không ai dám gây rối. kiếm các ở trung thổ là thế lực tối cao, vượt xa bát thần tông, càng là những người có cảnh giới cao thì lại càng kiên rể kiếm các. nhị sư tỷ kiếm cùng quan. tương đương với việc cho cổ linh tông thêm một bảo vệ mạnh mẽ. Huống chì, tư mệnh cũng đã lặng lẽ rời đi. không ai biết liệu tông chủ còn ở trong tông hay không. nên ai dám tùy tiện trêu chọc. quan trọng nhất là bạch hạc chân quân đã chết, bọn họ ở trung thổ cũng không còn đối thủ. nguyên lai like, ngươi đã sớm lên kế hoạch cùng tư mệnh đi vạn yêu thành. lục giá giá nhìn thanh kiếm vào quan, lạnh lùng nhìn chằm chằm minh trường cửu, mắt như dao, môi mỉm cười nhưng lời nói đầy oan trách. minh trường cửu giật mình, lập tức giải thích. giá giá đừng hiểu lầm. ta chỉ là tính toán mọi việc cẩn thận thôi. ngươi nói là ta suy nghĩ không đủ chu toàn sao? Lục Giá Giá bắt bẻ lại, Ninh Trường Cửu bất lực giải thích, nhưng không thể nói gì thêm. Lục Giá Giá lạnh lùng hừ một tiếng, rồi đứng dậy rời đi. Ninh Trường Cửu liếc nhìn Tư Mệnh một cái, sau đó đứng dậy đuổi theo. Tư Mệnh nhìn theo bóng lưng họ, bị nước mưa nuốt lấy, rồi quay sang nhìn Ninh Tiểu Linh trên bàn, nàng ôm lấy Ninh Tiểu Linh, lấy ra miếng bông trong miệng nàng, nhẹ giọng cười nói: oan ngoãn ở nhà, đợi tỷ tỷ trở về. Ninh Tiểu Linh không ngừng nói. Tỷ tỷ và sư huynh nhất định phải bình an nha, tiểu linh rất kiên cường. Tư mệnh cười lạnh, chưa đến lượt ngươi, tiểu hồ ly, Đánh lo cho tỷ tỷ đâu. Ninh tiểu linh é mắt, nói, tỷ tỷ có thể ăn sư huynh không? Tư mệnh nhúm mẩy nói, tiểu linh, gần đây tỷ tỷ bỏ bê quản giáo, ngươi càng ngày càng quá quát rồi đấy. Tỷ tỷ, ta sai rồi. Ninh tiểu linh nhìn thấy tình thế, lập tức cầu xin tha thứ. Sau một hồi kêu la thảm thiết, nàng mềm ốt nằm trên bàn. Tư mệnh bỗng nhiên ném cuốn cẩm lan xuống trước mặt nàng. Ninh Tiểu Linh giật mình. Trần Thanh nói, bóp đuôi ta không cần phải trả tiền đâu. Lệch cách, một hạt rẻ nhẹ nhàng gõ lên trà Ninh Tiểu Linh. Ngươi cái đầu óc này lúc nào cũng nghĩ linh tinh gì thế? Tư Mạnh thở dài nói, đây là cẩm nang, bên trong có một mảnh nguyệt tước chi vũ. Nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần mở cẩm nang ra, tỷ tỷ sẽ phát hiện ngay. Ninh Tiểu Linh nhận lấy cẩm nang, ôm chặt nó bằng hai móng vuốt, gật đầu thật mạnh. Mưa không ngừng rơi. Ninh Trường Cử tỉnh dậy trong đêm, nhìn sang bên cạnh Lục già Giá đang ngủ say. Anh giòn dén bước xuống giường, lập một đạo kiếm vực im ắng, ngăn cách bình và gian phòng, rồi mở cửa sổ, mưa bụi phiêu vào trong phòng. Cùng với mưa, có một thứ nhẹ nhàng bay vào, một con diều. Ninh Trường Cử bỗng nhiên tỉnh táo lại, lập tức nhận ra con diều. Chính là con diều mà họ đã thả trên cái nồng sơn cách đây vài ngày. Con diều lướt qua, kéo theo chiếc áo khoác nồi đất. Tim minh Trường Cử thắt lại những giọt mưa vang lên bệ cửa sổ. Trong lòng hắn. cảm giác có thứ gì đó như vỡ vụn, rồi tự do bay ra, hắn mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, ngay lập tức dùng linh lực cuốn lấy con diều, cẩn thận kéo nó từ trong mưa về. vì sao lại tỉnh? lục giá giá đột nhiên lên tiếng, âm thanh có chút trách móc, nhưng lại rất rõ ràng trong bóng đêm. con diều trong tay ninh trường cửu bỗng biến thành một con cá, trườn vào mưa lớn, như đang bơi về phía u nguyệt hồ. cửa sổ không đóng kỹ, ninh trường cửu nói, vừa đóng cửa sổ lại, rồi bình tĩnh trở về giường, dỗ giá giá một hồi. sau đó cùng nhau ôm chặt lấy ảo mang ngủ. nhưng minh trường cử lại không thể ngủ say. hắn nhìn còn diều và trên đó hắn thấy một cái tên. cái tên đó khi hắn nhìn thấy đã bị mưa rửa trôi đi gần hết. nhưng hắn vẫn rõ ràng nhìn thấy. hắn biết đó là tên của sư tôn diệp thiền cung.